Hắn huyết kế bệnh khi chiếm được bì ản kiu gằng sau đã gần như áp chế lại. Nhưng theo hắn xỉ c a sủ mì ả cụ không ngừng trở nên mạnh mẽ, đơn thuần bì ản kiu gằng liền ép không được. Vì lẽ đó hắn cần càng mạnh hơn đồng lực. Bì ản kiu gằng lên cấp kẹn sợi gằng tự nhiên chính là một cái lựa chọn rất tốt. Nhưng là có hay không có thể mở ra kẹn sợi gằng, kỵ m ị mạ rổ cũng không có đầy đủ tự tin. Vì lẽ đó kéo lên nghệ gì đồng thời hắn thì tương đương với có một cái khác khả năng. Dù cho khả năng này hy vọng không lớn, có dù sao cũng hơn không có tốt. i ớ i đi nghệ gì g i a phòng. Kỳ Mị Mạ d ầ quay đầu đi trong một phòng khác. Kỳ Mị Mạ d ầ đại nhân, ngươi đến. ở tại người trong phòng này chính là cái kia thiếu nữ tóc đỏ cả dìn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, thương thế nên tốt lắm rồi đi. Ân. đã khỏi hẳn. ở âm ẩn thôn còn thích đứng sao? Có nhu cầu gì cũng có thể nói cho ta. đã rất tốt. Cả dìn nhìn qua có chút eo hẹp. sinh ra đến hiện tại, trừ mẹ của nàng ở ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với nàng tốt như vậy. phần này tốt thậm chí làm cho nàng có chút không dám nhận được. bởi vì nàng sợ x ệ t đây là một giấc mộng. vậy thì tốt nếu ngươi đã khôi phục đến gần như vậy ta cũng muốn cho ngươi bố trí nhiệm vụ cả dìn trong lòng căng thẳng trong đầu không khỏi b u ố c lên thống khổ hồi ức ở âm nhận thôn bên trong nhiệm vụ của nàng chính là làm túi chữa bệnh lẽ nào ở đây cũng vậy sao không sao làm túi chữa bệnh cũng có thể kỳ m ị mạ dồ đại nhân so với thảo nhận thôn người tốt lắm rồi vì hắn làm túi chữa bệnh ta cam tâm tình nguyện cả dìn đã làm tốt tự mình tiến công lại phát hiện kỳ m ị mạ dồ đem một chồng sách đặt ở trên bàn ngươi sau đó nhiệm vụ chính là xem xong những sách này đương nhiên đây chỉ là giai đoạn thứ nhất đến tiếp sau còn có rất nhiều trong này một phần là liên quan với chữa bệnh nhân thuật một phần là liên quan với phong ấn thuật người ở hai phương diện này đều có thiên phú không muốn lãng phí hai người này đều cần tri thức tích lũy vì lẽ đó ngươi trước tiên từ đọc sách bắt đầu này cả dỉn chấn kinh rồi đọc sách từ khi mẫu thân tạ thế sau nàng liền cũng không còn đ ã i nộ g này làm sao có vấn đề gì không không không có gì kỳ m ị mạ d ồ i đại nhân ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nghiêm túc đọc sách chương 143 âm dương đột 24 Cô nô hạ bệnh viện giờ khắc này là người đông như mắc g ử i Một hồi cô n ổ hạ tan vỡ kế hoạch, nhường cô n ổ hạ nhiều rất nhiều người bệnh. Âm ẩn thôn cùng xa ẩn thôn liên hợp tiến công thôn. Cái kia kỳ mi mạ rổ cũng tham dự. Tại sao lại như vậy? Nam ở trên giường bệnh, ngủ một giấc đã khôi phục đến gần như nạ dù t ổ Khi biết tin tức này sau, khiếp sợ không thôi. Từ trước mắt tin tức xem là như vậy. Có điều, trừ cuối cùng cứu đi họ rổ x i si mà thời điểm nhìn thấy k ý mi mạ rổ ra tay ngăn trở ám bộ, thời điểm khác đúng là không có người nhìn thấy hắn gia nhập chiến đấu. Cả cả xì si nói rằng. chính mình ba học sinh đều nằm viện, hắn đương nhiên muốn tới xem một chút tình huống. nghe được cả c ả s ì nói như vậy, n ạ rủ tổ hơi hơi yên tĩnh một điểm, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. hắn bằng hữu không nhiều, kỳ mị mạ rồ tính một cái. tuy rằng bọn họ tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng n ạ rủ tổ có thể cảm giác được, kỳ mị mạ rồ đối với hắn ôm ấp tiện h ý. người như vậy, làm sao sẽ tập kích cổ n ổ hạ đây. một bên xả sủ kệ nhưng không có n ạ rủ tổ như vậy thương cảm, trong đầu của hắn hiện ra là lúc trước kỳ mị mạ d ồ chiến đấu thời điểm cường giả tư thái, còn có n ạ rủ tổ đối chiến g à ạ dạ thời điểm thực lực khủng bố. ở những người bạn cùng lứa tuổi, hắn thật giống đã bị xa xa bỏ rơi, mới vừa học được chỉ đỏ gì nạo khí cũng biến mất không còn tâm tích. nghĩ tới đây, Sa Su Kẹ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ta đến cùng đang làm gì? Chơi nhỉ dạ trò chơi sao? Như vậy lúc nào mới có thể giết người đàn ông kia? â mẩn thôn, Sa Su Kẹ không khỏi sờ sờ trên cổ mình chú ấn. hồi tưởng lại chú ấn lần thứ nhất lúc bộc phát sức mạnh kinh khủng, hắn động lòng. hắn đột nhiên cảm giác thấy đánh giết đệ tam hồ c a phát động cỗ nổ hạ tan vỡ kế hoạch rõ r ộ x ỉ mà có lẽ mới là hắn lựa chọn tốt nhất. đặc biệt là ký mí mạ rộ mạnh mẽ, nhường x à s ụ k ẻ t i ế n thêm một bước hiểu rõ họ rộ xì m ạ dạy học thực lực. trong lòng hắn cái kia muốn đưa và o họ rộ xì mạt rộ m p tâm tư trở nên càng thêm mãnh liệt. lời nói chia hai đầu, một bên khác, khiu gạ ra chạch, khiu gạ hỉ khi ạ xì hỉ ạ xì sắc mặt nghiêm túc mà nhìn không biết lúc nào trốn ở trong nhà mình kỳ mí mì mạ rộ. ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây, h i ạ xì thúc thúc không cần lo lắng, đây chỉ là ta ở lại cô nỗ hạ ả n h phân thân, cùng ngươi sau khi nói chuyện xong, liền sẽ tự động tiêu tan, sẽ không bị bất luận người nào phát hiện. Ngươi còn muốn nói với ta cái gì? Vương p h í ta tin tưởng ngươi như vậy, không nghĩ tới ngươi lại ân đền oán trả. Không chỉ cùng âm ẩn thôn người cấu kết với nhau làm việc xấu, tiến công c ụ n nô hạ, còn đem nệ gì cũng mang đi. Ngươi đến c ù n g muốn làm gì? Muốn nệ gì bị ảnh ự u cằn g sao? Nếu là như vậy, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. h i ạ xì cả giận nói. k h i ạ xì thúc thúc. Ở âm ẩn thôn ta cũng là ăn nhờ ở đậu, họ dồ xì si m à muốn làm gì, ta cũng không có quyền lực ngăn cản. Ta làm tất cả chỉ là vì sinh tồn. Cho tới mang đi nệ gì, cũng là muốn trợ giúp hỉ ủ gạ bộ tộc. nói vậy Âm ẩn thôn tiến công cổ nổ hạ thời điểm ta còn có thể tạm thời xem như là người thân bất do kỳ nhưng nệ gì sự tình ngươi dám nói là vì giúp ta khi ạ xì thúc thúc ngươi trước tiên không nên gấp g á p nghe ta từ từ nói đến tốt ta xem ngươi có thể nói ra đạo lý gì đến khi ạ xì tuy rằng tức giận nhưng đối với một bộ ảnh phân thân hắn cũng làm không là cái gì còn không bằng nghe kỳ mì mạ rồi nói xong khi ạ xì thúc thúc ngươi muốn thay đổi hỉ ủ gạ bộ tộc đầu tiên cần chính là cường lực giúp đỡ khi nạ tạ tính cách mềm yếu hạ nạ b ị tuổi còn nhỏ cũng chỉ có nệ d ì thiên phú cùng tâm tính cũng không thiếu hắn là người lựa chọn tốt nhất đúng không nếu như ta đoán không lầm sau đó ngươi sẽ cùng nệ d ì nói rõ ràng hí dạ x ỉ cái chết nhường hắn từ bỏ cứu hận thủ hộ tông ra đúng không khi ạ x ỉ trầm mặc không nói không nghĩ tới kỳ m ì mạ d ộ liền điểm này đều đoán được hắn quả thật có ý định này nói tiếp nệ d ì ở lại cổ n ộ hạ trưởng thành tốc độ sẽ làm sao chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng có cha của ngươi ở có cổ n ộ hạ cao tầng ở cá chậu chim lồng không cách nào mở ra hắn trưởng thành tốc độ sẽ bị mức độ lớn hạn chế mà nệ dị cái tuổi này, đây là một cái nị dạ trưởng thành nhanh nhất thời điểm. ba năm, ta chắc chắn ở thời gian ba năm bên trong, nhường nệ dị trở thành c ả cấp tường giả. mà ở ngươi nơi này, hắn nhiều nhất cũng chỉ là một cái mới lên cấp t ư n g nhẫn. nghe đến đó, thì ạ x i độc lòng. khi u gạ bộ tộc đã rất nhiều năm chưa từng sinh ra một cái c ả cấp tường giả. nếu là nệ dị thật sự có thể ở trong vòng ba năm đột phá cạ cấp, thì ưu gạ bộ tộc biến đổi là có thể nhanh chóng đẩy mạnh. nệ dị là bị â m ẩn thôn bắt đi, thân phận của hắn liền không thể bị nhận định là phản nhẫn. vậy thì cho ngày khác sau trở lại cỗ n ỗ hạ lưu cơ hội cho tới trong này làm sao thao tác thì a si thúc thúc nên so với ta rõ ràng nghe đến đó thì a si đã không có vừa mới bắt đầu lớn như vậy h ó a khí ngươi vì là hỉ ủ gạ làm đến trình độ như thế này muốn làm gì ta tuy rằng nhận thức thời gian của ngươi không dài nhưng cũng có thể thấy không có lợi ích sự tình không đáng ngươi lớn như vậy tốn sức thì a si thúc thúc quả nhiên hiểu ta ta muốn rất đơn giản ta muốn hỉ ủ gạ bộ tộc cái kia nửa tấm bia đá kỳ mị mạ rồi nói ra mục đích của chính mình ngươi muốn bia đá làm cái gì Hỉ ạ sĩ không rõ, cả c u giả cùng hỉ ụ gà nguyên bản là một nhà, hai tấm bia đá cũng vốn là một thể. Ta muốn biết bia đá toàn bộ nội dung. Chuyện này đối với ta huyết kế bệnh hữu dụng. h i ạ sĩ nghiêm túc đánh giá k ỳ m ì mạ r ồ một chút, đã biết rồi tính toán của đối phương. Mới vừa, nói thật dễ nghe, nhưng kỳ thực nệ gì hiện tại là có tin. Nếu như hỉ ạ sĩ không đồng ý nhường ký mí mạ r ồ xem bia đá, n g h e gì chỉ sợ vĩnh viễn cũng không về được. Ngươi có thể bảo đảm ngươi mới vừa hứa hẹn đều là thật sao? Đương nhiên, n a y không phải chúng ta lần thứ nhất hợp tác. thì ả x thúc thúc ngươi hẳn phải biết ta là cái thủ tín người tốt. Ta cho ngươi xem bia đá. Cá chậu chim lồng chỉ có người thi thuật mới có thể khống chế, vì lẽ đó h ì ạ x cũng không sợ kỳ mị mạ d ồ biết cá chậu chim lồng khống chế phương pháp. tấm đ ị a đá này cho kỳ mị mạ rồ nhìn cũng không có cái gì, vì nợ gì tính mạng hắn cũng không có càng nhiều lựa chọn. kỳ mị mạ d ồ nghe vậy k h ỏ e miệng hơi nhếch lên. thành âm ẩn thôn kỳ mị mạ d ồ bản thể chính ngồi xếp bằng ở trong phòng một lần nữa xây dựng âm phong ấn. lần này đi cột nô hạ hắn thu hoạch rất lớn. mà âm phong ấn là duy nhất tổn thất đồ vật hơn một năm khổ công toàn bộ báo hỏng k i m i m ạ d r ồ vẫn là rất đau lòng cũng may có trước kinh nghiệm âm phong ấn hai lần xây dựng dễ dàng rất nhiều âm phong ấn là để dành tự thân trả cờ dạ mà c h ú ấn cũng có tổn c h ữ tiên nhân trả cờ dạ tác dụng nếu như có thể đem hai người kết hợp k i m i m ạ d r ồ trong đầu có mới ý nghĩ vừa lúc đó ảnh phân thân tiêu tan hắn lại thêm ra một phần ký ức khi u gạ ra nửa tấm bia đá nội dung cũng tới tay đang nhìn đến cả cụ ạ bộ tộc cái kia nửa khối nội dung trên tấm bia đá sau Kỵ Mị mạ rộ liền đối với Hỉ U gạ bộ tộc địa đá rất có hứng thú, bởi vì trong b i a đá ghi chép không phải cái khác, chính là âm dương độn phương pháp tu hành. Cả Cú g ạ bộ tộc địa đá ghi chép là dương độn phương pháp, Hỉ U gạ bộ tộc địa đá ghi chép là âm độn phương pháp, hai người hợp ở một chỗ chính là âm dương độn. Đem hai người hòa hợp một p h ầ n sau, Kỵ Mị mạ rộ cho mày, sau đó lộ ra đẩy mặt bất đ ắ á c dĩ. Quả nhiên, đồ chơi này không dễ tu hành. Chương 144 so với trời còn cao điều kiện, cầu đ ặ mua. 44 âm độn đại biểu sức mạnh tinh thần. có thể từ vô hình bên trong sáng tạo ra hình thể, Mà dương đ ộ n nhưng là đại biểu sức mạnh của thân thể, năng lực hình thể truyền vào sinh mệnh. hai người hợp nhất vì là âm dương đ ộ n thuật. lúc trước lục đạo tiên nhân chính là dùng âm dương đ ộ n thuật đem thập vị phân cách trở thành c ử u đại vĩ thú, lợi hại như vậy thuật, tu hành điều kiện tự nhiên cũng cực kỳ hà khắc. âm dương đ ộ n thuật có thể sáng tạo sinh mệnh, làng h ị c h thiên thuật, nghĩ muốn học thuật này, chủ cột nhất điều kiện chính là khổng lồ t r ả cơ dạ. cái này khổng lồ đối với tiêu chính là vĩ thú cấp bậc t r ạ cơ dạ lượng, đối với người bình thường tới nói, cái điều kiện này so với trời còn cao. mà này còn chỉ là điều kiện thứ nhất mà thôi, c h ư khổng lộ trả cơ dạ ở ngoài, còn cần đem âm độn cùng dương độn tu hành đến mức tận cùng. âm độn, liền ít nhất là vĩnh hằng mạnh dễ kỳ ủ x ạ dỉn g ặ g cấp bậc kia, mà dương độn gần như cần đạt đến sẹn r ù hạ hỷ dạ mạ loại kia tiên nhân thể. này ba cái điều kiện tính cộng lại, căn bản không đến chơi. cũng khó trách trong nguyên tắc chỉ có ổ t số sủ kỳ hạ gõ r ổ m ổ i cùng một số sủ kỳ hạ mù dạ tu thành âm dương độ thuật. nã r tổ âm dương độ vẫn là lục đạo tiên nhân ban tặng dương lực lượng thời điểm mang vào thời gian giới hạ phẩm. này ba cái điều kiện cũng thật là hà khắc tới cực điểm, kỳ m ị mà do bất đắc dĩ thở dài, không lộ t r ạ cơ dạ, hắn nỗ lực nỗ lực, trong vòng mấy năm, vẫn có hy vọng. chỉ c sụp ị ạ cụ thêm bị ạn c i u gằng này hai cái huyết kế giới hạn có thể sản sinh t r ạ cơ dạ liền không ít, hùng chi còn có âm phong ấn cái này tăng lên t r ạ cơ dạ hạn mức tối đa bí thuật, mà âm đ ộ n cùng dương đ ộ n tu hành liền khá là phiến t h á i gần như chính là muốn mở ra tẹn sẩy gằng thêm nắm giữ cộng sát hôi cốt trình độ, nguyên bản còn dự định dựa vào âm dương đ ộ n thuật chữa bệnh, bây giờ nhìn lại, có tu hành âm dương đ ộ n thuật tư cách thời điểm. Ta huyết kế bệnh nên cũng gần như tốt. k ỳ m ì Mạ Rồ không nhịn được nhổ nước bọt một câu. đương nhiên, cái này phương pháp tu hành cũng không phải hoàn toàn không hề có tác dụng. Tối thiểu âm đ ộ n cùng dương đ ộ n phương pháp tu hành là có thể sử dụng. Mượn này hai cái phương pháp tu hành, hắn bị ẩn kỵ g n g cùng xỉ của sủ mị ạ cụ tăng lên tốc độ nên tăng nhanh không ít. Thử xem âm đ ộ n phương pháp tu hành. k ỳ m ì Mạ Rồ hít sâu một hơi, bắt đầu tu hành. Trả cơ dạ thôi thúc tiến vào bị ẩn kỵ g bên trong. Nguyên bản nên xuất hiện ở con mắt bên cạnh gần xanh nhưng chưa từng xuất hiện. mà kỹ mỹ mạ rộn nhưng cảm giác bị ản k ự u g n g tầm nhìn lớn lên nguyên bản chỉ có đường kính 2 a i km và vì nhưng hiện đang gia tăng gần như 1 0 mét dáng vẻ kỹ mỹ mạ rộn trong lòng vui vẻ này âm độn phương pháp tu hành còn rất có dụng xem ra này một chuyến cũng không t o i c ô n g chạy âm độn phương pháp tu hành từng thử sau kỹ mỹ mạ rộn cũng không dám tu hành d ư ơ n g độn xì cột s ủ mỉa cù lực lượng nếu như lại tới một lần nữa tăng vọt hắn thật vất v à áp chế xuống huyết kế bệnh chỉ sợ lại muốn nổi giận thu hoạch khá dồi dào bốn chữ này chính là kỳ m ì mạ rỗ đối với lần này c ổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch tổng kết chữ âm dương đ ộ n ở ngoài hắn nhưng còn có một đống lớn chụp ảnh c h u n g khen thưởng cùng với phong ấn chi thư nghĩ tới đây kỳ m ì mạ rỗ mở ra giao diện hệ thống chúc mừng du khách cùng sự kiện c ổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch chụp ảnh trung thành công thu được thưởng d ũ n g khí huy chương d ũ n g khí huy chương một cái d ư ờ n g như mặt trời giống như đồ án xuất hiện ở kỳ mỉ mạ rỗ lòng bàn tay phải huy chương mơ hồ lấp l o e nhưng rất nhanh lại biến mất thật giống không có tác dụng gì k i m i Mạ Rồ thử thôi thuốc này dũng khí huy trường, nhưng nó cũng không có bất kỳ phản ứng, thậm chí ngay cả hiện lên đều không có lại hiện lên. Dũng khí huy trường, xuất tử, đi gỉ mòn, có cách. Ngay ở Kỳ m i Mạ Rồ nghĩ lại cố gắng lúc nghiên cứu, cửa phòng bị văng lên. k i Mị Mạ Rồ, ở sao? Nghe thanh âm là ô tô, ô tô g tiền bối, có chuyện gì sao? k i m i Mạ Rồ mở cửa, nhẹ g giọng hỏi. Họ Rồ x ị mà đại nhân nhờ ngươi mau chóng tới một chuyến. Chuyện gì? c u n g đệ Tam Hổ ca một trận chiến. Họ Rồ x ị mà đại nhân hai tay bị trọng thương. ta cùng cả bộ tổ đều xem qua, nhưng cũng không nghĩ đến biện pháp trị liệu. họ rồ xịt mà đại nhân nghĩ cho ngươi đi nhìn. ta biết rồi. lập tức k i mỹ mạ rồ cùng ô tô cùng đi phòng y tế. phòng y tế bên trong, họ rồ x ị m mà sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên giường. cặp tia tay liền đặt ở trên bàn, có vẻ thập phần vô lực. k i mỹ mạ rồ, ngươi đến a? họ rồ x ị mà t i ê n sinh, cảm giác của ngươi giác thế nào rồi? thật giống là bị lửa đốt như thế. đệ tam cái kia lão gia hỏa, không nghĩ tới cuối cùng còn đùa bỡn ta một lần. họ rồ x ị mà rồi. trong mắt lóe ra một tia oán hận. ta xem một chút. Kỵ Mỹ Mạ Dồ tiến lên kiểm tra h ọ rổ xì mà hai tay. Loại kia thương thế, hắn chưa từng gặp. Không giống mặt ngoài thân thể t h ư ơ n g mà là chạm đến linh hồn. Chỉ chốc lát sau, Kỵ Mỹ Mạ Dồ kiểm tra liền kết thúc. h ọ r ồ xì mà tình huống làm sao? Hắn biết rõ. Thi Quỷ Phong tận tạo thành thương tổn, chỉ sợ không phải y thuật có thể trị. Biện pháp duy nhất chính là tìm tới ủ Dụ Mạ Khi Bộ tộc Tử Thần mặt nạ, cho gọi ra Tử Thần, thu hồi hai tay. Kỵ Mỹ Mạ r ồ thế nào? dạ c ử x cạ bủ tổ d hỏi. Không phải phổ thông t h ư ơ n g cánh tay kinh mạch cùng xương cốt thật giống như là bị bên trong lửa thiêu đốt như thế, vô cùng quỷ dị. đây không phải phổ thông thuật tạo thành, có thể hình thành loại này t h ư ơ n g hẳn là chạm đến linh hồn. linh hồn. Dạ c ờ s xì cạ b ụ tổ cùng ô tổ tất cả giật mình. ỏ rồ xì m à nhưng thật giống như nghĩ tới điều gì. ỏ rồ xì m à tiên sinh, ngươi còn nhớ đệ tam hổ cạ là đối với ngươi dùng cái gì thuật sao? thi quỷ phong tẫn. năm đó đệ tứ hổ cạ dùng để phong ấn cửu vị cấm thuật. thuật này rất có thể là phong ấn ngươi hai tay, cho nên mới sẽ tạo thành hiện tại tình huống như thế. nếu là như vậy. chỉ sợ khó có thể dùng chữa bệnh nhân thuật trị liệu. k i m i mạ rồ đưa ra chính mình đáp án. ngươi cùng s ù n a học được 2 năm, ngươi cảm thấy s ù nạ có biện pháp trị liệu không? họ rồ x ị mắt hỏi. khả năng không lớn. coi như là s ù nạ tiền bối, y thuật của nàng cũng chỉ là dừng lại ở thân thể cấp độ, không cách nào chạm được linh hồn. hơn nữa, chúng ta mới vừa thực hành c ổ n ộ hạ tan vỡ kế hoạch, lại giết đệ tam hộ c a s u nạ tiền bối làm sao sẽ đáp ứng trị liệu? chỉ cần x u nạ có biện pháp trị ta tay, ta liền có biện pháp làm cho nàng đáp ứng. tử huyệt của nàng ở nơi nào? ta rất rõ ràng. Ô dội si mà d i l ạ n h l ù n g nói, vì mình tay, hắn không ngại đi thương tổn một hồi chính mình lao đội hưu. họ dội si mà d i tiên sinh, nếu như ngươi nói là bệnh sợ máu, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. x u n ạ tiền bối bệnh sợ máu đã tốt. Tốt. Nàng lại đi ra bóng mở. Ô dội si mà khá là kinh ngạc. Ân, ta không đề nghị đi tìm x u n ạ tiền bối, nàng trị không được, cũng sẽ không trị. Đi tìm nàng cũng không có ý nghĩa. Ngươi t ự i hồ có biện pháp khác. Ta từng ở một quyển sách lên nhìn thấy, đủ dù mạ kỵ bộ tộc lấy phong ấn thuật nghe tên, mỗi một cái phong ấn thuật đều cực kỳ lợi hại. nhưng cũng có tương ứng phương pháp phá giải. Này phương pháp phá giải liền tồn tại với U U Ma Kỵ Bộ tộc thế hệ tương truyền 27 mặt nạ bên trong. Nếu như chúng ta có thể tìm tới thi quỷ phong tận đối ứng mặt nạ, có lẽ có thể tiêu trừ thi quỷ phong tận thương tổn. Chương 145, Linh hóa thuật, 26, k i m ị ma d ô nhường họ d ô xì mà sáng mắt lên. U U Ma Kỵ Bộ tộc cấm địa, nạp diện đường. đã từng là c ổ nổ hạ cao tầng họ d ô xì -si mà đối với U U Ma Kỵ Bộ tộc hiểu rõ, tự nhiên không phải người thường có thể so bì. Liên tỷ như cái này nạp diện đường. Uu d Mạ Kỷ bộ tộc diệt vong sau, lúc đó đã gần đất xa trời đệ nhất hổ cả chi vợ Uu d ũ Mạ Kỷ Mi To phái ra thân tín của chính mình đi tới u r d ũ Mạ Kỷ bộ tộc di chỉ đem 27 m ặ t nạ mang trở về, cũng ở c ổ n ỗ hạ nơi kín đáo thành lập một cái tên là nạp diện đường địa phương cung p h ụ n g những nải mặt nạ. Những người khác tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có bao nhiêu hỏi. Vừa đến Uu d ũ Mạ Kỷ Mi To danh vọng rất cao, nàng chỉ cần muốn nói một câu đây là Uu d ũ Mạ Kỷ bộ tộc từ xưa tới nay cung p h ụ n g đồ vật, những người khác không tin cũng phải tin. Thứ hai những nải mặt nạ nhìn qua cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. vì lẽ đó những người khác cũng không để ý ai sẽ nghĩ tới những này phổ thông mặt nạ sẽ cùng ngủ rủ mạ kỳ bộ tộc phong ấn thuật có quan hệ nếu như ở trong đó có n ủ rủ mạ kỳ bộ tộc mặt nạ nên chính là chỗ đó kỳ mị mạ rổ cho họ rổ s i mạ khẳng định trả lời nạp diện đường ta ở cô n ộ hạ đợi nhiều năm như vậy làm sao chưa từng nghe nói nơi này dạ cờ s i cạ b ụ tô đẩy một hồi kính mắt của chính mình biểu hiện nghi hoặc người không biết rất bình thường chỗ này cực kỳ bí mật cô n ộ hạ trừ số ít mấy người ở ngoài không có ai biết Ta trước đối với ủ rũ m à kỵ bộ tộc rất có hứng thú, đã từng nghiên cứu qua một quãng thời gian, cho nên mới sẽ biết. Chỉ là không nghĩ tới, những này không đang chú ý mặt nạ, lại sẽ cùng ủ rũ m à kỵ bộ tộc phong ấn thuật có quan hệ. k i m i ma rô, ngươi là từ nơi nào nhìn thấy? Ở rủ s i m à có chút ngạc nhiên, những này bí ẩn liền hắn cũng không biết, k i m i ma rô lại là từ nơi nào biết? Lúc trước thiếu niên tóc trắng tia đã nhường hắn càng ngày càng xem không hiểu. Hơn nữa, hắn huyết kế bệnh tựa hồ tốt hơn hơn nữa. Nói rồi lâu như vậy, đều không có một lần ho ra máu. Đổi lại trước. làm sao cũng đến cụ hai lần. Xem ra lần này cô nổ hạ hành trình thu hoạch lớn nhất là hắn a. Thì ra là như vậy. Vậy ta hiện tại liền lên đường chuyển động thân thể đi thôn cổ nổ hạ nạp diện đường, đem cái kia mặt nạ cầm về. Ra cờ sĩ c a b ụ tổ nói liền muốn xuất phát, nhưng h ọ dò xi mà d í n h nhưng ngăn cản hắn. Lấy thực lực của ngươi hiện tại chỉ sợ không vào được cô nổ hạ. Trải qua này một hồi đại não, cô nổ hạ cảnh giới sẽ tăng lên đến cấp bậc cao nhất. h ọ dò xi m à nói nhìn về phía kỳ mỹ ma dồ. k m ma dồ, xem ra này một chuyến cần ngươi đi. ta nhớ tới ngươi khai phá một cái thuật ngụy trang năng lực rất mạnh, coi như là ta cũng không nhìn thấu. Dùng thuật này lẻn vào c ổ nô hạ, nên không phải việc khó. Được. k ỳ mị mạ d ồ cũng không có từ chối. Kỳ thực hắn đối với nạp diện đường cũng có hứng thú. Bên trong tổng cộng có 27 m ặ t nạ, không biết trừ tử thần ở ngoài, đúng hay không còn có cái khác thần linh. Nói thí dụ như ban tặng hỉ đạn bất tử chi thân vị tia tả thần. Trước hắn là không biết nạp diện đường ở nơi nào, lần này có họ rồ gì mà đưa ra cụ thể tin tức, dĩ nhiên là không là vấn đề. Được vị trí tin tức sau. Kỳ Mị Mạ Rồ lúc này xuất phát đi tới Cổ n ổ Hạ, nhìn bóng lưng hắn rời đi, họ rồ xì mạ d ă chiêu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Kỳ Mị Mạ Rồ thật giống đã vượt qua họ rồ xì mạ chờ mong. Thật là có ý tứ gia hỏa, trên người hắn không biết còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Hồi tưởng lại Kỳ Mị Mạ Rồ ở Cổ n ổ Hạ tan vỡ trong kế hoạch cuối cùng ra tay, họ rồ xì mạ trong mắt vẫn là không giấu được kinh diễm. Thật kinh người thuật, chưa từng gặp nhưng lại uy lực kinh người. Những thứ này đều là Kỳ Mị Mạ d ồ tự nghĩ ra sao? Hắn ở thuật phương diện này trình độ đã đến trình độ như thế này sao? c ả b t ô n g ư ờ i đi trong mật thất, đem đủ dùm mạ k ý bộ tộc tư liệu toàn bộ lấy ra, nhìn có hay không có thể tìm tới mặt nạ ghi chép. Loại cấp bậc này thuật, e sợ không phải có mặt nạ liền có thể triển khai. Là họ d ồ sĩ si mạ dại nhân. Lời nói chia hai đầu. k i mỹ mạ rồ triển khai g ả ạ phụ đ ạ t h ị họ biến hóa thân phận sau, hướng về cô n ổ hạ xuất phát. â m ẩn đến cô nô hạ, lấy hắn tốc độ cần ba ngày. m à n đêm buông xuống, k i mỹ mạ rồ ở vùng hoang dã tìm cái sơn động ở lại. Lần này cô nô hạ tan vỡ kế hoạch thu hoạch. Hắn vẫn không có toàn bộ kiểm kê xong xuôi, lập tức lấy ra từ đạn d ộ nơi đó được đồ vật. Một viên mạn d ệ kỳ u xạ dỉ gẳng, tám viên ba câu ngọc xạ dỉ gẳng, còn có một tay hạt hỉ giả mạ tế bảo. Mạn d ệ kỳ u xạ dỉ gẳng mới vừa dùng qua cọ toa mà s ủ cami, muốn khôi phục động lực cần thời gian mười mấy năm. Trừ phi ta đem đạn d ổ cánh tay bên trong hạt hỉ giả mạ tế bảo lấy ra, truyền vào mạn d ệ kỳ u xạ dỉ gẳng bên trong mới có thể rút ngắn làm lạnh thời gian. Đây là cái đại công trình, đến từ từ đi, tạm thời thả xuống. Cho tới n à y tám viên ba câu ngọc xạ dỉ gẳng. c h ư triển khai y ra nạt ở ngoài, tựa hồ cũng không có quá to lớn tác dụng. đạn r ộ dùng hai lần y ra nạt, lãng phí hai viên xạ dị gẳng, thực sự là đáng tiếc. n ổ nước bọt một hồi đã chết đi đạn r ộ kỵ b i mạ r ồ i đem những thứ đồ này thu cẩn thận, sau đó đem phong ấn chi thư lấy ra. phong ấn chi thư, các đời h ổ ca mới có thể xem cấm thuật học tập. bên trong thuật phong phú toàn diện, tối thiểu đều là a cấp nhẫn thuật. cái gọi là cấm thuật cũng không phải là chỉ nhẫn thuật học tập độ khó cùng ý lực, mà là căn cứ hiệu quả đến phán xét. về vì là cấm thuật nhẫn thuật có hai cái tiêu chuẩn. một cái là dường như b ắ t môn đ ộ n giáp cùng thi quỷ phong tẫn loại này thuật triển khai so đối với tự thân sinh mệnh tạo thành ảnh hưởng cực lớn, thậm chí là uy hiếp sinh mệnh, có thể về vì là cấm thuật. một cái khác nhưng là dường như thế thổ chuyển sinh như vậy, vi phạm luân lý đạo đức thuật cũng bị về vì là cấm thuật. mà trong này thuật kỵ mỹ mạ dộ nhìn một lần sau, cảm thấy hứng thú nhất là linh hóa thuật. linh hóa thuật có thể ở sống sót điều kiện tiên quyết, đem linh hồn tách ra, lấy linh hồn tác chiến, có thể không nhìn khoảng cách, tiến vào tinh thần của người khác thế giới, khống chế hoặc đánh giết đối phương. có thể nói là giả mạ nạ cả bộ tộc tâm chuyển thân thuật vô địch tăng mạnh bản liền thiếu hụt đều giống nhau vậy thì là linh hồn ly thể thời điểm thân thể liền như là hôn mê ngủ tiếp h đi như thế nếu như không có người thủ hộ dù cho là một đứa bé con đều có thể dễ dàng đem giết chết muốn nhường linh hồn có thể làm đến ly thể trốn xa và d ặ m đầu tiên liền cần đem linh hồn cường hóa đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố mà này linh hóa thuật bên trong thì có phương pháp như vậy đương nhiên tu hành độ khó rất cao hơn nữa còn nương theo nhất định độ nguy hiểm kỵ m ị mạ đ hiện tại c h ứ linh hồn là chính mình bên ngoài. Cái khác đều không phải. Vì lẽ đó loại này tu hành phương pháp đối với hắn mà nói vẫn là rất đúng cầu vị. Nếu như có một ngày hắn huyết kế bệnh thật sự không cách nào hoàn toàn trị, hắn cũng có thể dựa vào mạnh mẽ linh hồn triển khai bất thi chuyển sinh. Nếu như học được âm dương độn, hắn thậm chí có thể dùng âm dương độn cho mình bỗng dưng làm ra một bộ thân thể đến. Ở k ỳ mỹ mạ rồi xem ra linh hồn mạnh mẽ cũng là trường sinh điều kiện một trong. Linh hồn mỗi người đều có, nhưng không phải mỗi người đều có thể chạm đến. Muốn tu luyện linh hồn liền cần mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng thuộc tính âm trả cơ dạ. hai người này chính là tôi luyện linh hồn đá mài dao, đem linh hóa thuật toàn bộ sau khi xem xong, kỵ bị m ạ d ô bắt đầu tu hành. chương 1 4 t r ư lại vào cổ nổ hạ 26. s á n g sớm xương ngủ bao phủ lại địa, cổ nổ hạ mới vừa từ trong đêm tối tỉnh lại, cửa lớn bị người x ư n g là cổ nổ hạ môn thần hạ gạn cổ t ế t cùng cạm ị rủ k ý rủ mồ đã vào cương vị, hạ gạn cổ t ế t đánh cái hà hơi, cạm bị rủ k ý rủ mồ chậm rãi xoay người, hiển nhiên bọn họ còn mang theo vài phần cơn buồn ngủ, ngày hôm qua liền ngủ ba tiếng, mệt chết rồi. Cả mỹ dù kỵ dù mô nói rằng, ta cũng vậy. Từ khi đệ tam hổ cạ tạ thế sau, thôn sự tình quá nhiều, mỗi ngày đều bận b i u đến chân không chạm đất. Hy vọng mới hổ cạ có thể sớm nhận chức đi. Hạ gạn cô tệt trả lời. Nghe nói gì gì hay ra đại nhân đã xuất phát đi tìm s ư nã đại nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, n à y đệ ngũ hổ cạ nên chính là s ư n ạ đại nhân. Thật sự sao? Quá tốt rồi. s ù n ạ đại nhân nhưng là trong truyền thuyết mạnh nhất chữa bệnh nị dạ. Nếu như nàng có thể trở thành đệ ngũ hổ cạ, chúng ta những nị dạ này đang thi hành nhiệm vụ thời điểm. Nhất định sẽ có càng tốt hơn chữa bệnh bảo đảm. Hai người chính hưng phấn trò chuyện, xua tan dậy sớm buồn ngủ. Nhưng vừa lúc đó, bọn họ đống nhiên cảm giác một trận mơ hồ, mới vừa muốn tản đi cơn buồn ngủ trong chớp mắt lại dũ lên. Quá trình này rất nhanh, toàn bộ hành trình không tới 10 giây liền kết thúc. Nhanh đến liền chính bọn hắn đều không có cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Dù sao những ngày gần đây, bọn họ vẫn giấc ngủ không đủ. Mà ngay ở 10 giây thời gian bên trong, có hai người nên ngang, ngang từ cửa lớn đi vào thôn cổ nô hạ. Hai người thân hình một lớn một nhỏ, nhưng đều ăn mặc nền đen mây đỏ b ả o Mang có thể che khuất mặt đấu đồng. Bọn họ chính là ạ cả s ủ kỳ tổ chức thành viên. U c h i hạ i t c r i ệ cùng h ổ sĩ gạ kỳ kỳ g i m i t c h i t i ê n sinh, đây chính là người lớn lên thôn sao? Cung vụ ẩn thôn quả nhiên rất không giống nhau a. Một tấm cá mập mặt h ổ sĩ gạ kỳ kỳ g i m rất hứng thú nhìn c h u n g quanh. Đi thôi, kỳ g i m i t c h i a nhìn quen thuộc đường phố, nhưng không có bao nhiêu tâm tình hoài niệm. Dựa theo kế hoạch, hắn vốn không nên vào lúc này đến cổ nổ hạ. Nhưng đệ tam hỗ cả chết, nhường hắn không thể không trở về. Hắn cùng cổ nổ hạ cao tầng giao dịch sau. Đệ Tam Hổ Cả là bảo đảm xạ s ủ kẻ an toàn nhân vật trọng yếu. Thế nhưng hiện tại, Đệ Tam Hổ Cả không còn, hắn tất yếu trở về nhìn xạ s ủ kẻ tình huống. Đồng thời, tìm một cơ hội kinh sợ một phen cổ nổ hạ cao tầng, nhường bọn họ một lần nữa nhớ lại lúc trước không thương tổn xạ s ụ kẻ hứa hẹn. Cùng cổ nổ hạ cao tầng đánh nhiều năm như vậy liên hệ, ít c h i a rất rõ ràng. Những người này thích cứng không thích mềm, không có cái gì luận võ lực kinh sợ càng hữu dụng phương pháp. Mà ngay ở bọn họ xuyên qua cổ nổ hạ cửa lớn sau không lâu, kỵ mỹ mạ rổ cũng tới. Thôn cổ nổ hạ có kết giới tồn tại. cái này kết giới có thể ngăn chặn cái khác nhỉ g dạ dọ xét cùng lại vào cửa lớn chính là duy nhất cửa ra vào ở ngoài thôn coi như là bị ả n c k i u g ẳ n g đều không thể lợi dụng nhìn xa mắt công năng nhìn thấy đồ vật bên trong xin hỏi ngươi là ai đến cổ nô hạ có chuyện gì hạ g ả n cổ tệt nhìn thấy k i mỹ mạ dỗ bắt đầu làm việc công theo thông lệ ta là đến từ thị trấn cạ dạ cụ dạ cụ dỗ sa k i lại đây tuyên bố nhiệm vụ không biết cổ nô hạ hiện tại còn nhận nhiệm vụ sao đối với giả mạo tuyên bố nhiệm vụ bình dân chuyện như vậy k i mỹ mạ dỗ cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen đương nhiên tiếp Mời đi theo ta. Sau đó chính là một lần cùng lúc trước ở Vân Ẩn Thôn đồng dạng thao tác, tuyên bố nhiệm vụ sau, k i Mỹ Mạ Dồ thu được tự do hành động quyền lực. Đương nhiên, chỗ tối ám bộ sẽ lưu ý cái này người ngoài thôn. k i Mỹ Mạ Dồ đối với này cũng không ngoài ý muốn, hắn chỉ cần tìm một cơ hội phân cái ảnh phân thân đi ra hấp dẫn lực chú ý của bọn họ là có thể. Này một chiêu hắn ở Vân Ẩn Thôn đã dùng qua, chiêu thức không ở cũ, hữu dụng là được. Đó là trên đường, k i Mỹ Mạ Dồ đang muốn tìm cái quán trọ ở lại, chợt thấy cái kia mắt sáng ạ cả sủ kỳ tổ chức chế phục. ít c h u cùng kỳ sản cũng thật là trắng trợn ở cổ n ổ hạ trên đường phố l n c lư, chỉ lo không bị người quen nhìn thấy a. Lúc trước ít chị ở ám bộ trải qua 2 năm, biết ắ n ám bộ không phải số ít, coi như là mang đấu đồng, che chắn khuôn mặt cũng rất dễ dàng bại lộ thân phận. Còn nữa, loại này không giống người bình thường hóa trang không bị ám bộ chú ý tới mới kỳ quái. ít chị làm như vậy cùng siêu t r ộ m kỳ tan mặc toàn thân áo trắng trong đêm đen đi t r ộ m đồ vật là đồng nhất tính chất. Tựa hồ là nhận ra được kỳ mi mạ rộ ánh mắt, ít chị cũng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người sai thân mà qua. Cái này người, cái kia nháy mắt. y t t r i ệ cảm giác được k i m i Mạ d ộ không giống bình thường, cái này người tuyệt không phải người bình thường, mà k i m i Mạ Rộ nhưng là trong lòng mừng thầm. Ông trời cũng thật là giúp đỡ ta, lại là cùng y t t r i ệ u cũng trong lúc đó lại đây. Bởi vậy, một khi y t t r i ệ gây nên cổ n ổ hạ chú ý, cái kia những nơi khác phòng giữ sức mạnh liền sẽ yếu bớt, vừa vận thuận tiện ta hành động. Nguyên bản đối với lần hành động này còn có chút không yên lòng k i m i Mạ Rộ, lập tức cảm thấy ung dung rất nhiều. Cảm tạ y i t t r i ệ đưa ra trợ công. y t Triệt tiên sinh, cái kia người có cái gì không đúng sao? Kỳ cảm thấy Yệt t r i ệ nhìn c h m c h m một người xem. có chút ngạc nhiên, cái kia người nhìn qua thật không đơn giản, khả năng là thôn khác phái tới mà thám. cô nội hạ cũng thật là bấp b ê n vào lúc này, không biết có bao nhiêu người ẩn vào đến. Ít triệu tình lãnh đạo dừng bước, nhìn về phía một bên cửa hàng, đó là một nhà bán ba màu viên thuốc đầu n g ọ tiệm. ăn một chút gì đi, ta đói. Ít triệu nói xong, cũng không chờ kỳ sản đáp lại, liền đi vào. đ ồ n g ọ tiệm. Ít triệu tiên sinh còn có như vậy yêu thích, nhìn qua cao lãnh cực kỳ Ít triệu nhưng có yêu thích đầu n g ọ tập tính, điều này làm cho kỳ s ả m khá là kinh ngạc. thiết lập nhân vật không hợp a. Không để cập tới y t r i a u bên này làm sao? k ý Mỹ Mạ Rồ tìm cái bí mật c h i địa, phân ra một cái ảnh phân thân sau, chân thân liền hướng về nạp diện đường mà đi. Nạp diện đường, ở hồ c ạ mỏm đá phía sau khoảng trường 300 m é t địa phương, cô n ộ t hạ tan vỡ kế hoạch sau, cao tầng không chỉ không có giảm bất nhiệm vụ lượng, ngược lại sẽ lượng lớn nhận nhiệm vụ, mục đích chính là vì nói cho nhận giới, thôn cũng không có bởi vì sự kiện lần này xuất hiện sức chiến đấu không đủ tình huống, vẫn như cũ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Điển hình vô trương thanh thế, nhưng cũng có thể nhờ ngoại giới không m ọ ra hư thực. đương nhiên. cách làm như thế liền sẽ làm trong thôn xuất hiện không đủ nhân lực tình huống vì lẽ đó cái này nguyên bản liền không bao nhiêu người biết nạp diện đường liền cái thủ vệ nhị dạ đều không có này ngược lại là nhường kỳ m ị mà d ồ thuận tiện không ít hắn lặng yên không một tiếng động tiến vào nạp diện đường sau nhìn thấy cái kia đẩy tường mặt nạ mỗi một cái mặt nạ dáng vẻ đều có nhỏ bé không giống hiển nhiên những này mặt nạ đều có khác biệt tác dụng có điều cũng không thể loại trừ trong đó chỉ có một cái là hữu dụng cái khác 26 cái đều là nghe nhìn lẫn lộn độ khả thi k ỳ Mỹ Mạ Dồ cũng không biết cái nào mới là thi quỷ phong tấn mặt nạ, vì lẽ đó đem toàn bộ mặt nạ đều tản diệt. Đại công Táo t h à n h bắt được muốn đồ vật, k ỳ m ị Mạ Dồ cũng không có lập tức lui lại. Cảu Dạ xin g ắ n g mở ra, k ỳ m ị Mạ Dồ nhanh chóng khoa chặt y t triều vị trí. Gặp mặt một lần, đầy đủ hắn nhận biết được y t t r i a cùng k ỳ Sám Trả Cờ Dạ, mà ở hai người bên cạnh cũng là hắn quen thuộc Trả Cờ Dạ. Xem ra cả cả s ĩ đã phát hiện y t t r i chờ bọn hắn đánh lên sau, chính là ta tốt nhất thoát đi thời gian. Chương 147 m ộ t cái giao dịch. 2 a c h i n đấu không có ngoại ý muốn trực tiếp khai hỏa, ít t r i ệ u cùng kỵ s i ả m đối chiến cả cạ sì, ạ chủ mạ cùng dọ hỉ cùng hệ này. kết quả không cần nhiều lời, tương lai đại lục hổ c ả trải qua trong cuộc đời ít có bất tử c ủ a c h i ế n phán đoán sai lầm, ba câu ngọc xạ dị gẳng trực tiếp bị mạn dễ kỵ ụ xạ dị g ẳ n huyết ngược. nếu không gai đúng lúc tới rồi, cả c a sì đã bị ít c h i u cùng kỵ giảm mang đi. chiến đấu âm thanh gây nên cỗ nổ hạ ám bộ chú ý, lượng lớn ám bộ nhanh chóng tới rồi. ít t r i ệ u cùng kỵ s i ả m lúc này lui lại, cỗ nổ hạ ở ngoài, không nghĩ tới c ổ nổ hạ thượng nhẫn còn có chút bản lĩnh. t h ư ơ n g làm giã thú sao, này một cước n h a rồi, một ngày nào đó sẽ trả. Còn cho ngươi, kỳ s ạ m nhìn phía sau dần dần đi xa c ổ n ỗ hạ, sờ sờ chính mình mới vừa bị đá trúng má trái, này một cước cũng thật là đau a, mà này một cước cũng làm cho kỳ s ạ m nhớ kỹ một người, mại tổ gai c ổ nô hạ t h ư ơ n g làm giã thú, cái kia người rất mạnh, không có chuyện gì tốt nhất không nên đi treo chọc hắn. ít c h ị a một mặt lạnh lùng nói rằng, ha ha, kỳ s ạ m cười gượng hai tiếng, không có đáp ứng, cũng không có từ chối, ít trịa đối với này cũng không nói gì nữa. trong lòng hắn hiện tại có một cái c à n g to lớn hơn nghi hoặc kỳ quái trở lại gần nửa ngày nhưng không có phát hiện bất kỳ rụt tổ chức thành viên bóng người người đều đi nơi nào ít t r i a từng là ám bộ thành viên lại cùng đạn rổ đánh qua không ít liên hệ đối với rụt tổ chức thành viên phương thức hành động rất tin tưởng nhưng lần này nhưng hoàn toàn không phát hiện những người này bóng dáng chuyện này rất kỳ quái phải biết ít t r ị a lần này trở về kinh sợ chủ yếu đối tượng chính là đạn rổ nhưng liền rụt tổ chức thành viên cũng không thấy điều này làm cho ít r i có chút bận tâm kinh sợ hiệu quả nhưng đã trọng thương cả cả x i si. Đản Dồ sớm muộn cũng sẽ biết chuyện này. Đến thời điểm, hắn cũng sẽ hiểu ý đồ của chính mình. í t c h ứ a ở đây tính toán nửa n g à y nhưng lại không biết đ à n Dồ đã sớm chết. đ à n Dồ tuy rằng thanh danh bất hảo, nhưng đối với những thôn khác tới nói cũng là một cái nguy h i ế p Nếu để cho cái khác thôn biết Cổ n ổ Hạ tan vỡ kế hoạch không chỉ đệ Tam Hổ cả chết, liền Cổ n ổ Hạ ám cũng chết, vậy làm phiền thì càng nhiều. Hiện tại Cổ n ổ Hạ là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Vì lẽ đó, đ à n Dồ tử vong tin tức đã bị Cổ Nỗ Hạ phong tỏa. Bên ngoài người trong thời gian ngắn là không thể biết. đương nhiên, giấy không thể gói được l ự a nhưng khi đó để ngũ hổ c ả đã thượng vị cục diện có thể so với hiện tại tốt hơn rất nhiều í t r u cùng kỳ s i ả m chính nhanh chóng rời đi phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện một người cái này người chính là kỳ mỹ mãn rồ u c h i hạ c h i a hồ s i g a k i kỳ s i ả m ta chờ các ngươi rất lâu người là ai hai người dừng bước lại kỳ s i ả m nhìn trước mắt thiếu niên tóc trắng nắm chặt xa mẹ hạ đ đà ạ đại đ a o â m ẩ n thôn c a c u d a kỳ mỹ mãn rồ c a c u dạ bộ tộc kỳ s ả m có chút kinh ngạc xuất thân từ vụ ẩn thôn tự nhiên không thể nào không biết cạ cụ dạ bộ tộc k i m i Mạ Rồ danh tự này hắn cũng coi như quen thuộc, không nghĩ tới năm đó cái kia cả g ự dạ bộ tộc thiên tài lại còn sống sót. Thú vị, i t h i a nhìn về phía Kỳ m i Mạ Rồ, màu đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy đánh giá cùng suy tư, kỳ sản sức chú ý ở cả g ự dạ hai chữ này, mà hắn nhưng bắt lấy âm ẩn hai chữ. Người là họ Rồ Si Mạn Thủ Hạ, người khác không biết âm ẩn nội tình, i t c h i a nhưng rất rõ ràng. Hoặc là nói, à c a t s ủ kỳ tổ chức rất rõ ràng, tuyệt h ỏ i tham tin tức thủ đoạn, đúng là nhất tuyệt. Coi như thế đi, Kỳ Mị Mạ Rồ cũng không có phủ nhận. Ngươi ở đây ngăn chúng ta, muốn làm cái gì? Họ dỗ xì si mạ dường người đến. Ít Triệt r ự c tiếp hỏi. Ngăn các ngươi không giả, cũng không phải họ dỗ xì mạ để cho ta tới. Ta tới nơi này chỉ là muốn cùng hai vị chào hỏi một tiếng. Thuận tiện nghĩ xin nhờ hai vị một chuyện. Thú vị tiểu tử, dựa vào cái gì ngươi cảm thấy chúng ta sẽ giúp ngươi làm việc? k ỳ s ạ m lộ ra chính mình cá mập r ă n g đối với k ỳ mỹ mạ dỗ cực có hứng thú. Đối với k ỳ s ạ m tiên sinh ta xác thực không chắc chắn, nhưng Ít Triệt tiên sinh, ta có thể cùng ngươi làm một cái giao dịch, mà xem ở đồng hương phần lên. Ta nghĩ ở y t r h i r Tiên Sinh đáp ứng sau, Kỵ Sảm Tiên Sinh nên cũng sẽ không làm khó ta. Kỵ Sảm nhìn về phía y t c h i r h i ể n nhiên đang đợi y t r h i r hồi phục. Mặc dù là Kỵ Sảm tuổi so với y t t r i r càng to lớn hơn, nhưng y t c h i thực lực mạnh mẽ, nhường Kỵ Sảm cam nguyện sưng hô một trong số đó âm thanh y t c h i Tiên Sinh, đồng thời nghe theo chỉ thị của hắn làm việc. y t c h i r trong mắt lóe ra một tia c h ậ p c h ờ n nói rằng, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Rất đơn giản, ở tương lai không xa, ta nên liền sẽ phản bội họ Rổ x i m ạ đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ bị họ Rổ ì m ạ truy sát. ta muốn gia nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức, tìm kiếm hạ cả s ủ kỳ tổ chức che chở. k i m ì mạ rồi trực tiếp cho thấy mục đích của chính mình. ở tương lai không xa, gia nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức. đương nhiên, phản bội họ rồi s sì i m à cái gì, chỉ là một cái cớ mà thôi. hạ cả s ủ kỳ tổ chức chính là dùng người thời khắc, chỉ cần có thực lực mạnh mẽ, lại gây nên tổ chức chú ý, cũng rất dễ dàng bị thu nạp vào đi. dù sao hạ cả s ủ kỳ tổ chức thành viên, liền không có mấy cái trung tâm. Ben cùng Obi tổ vừa ý chỉ là thành viên thực lực. mà kỳ mỹ mạ d ổ nghĩ muốn gia nhập hạ c t sủ kỳ tổ chức mục đích cũng rất đơn giản hắn cần cùng những người này tiếp xúc chụp ảnh chung khen thưởng là mà khác khi đạn c ả cụ rủ cùng hạ c t s u nạ n o xả sổ gì ba người này năng lực hắn cũng rất có hứng thú ba người này năng lực đều với hắn theo đuổi con đường trường sinh hoặc nhiều hoặc ít có liên quan ở trên người bọn họ kỳ mỹ mạ rổ có lẽ có thể có được mới d ẫ n dắt thông qua ít chia cùng kỳ s ả m cái này đường n ố i đi tiếp xúc gạ c t sủ kỳ tổ chức cũng coi như thuận tiện kỳ mỹ mạ r lời nói nhường t c cùng kỳ s ạ đều hơi kinh ngạc ít Chịa tiên sinh. xem ra tiểu tử này biết không ý chuyện, có muốn hay không p h ế hắn, kỳ sản c ó chút r ụ c già r ụ c dịch, ạ cát sủ kỳ tổ chức sự tình xem như là bảo mật nội dung, kỳ mỹ m ạ do biết, kỳ sản thì có đầy đủ lý do đ ạ c thủ, các loại, nhìn điều kiện của hắn là cái gì, ít triệu cũng không vội đ ạ c thủ, đối phương nếu không có sợ hãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ, còn nói ra nếu như vậy, tự nhiên là có đầy đủ thẻ đánh bạc, điều kiện cũng rất đơn giản, ta chữa bệnh nhẫn thuật coi như không tệ, từ ít triệu tiên sinh trên ư ờ i ta thấy ma bệnh tồn tại, nếu như cái này bệnh bỏ mặc không quan tâm. y t Triệu Tiên sinh tuổi thọ đem chỉ còn dư lại 4 n ă m t à hưu, mà nếu là ta ra tay, tuy không có khỏi hẳn năm chắc, nhưng nhường y t Triệu Tiên sinh sống thêm 2 năm, hoàn toàn không thành vấn đề. y t t r i ệ trong lòng cả kinh, hắn bệnh vừa mới phát tác, trừ hắn cùng k ỳ Sảm không có ai biết, không nghĩ tới đối phương lại liếc mắt là đã nhìn ra đến, như vậy chữa bệnh nhất thuật, quả thật là đáng sợ. Thực sự là một cái chuyện thú vị, chỉ sẽ chiến đấu cả gù g a bộ tộc, lại có thể có người sẽ chữa bệnh nhất thuật. Kì Sảm không nhịn được bắt đầu t r à o phúng, h i ể n nhiên cũng không tin. Sau một khắc. Kỳ Mị Mạ Rồ hai tay bên trên hiện ra màu xanh c h ạ c ử dạ, mới vừa nói ra khỏi miệng c h à o phúng, Kỳ Sảm chỉ có thể lập tức nuốt xuống. Trường Tiên Thuật, có thể như thường sử dụng loại này đẳng cấp cao chữa bệnh nhận thuật chữa bệnh lý d ạ ở toàn bộ nhận giới cũng không nhiều, chỉ là này một cái nhận thuật, liền có thể chứng minh Kỳ Mị Mạ Rồ y thuật. Ngươi tại sao muốn phản bội họ Rồ xì mạ? Ít chế hỏi ra chính mình nghi vấn. Hắn tuy rằng không thích Rồ x i mạ, nhưng cũng biết Rồ xì mạ thủ hạ có rất ít phản x ư ơ n g ta không muốn trở thành lọ chứa. Chương 148 h i ể u ngầm. 22. Cùng đệ Tam Hổ cả một trận chiến, họ o Si Ma c tuy rằng thắng lợi, nhưng cũng chỉ là thắng thảm. h ắ n thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, trong vòng một tháng, nhất định sẽ tiến hành bất thi chuyển sinh. Mà ta hẳn là hắn dự bị lọ chứa một trong. Vì lẽ đó, ta trở thành chính thức lọ chứa độ khả thi rất lớn, ta không dám đánh được. Ở trước đó, ta cần chuẩn bị cho chính mình một cái đường lui. Liên họ d Si Ma đều sợ hai ba phân hạ c t s ủ kỳ tổ chức chính là ta tốt nhất đường lui. Kị Mị m ạ r ỗ cho mình bệnh một cái lý do hợp lý. Lý do này đối với hiểu rõ họ Dỗ Si Ma người đến nói. Hoàn toàn thành lập. Hắn cùng họ rồ xi mạ v thực tế quan hệ, những người khác cũng không biết. Bất thi chuyển sinh, ít chia làm họ rồ xi mạ thiên địch, đối với họ rồ xi mạ hết thảy đều vẫn tính hiểu rõ. k ỳ mi mạ rồ trong miệng lọ chứa hai chữ là có ý gì, hắn cũng rõ ràng. Nghe đến đó, ít chia trong lòng không khỏi lên cái k h á c tâm tư. Họ rồ s i mạ muốn cho kỳ mi mạ rồ làm lọ chứa, cái kia xạ xủ k ẻ chẳng phải là an toàn? Chờ lần sau chuyển sinh, vậy thì là ba năm sau khi. Khoảng thời gian này đầy đủ nhường xạ xủ k ẻ trưởng thành. So sánh cùng nhau. chính mình tuổi thọ vốn là không quan trọng gì đ ồ vật dù cho chỉ có thời gian 4 n ă m cũng đầy đủ đem trước bố cục làm cái phân kết ngay ở ít triều muốn làm ra quyết định thời điểm kỳ m ị mạ rổ âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu của hắn vang lên ít triều tiên sinh xạ s u kệ vấn đề ngươi không cần lo lắng hắn không đuổi k ị p họ rổ xỉ mà bất thi chuyển sinh nghi thức hiện tại họ rổ xỉ mà cũng cũng không đủ sức mạnh đi đem xạ s ù kệ từ cổ nổ hạ rẽ đi ra ma pháp niệm thoại ít t r i u đột nhiên cả kinh đã thấy kỳ mỹ mạ rổ căn bản cũng không có há m ồ m chỉ là nhìn hắn mới vừa lời kia Kỳ s ả m hiển nhiên không có nghe thấy, âm thanh vang lên trong đầu của mình. Đây là cái gì thuật? Hảo thuật? Không đúng, không phải hảo thuật. Lời kêu lại là có ý gì? Kỵ mỹ mạ d ô thật giống hiểu rất rõ chính mình đối với xạ s ủ kẻ t n m t ì n h Trong lúc nhất thời, í t Triệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chỉ muốn gia nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức tị nạn mà thôi, hy vọng Ích Triệt tiên sinh tất thành. í t Triệt trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, hai người bốn mắt đối lập, cơ hội tốt. Ích Triệt lúc này phát động hảo thuật. Dù kỹ mỹ mới vừa dùng tới đối phó Cả c a Si, đồng lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng bộ thông ảo thuật vẫn là có thể sử dụng. Ma Huyễn, Gia h à n g t h u ậ t trong lúc nhất thời, kỹ mỹ mạ rổ chỉ cảm thấy thiên địa đống nhiên biến thành đ ỏ như máu vẽ, vô số phần đệm đánh vào trong cơ thể hắn, phong tỏa hắn hành động. í t t r i ệ ra tay, kỹ mỹ mạ rổ quỷ dị cử động, nhưng í t t r i ệ có một loại không cách nào khống chế cảm giác, đặc biệt là đối phương tựa hồ đối với hắn cùng xạ sủ kệ rất có hiểu rõ, điều này làm cho hắn sản sinh cảm giác nguy hiểm. Hắn muốn nhìn một chút. Thiếu niên này đến cùng còn có bao nhiêu bản lĩnh? Nếu như có thể, hắn không ngại đem trực tiếp đánh giết. Chú nào g thuật ký mỹ mà rồ, cũng không có biểu hiện ra hoảng sợ cùng bất an, vẻ mặt hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. y t Triệu Tiên Sinh ả o thuật có thể tính được với là nhận giới thứ nhất. Nếu như là sủ qua mi, ta xác thực không tốt chống đỡ, nhưng trình độ như thế này hảo thuật, còn không đả thương được ta. Hy vọng y t Triệu Tiên Sinh tin tưởng, ta cũng không có ác ý. b ị ẩn kỵ gặng, đồng lực kích phát, Huyễn Chi bại cỡ Lão Trung Hòa. Trong lúc nhất thời, mảnh này đỏ như máu thiên địa trực tiếp biến mất. ảo thuật giải trừ, ít triệu con ngươi co rúm lại, trên chán không khỏi b u ố c lên mấy giọt mồ hôi lạnh. chính mình ảo thuật lại vô hiệu, mặc dù mình đồng lực mới vừa tiêu hao không ít, ảo thuật không cách nào phát huy đến mức tận cùng, nhưng cũng không phải người bình thường có thể phá giải. trước mắt thực lực của người này tuyệt không đơn giản, hơn nữa đối phương lại còn biết xù qua m i lẽ nào mới vừa hắn nhìn thấy mình và cả c ạ Si chiến đấu, nhưng khi đó chính mình cũng không có cảm giác đến những người khác tồn tại. người này ẩn giấu năng lực cũng tài năng xuất chúng, quỷ dị nhất là đối phương hai mắt cũng có đồng lực. rất giống bị ản kiểu gẳng, nhưng so với bị ản kiểu gẳng càng mạnh hơn, hơn nữa còn có một loại sức mạnh đặc biệt. trong lúc nhất thời, ít chia trong đầu có rất nhiều ý nghĩ, tổng kết lên chính là, kỳ bị mạ rồi không dễ c h ơ được, mà thực lực như vậy hoàn toàn không cần lo lắng bị họ rổ xì mà c ư p đoạt thân thể, bị thương họ rổ xì mà làm sao sẽ là trước mắt thiếu niên này đối thủ. người này muốn đi vào ạ cả sủ kỳ tổ chức tuyệt đối là có k h á c giác tâm, nhưng người như vậy tiến vào ạ cả sủ kỳ tổ chức, đối với hắn mà nói tựa hồ cũng là một chuyện tốt, c kỳ tổ chức nước tự nhiên là càng đục càng tốt. Thông qua mới vừa nói chuyện, í t Triệu cũng có thể xác định kỳ Mị Mạ d ộ đối với hắn hẳn là không ác ý. í t Triệu tiên sinh, ngươi làm sao? Kỳ s ạ m nhìn thấy y t Triệu trạng thái không đúng, liền vội vàng hỏi. Hắn chút nào không biết, k ỷ Mị Mạ d ộ cùng í t Triệu đã tiến hành một hồi giao phong ngắn ngủi. Ảo thuật đại khái là đối với khán giả nhất không hữu hảo một loại thuật, bởi vì hoàn toàn không nhìn thấy, cũng là l ĩ n h hội không tới chiến đấu xem xét giá trị. í t Triệu khẽ lắc đầu, không có đáp lại Kỳ s ả mà là nhìn về phía kỳ Mị Mạ Dội nói rằng, kỳ Mị Mạ Dội đúng không? Ta đồng ý cùng ngươi giao dịch. chớ ngươi cần muốn gia nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức thời điểm đi quạ đen chấn tìm ta kỳ sản chúng ta đi cho chuyện kết thúc ít c h ư a mang theo kỳ sản đi rồi kỳ sản còn hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có bao nhiêu hỏi nhìn hai người rời đi bóng lưng kỳ m ị mạ rồ nhàn nhạt cười mục đích đạt thành ngắn ngủi cho chuyện kỳ mỹ mạ rồ cùng ít triệt trong lúc đó cũng coi như là có hiểu ngầm sau ba ngày hắn trở lại ở mẫn họ rồ xì mạ tiên sinh những này chính là ta từ ủ rũ mạ k bộ tộc nạp diện đường thu hồi lại m à nạ có điều bên trong cái nào mới là thi quỷ phong t ấ n tử thần mặt nạ é sợ còn cần cố gắng nghiên cứu một phen khổng ngươi kỵ m ị mạ rồ liên quan với mặt nạ cách dùng, cạ bù t ổ đã tìm tới một ít manh mối không bao lâu nữa thì có thể rõ ràng họ rồm xị mạ nhìn trước mắt 27 m ặ t nạ h à i lòng liếm môi một cái đúng rồi lần này về cổ nỗ hạ ta gặp phải ạ cả sụ k ỳ tổ chức cụ chỉ hạ y t r i a cùng h ồ s sì h gạ kỳ kỳ sạm họ rồm xị mạ nghe vậy con ngươi co rồm lại u chỉ hạ y t r i a một cái nhường hắn khó quyết tên hắn đi cổ nỗ hạ ha ha Quả nhiên là một cái hảo Kaka hắn đúng hay không ở cổ nổ hạ gây ra không nhỏ động tĩnh. Họ dội si xì mà d ự i hồ sớm có dự liệu là hắn trọng thương phục chế ní ra hạ tặc cả cả xì sau rời đi. u c h i h hạ ý chia vẫn đúng là không phải cái dễ đối phó ra hỏa. Xem ra hắn nhìn c h ầ m c h ầ m x ạ sủ k kẻ cái kia ta muốn đem xả sủ k kẻ mang về kế hoạch đến lùi lại. Họ d i si xì mà giam chiêu, họ d i si xì mà t i ê n sinh. Ta nghĩ thương lượng với ngươi một chuyện. h ả ta đối với ạ cả sủ kỳ tổ chức có hứng thú. Ạ cả s u kỳ tổ chức. Họ rồ s ì mà lộ ra mấy phần hoài nề vẻ. Cái tổ chức kia vô cùng thần bí, coi như là họ rồ s ì mà ở bên trong chờ qua mấy năm cũng chưa hề hoàn toàn thăm dò rõ ràng tình huống. Hắn chỉ biết bên trong thành viên trọng yếu mỗi một cái đều không kém gì ảnh, thủ lĩnh càng là nắm giữ trong truyền thuyết gì nệ g ặ n g Ngươi muốn gia nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức, họ rồ xì mà trong nháy mắt liền rõ ràng kỳ mỉ m ạ rồ ý nghĩ. Ân, điều này cần họ rồ x i mà tiên sinh phối hợp diễn một trò hay. Ha ha, có chút ý nghĩa. Nếu ngươi có cái này hứng thú, ta không ngại phối hợp ngươi. đối với cái tổ chức kia, ta đồng dạng có hứng thú không nhỏ. nhưng ngươi muốn lẫn vào trong đó, nguy hiểm cũng sẽ bất cứ lúc nào giáng lâm đến ngươi trên đầu, tất cả cẩn thận. ta rõ ràng. chương 1 4 t r n ư c nghe ta giải thích. 26. k ỳ mì mạ rổ muốn đi ạ cả s ủ kỳ tổ chức, nhưng không phải hiện tại. một mặt, hắn ở âm ẩn thôn sự tình vẫn không có làm xong. mặt khác, hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp. tối thiểu phải chờ tới họ rổ si mạ hoàn thành bất thi chuyển sinh sau, hắn mới sẽ rời đi. mà hiện tại, hắn có một việc cần phải đi xử lý. Lúc trước cùng t ú Na lúc ly biệt, hắn từng nói sau 3 tháng hắn sẽ trở lại. Hiện tại thời gian 3 tháng đã đến, hắn là nên về rồi. Lần này trở lại muốn đối mặt cái gì, Kỳ Mị Mạ d ộ rất rõ ràng. Nhưng có một số việc là không thể trốn tránh. Khí Quốc, t ú Na cùng Xì sì Dù vẫn ở đây sinh hoạt, cũng không hề rời đi. Từ khi lang thang nhận dưới sau, đây là các nàng lần thứ nhất ở một chỗ đợi vượt qua thời gian 2 năm. Vừa mới bắt đầu là vì cho Kỳ Mị Mạ d ộ chữa bệnh, mà hiện tại là đang đợi Kỳ Mị Mạ d ộ trở về. t ú Na đại nhân, ngày mai chính là ước định trở về tháng n à y Tiểu Kỳ Mỹ cũng nhanh đến đi, nên đi. t u Nạ hứng hờ trả lời một câu, đem rượu trong tay rót vào trong miệng. Không biết tại sao, nàng luôn có một loại linh cảm không lành. Tựa hồ hai ngày nay sẽ xảy ra chuyện gì. Cái cảm giác này, từ Kỳ Mỹ mạ rồ đi ngày nào đó trở đi thì có, vẫn kéo dài đến hiện tại. t u Nạ. Lúc này, quán rượu bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. t u Nạ ngẩng đầu, nhìn thấy người quen. Di d ệ Dạ. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Tìm ngươi cũng thật là không dễ dàng a. Di Dạ mang theo nạ rủ tổ đi tới xú nạ trước mặt. Nà Dù Tô đang một mặt t ò m ò nhìn s u n ạ người tìm ta làm cái gì? Ngươi không phải nên ở du lịch nhân giới, viết ngươi không khỏe mạnh Tiểu Tuyết h sao? Bạn cũ gặp lại, tự nhiên không thể thiếu chơi ghẹo. Thực sự là quá mức a đó cũng không là cái gì không khỏe mạnh Tiểu Tuyết, h mà là nam nhân trưởng thành trên đường ắt không thể thiếu tốt sách. d ì giải ra vì chính mình Thiên Đường tung tăng xưa gì giải thích? Thích, ngươi quả nhiên vẫn là như cũ. Nói đi, tìm ta có việc gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, nảy nót tươi mừng, nên cũng không cần ta trị liệu đi. Ha ha ha, có thể làm tổn thương ta người, nhưng là không nhiều. Tu Nạ, ta lần này đến tìm ngươi, nhưng là có chuyện thần yếu. Di l i Dạ cười cười, biểu hiện đ n g nhiên liền nghiêm túc lên. Chuyện gì? Tu Nạ khen n h ư m à y luôn luôn không quá đoan hoàng d ì Di l i Dạ bỗng nhiên đ o à n g hoàng lên, điều này làm cho Tu Nạ có một loại cực kỳ cảm giác xấu. Bởi vì dưới tình huống này, như thế đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Ta đại biểu Cổ Nỗ Hạ cao tầng, mời ngươi lập tức trở về thôn Cổ Nỗ Hạ, kế nhiệm đệ ngũ h ổ cả vị trí. đệ ngũ hồ cả. Lao đầu từ đây. Tu Nạ siết chặt cái ly trong tay, trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. nàng nhìn gì rỉa ra hai mắt, chờ đợi hắn trả lời. l a o đầu tử đã chết. x o ạ t x o ạ t chén rượu bị s u n a bóp chặt lấy. đệ tam đại nhân chết, xì rủn khiếp sợ không thôi. nửa tháng trước, họ r ỗ xì ma liên hợp xa ẩn cùng â m ẩn ở trung nhẫn cuộc thi thời điểm, phát động cô nô hạ tan vỡ kế hoạch. hắn triển khai huế thổ chuyển sinh thuật, cho gọi ra đệ nhất h ổ cạ cùng đệ nhị h ổ cạ vây công lão đầu tử. bất đắc dĩ, lão đầu tử dùng ra thi quỷ phong t ấ n nhưng cuối cùng cũng chỉ là trọng thương ọ dỗ x i ma, cũng không có đem tính mạng của hắn lưu lại. nghe xong gì rỉa ra, x nã m ặ c không biết đang suy nghĩ gì. Tuna, hiện tại nói cho ta, ngươi trả lời, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận này để ngũ hổ cả vị trí. d ì lệ gia hỏi lần nữa, nhưng ta cân nhắc hai ngày, sẽ nói cho ngươi biết đáp án đi. Được. Hiện tại cô n ổ hạ khắp nơi đều thiếu người, vẫn là hy vọng ngươi mau chóng làm ra quyết định. d ì lệ gia nói rằng, Ừm. ợ c Tuna khúc mắt đã bị kỳ mị mạ rộ mở ra, vì lẽ đó cũng không có như nguyên tắc như vậy bài xích làm hổ cả, nhưng nàng đối với hổ cả n h ậ t tình cũng không cao. Nàng thái độ như vậy tự nhiên là nhường đem hổ c ạ coi vì g i ấ c n g n g nạ rủ tổ cực kỳ khó chịu. Giữa hai người mâu thuẫn cũng vào thời khắc này bạo phát. Một phen trò đùa trẻ con sau, rủ nạ cùng nạ rủ tô định ra rồi liên quan với d ạ s ẻ n gặng cá c ư c sau. Ai đi đ ư ờ n g đ ấ y Rủ nạ đại nhân, ngươi thật giống như có chút mất tập trung. Hơn nữa, ngươi như thế sẽ năm â y truyền theo người đánh cược. Si rủn không biết rõ rủ nạ ngày hôm nay khác thường. Lẽ nào là bởi vì nghe được đệ tam hổ c ạ tin qua đời sao? Nếu như như thế lời giải thích, ngược lại cũng không phải không thể. Si rủn, ta có chút mệt. nhưng ta một người lặng lặng, ngươi trước về quán trọ đi. h u Na nói xong, tự mình tự rời đi. Si Dùn thấy thế cũng không dám theo, không thể làm gì khác hơn là trước về quán trọ. h u Na đi tới đi tới, bất tri bất giác đi tới một mảnh trước thác nước. Nơi này là kỳ mi Mạ Rồ lúc trước tu hành địa phương. Sẽ có liên hệ với ngươi sao, Tiểu k i Mi? Ju Na lẩm bẩm nói nhỏ. Đống nhiên, xa xa có một bóng người chính chậm rãi tới gần. Cái kia chính là đẩy chính mình diện mạo thật sự đến tìm Sủ Na Kỳ Mi Mạ Rồ. h u Na tiền bối, đã lâu không gặp. Tuy rằng mặt không giống nhau. nhưng s ú nạ vẫn là một chút liền nhận ra k ỳ m ì mạ rồ, đây chính là ngươi diện mạo thật sự sao? Tiểu k i m ì k ỳ mỹ mạ rồ khẽ gật đầu. rú nạ nhàn nhạt cười, cũng không tệ lắm. nói xong, rú nạ s ắ c mặt lập tức trở nên âm trầm, quay về k ỳ mỹ mạ rồ chính là một quyền, quyền phong kéo tới, đem k ỳ mỹ mạ rồ tóc trắng trực tiếp thổi ra. cú đấm này đối diện gò má của hắn, nhưng hắn không tránh không né, càng làm mạnh mẽ tiếp lấy cú đấm này. ầm, chặt chẽ vững vàng một quyền, k ỳ m ị mạ rồ trực tiếp bay ra ngoài, đụng gãy một cây đại thụ sau, mới ngừng lại. b ù i mù nổi lên bốn phía, thiếu niên tóc trắng chậm rãi đứng lên, k h ỏ e miệng nhiều một vệt đỏ sẫm. Tại sao không né? t u Nạ cả giận nói, ta lừa dối Xu Nạ tiền bối, cú đấm này là ta nên được. Hừ, ngươi đúng là rất tự giác. t u Nạ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới k ỳ Mị Mạ Dậu trước mặt, nói đi, ngươi lần này rời đi, đúng hay không đi tham gia họ d ỗ xì mạt cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch? Ngươi quả nhiên đã biết ta là họ r ậ xì m à t i ê n sinh người. Kỵ Mị Mạ d u nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, bởi vì trước hắn liền đoán được, trước đi thời điểm. Sú Nạ sẽ nói tới một lần muốn gặp được chính mình bộ mặt thật. Vậy đã nói rõ Sú Nạ đã biết mặt mũi chính mình là ngụy trang đi ra, mà nhân giới bên trong có thể làm cho hắn ngụy trang thành dáng dấp kia, lại sẽ nghĩ ra phương pháp này người chỉ có họ Rổ Xì Mạ. đương nhiên trên thực tế chuyện này cùng họ Rổ Xì Mạ không có quan hệ, nhưng họ Rổ Xì Mạ là Sú Nạ hợp lý nhất suy đoán đối tượng, cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Đẩy ra kỳ mỹ Mạ Rổ là họ Rổ Xì m à người, lại thêm vào hắn biến mất thời gian, ú Nạ cũng sẽ không khó nghĩ đến hắn là đi tham gia cỗ n ộ hạ tan vỡ kế hoạch. k i Mi Mạ r ồ như vậy trả lời, hiển nhiên là thừa nhận chính mình đi tham gia cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch sự thực. Không nghĩ tới ta liều mạng muốn cứu sống người, nhưng kém chút phá hủy cổ nổ hạ. Tiểu k i Mi, ngươi thật quá mức rồi. Sūn Nạ nộ khí dâng lên, lại là một quyền đánh ra. Nhưng cú đấm này, k i Mi Mạ r ồ cũng không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Hắn đưa tay phải ra, đem s u n ạ này p h ẫ n nộ một quyền vững vàng tiếp lấy. Quyền phong thất tán, bốn phía cây cối đều thổi ngã mấy cây. Sūn Nạ tiền bối, xin nghe ta giải thích. Ta tham gia cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch là có khác nguyên do. t r ă n 150, chúc ngươi hài lòng 26. có khác nguyên do ngươi còn có thể có cái gì nguyên do dù nã độ khí còn chưa tan đi đi k ỳ m ị mạ r ồ dưới cái nhìn của nàng đều là từ chối chi tử nhưng nàng cũng không có công kích nữa k ỳ m ỉ mạ r ồ lấy x u n ạ khí lực nếu như thật sự toàn lực triển khai k ỳ mỹ mạ r ồ cũng không thể dễ dàng như vậy l i ề n tiếp lấy ta từ vụ ẩn thôn trốn ra được thời điểm liền bị họ r ồ s i mạ mang đi từ cái kia sau khi ta liền vẫn ở âm ẩn thôn bên trong tiếp thu huấn luyện ta học tập các loại nhân thuật đối với chữa bệnh nhân thuật càng là cực kỳ khát vọng, bởi vì ta biết chữa bệnh nhân thuật là duy nhất có thể làm cho ta sống tiếp thủ đoạn. Nhưng chờ ta học có thành tựu sau, lại phát hiện ta vẫn như cũ không tìm được nguyên nhân sinh bệnh. Vì lẽ đó ta chỉ có thể đến tìm ngươi, rủ n ạ tiền bối. Ta biết một cái vụ ẩn thôn phản nhẫn, dù n ạ tiền bối như thế nào hội phí tâm nhọc nhằn vì ta trị liệu. Vì lẽ đó ở họ r ổ xì mà đại nhân chỉ điểm cho, ta biến hóa dung mạo của chính mình, lấy này đến giành được ngươi đồng tình. Ta thừa nhận này rất đê tiện, nhưng khi đó ta không có lựa chọn khác, ta chỉ muốn tiếp tục sống. nói tới chỗ này, k i mi mạ đô biểu hiện có chút kết thúc. nếu như có thể thông qua quang minh chính đại phương pháp sống tiếp, hắn như thế nào sẽ chọn loại này thấp hèn thủ đoạn. sinh tồn có thể đem một người thay đổi đến hoàn toàn thay đổi, thậm chí bị bức bách đi làm chính mình kinh h bị sự tình. su n a nhìn thấy kỳ mi mạ d ô như vậy, trong lúc nhất thời nhiều hơn mấy phần đau lòng. một cái nhận giới cô nhi, hắn có thể có bao nhiêu lựa chọn đây? lúc trước su n a cũng là muốn đến điểm này, vì lẽ đó ở phát hiện kỳ mi mạ d ô mặt là giả sau, vẫn không có trở mặt, mà cô n ổ hạ tan vỡ kế hoạch sự tình. ta cũng không có càng nhiều biện pháp. họ dù gì mà tiên sinh đối với ta có ơ n ta không có cách nào không báo đáp hắn. nhưng ta cũng biết, hắn không phải thật sự muốn hủy diệt cổ nỗ hạ, hắn chỉ là muốn giết đệ tam hộ cả. nếu không, cổ n ộ hạ tổn thất sẽ không chỉ có ngân ấy, hắn càng thêm sẽ không liên hợp ta đi giết đệ tứ ca giết. giết chết đệ tứ ca chính là vì khống chế cổ n ổ hạ tổn thất sẽ không vượt qua hắn dự đoán. họ dù gì mà tiên sinh đối với cổ n ổ hạ vẫn có cảm tình, hắn chỉ đối với đệ tam hộ cả có hận khí. dù cho như vậy, hắn cũng nghĩ cho đệ tam hộ cả một cái vô cùng thể diện cái chết. Ta biết ngươi đối với đệ Tam Hổ cả cùng đàn r ậ cũng có oán khí, ngươi không cách nào thuyết phục chính mình đi đối mặt bọn họ, vì lẽ đó lựa chọn rời đi Cổ n ú Hạ, lưu lạc nhân giới. Hai năm này, ta thấy ngươi trong lòng thống khổ, ngươi bệnh sợ máu đã mở ra, nhưng ngươi trong lòng kết còn chưa c ở i ra hết. Nay thế giới bên ngoài tuy rằng đặc sắc, nhưng không phải ngươi muốn nhất trở địa phương. Cái kia ngươi đời đời kiếp kiếp phấn đấu thôn Cổ n ú Hạ, mới là ngươi muốn sinh hoạt địa phương, không phải sao? Ngươi tổ phụ thủ hộ một đời thôn, ngươi trong cuộc sống quan trọng nhất đệ đệ cùng người yêu cũng nghĩ thủ hộ địa phương, lẽ nào ngươi không muốn trở về sao? ta muốn cho ngươi trở lại, ngươi muốn trở nhất địa phương, đi hoàn thành ngươi muốn nhân sinh. vì lẽ đó, ta giúp ngươi quét sạch hết thể chứng ngại, họ ồ sĩ si m ạ tiên sinh giết đệ tam hổ c a mà ta giết đàn d ồ nghe đến đó, tú nã khiếp sợ không thôi. ngươi giết đàn rồ, kỵ mỹ mạ d ồ khẽ gật đầu. t u nã không khỏi đối với k ỳ m ị mạ rồ nhìn với cặp mắt khác xưa. nàng tuy rằng khinh thường đàn rồ là người, nhưng vẫn là không thể không nói, đàn rồ thực lực không kém. k ỳ m ị mạ d ồ lại có thể ở cổ n ổ hạ bên trong giết đàn rồ, phần này thực lực, tựa hồ đã cao hơn nàng. khiếp sợ đồng thời. t h u Nạ trong lòng còn có cảm động, chính như k ỳ Mỹ Mạ d ồ i nói, lần này cô nổ hạ tan vỡ kế hoạch, hầu như vì là Tù Nạ san bằng hết t h ể c h ứ n g ngại. Còn lại hai cái trưởng lão cũng không có thực quyền, đối với s ù Nạ căn bản không tạo thành được uy hiếp. Trong lúc nhất thời, t u Nạ đối với Kỷ Mỹ Mạ d ộ trách cứ đã không còn xuất lại chút gì, thân phận giả là sinh hoạt bức bách, tham gia cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch một nửa là vì báo ơn Mạ Dội x i m mà, một nửa là vì Tù Nạ cân nhắc. Điều này làm cho s ù Nạ làm sao đi trách cứ Kỷ Mỹ Mạ Dội? Dù sao hai năm này ở chung. từ lâu nhường sú nạ đem k ỳ mị mạ dỗ coi là chính mình đệ đệ, thậm chí là nhi tử. bất luận thân phận thật giả, phần này cảm tình đều là thật sự. hơn nữa, c ổ nộ hạ tan vỡ kế hoạch kẻ cầm đầu là họ dỗ xi m ạ cùng k ỳ mị mạ dỗ quan hệ cũng không lớn. dù nạ tiền bối, nguyên bản ta nên nói, ta đồng ý dùng tính mạng đến khẩn cầu ngươi tha thứ. nhưng ta là cái kẻ sợ chết, vì lẽ đó câu nói này liền không nói. nếu như ngươi không cách nào tha thứ ta, ta cũng chỉ có thể ứng chiến. tốt. vậy ta liền nhìn ngươi những năm này ở họ dỗ xi m ạ nơi đó học được bao nhiêu bản lĩnh. d u na nói bao cắt lớn nắm đấm đánh tới, kỹ m ị mạ rộ làm tất cả, nàng cũng đã lý giải, nhưng trong lòng cái kia cố khí nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tốt nhất hạ giận phương thức, đương nhiên chính là đánh một trận. Đối mặt xuống nã cái kia khủng bố nắm đấm, kỹ m ị mạ d ộ cũng không có lựa chọn né tránh. Từng cú đấm thấu thịt mới có hạ giận vui vẻ, nếu không, từng quyền đánh hụt khí, chỉ có thể càng đánh càng khí. Đối mặt cú đấm này, k i m ị mạ rộ đồng dạng một quyền đánh ra, lực chi bại cơ lão. Vô n h hai quyền đụng nhau, càng là lực lượng tương đương. Nắm đấm va chạm sản sinh khí lưu đánh tan t u n g quanh. đem lá cây đều đánh rơi không ít, khá lắm, khí lực không nhỏ. vậy ta liền không khách khí, nhường ta xem ngươi có thể tiếp mấy quyền. tú n ạ đầy mặt kinh ngạc, nhưng sau đó là càng thêm hưng phấn r a quyền. quái lực quyền, hỏa khí toàn mở. tú n ạ xưa nay chưa từng gặp qua có thể cùng chính mình liều quyền đối thủ, trận chiến này đánh xuống, được kêu là một cái thoải mái. năm đấm cùng năm đấm va chạm, là nhất cực hạn chiến đấu lãng mạn. trận chiến này, không có cái gì chiến thuật, không có cái gì nhẫn thuật, càng không có hảo thuật, thậm chí đều không có hoa lệ thể thuật. có chỉ là năm đấm cùng năm đấm. chân cùng chân trong lúc đó va chạm, thuần khí lực so đấu, chiến đấu như vậy nhìn qua có chút khô khan, nhưng có thể khiến người ta phóng thích tâm tình. nửa giờ sau, hai người mới mệt đến ngừng lại, đồng thời nằm ở trên mặt đất. trên người bọn họ đều mang lên một điểm vết thương nhẹ, k h ỏ e miệng càng là còn lại vết máu, nhưng đều không có việc lớn gì. đối với bọn hắn chữa bệnh n h d ạ t ớ i nói đều là tiện tay có thể trị hết thương, còn không bằng bình thường huấn luyện thời điểm thương nghiêm trọng. tiểu tử túi, ngươi tên thật là gì? trước ngươi mặt đều là giả, t ê n không chắc là thật sao? Su Na quay đầu nhìn về phía một bên Kỷ Mị Mạ Dồ nói rằng: Cảu già Kỷ Mị Mạ Dồ, Kỷ Mị Mạ Dồ nói, đưa tay phải ra, đặt ở Su Na trước mặt. Nơi lòng bàn tay, một cái trang khuyết như thế xương ngưng tụ mà ra. Su Na tiền bối, cái này đưa cho ngươi. Xem như là chúng ta quen biết một hồi sau đó kỷ niệm. Ngày hôm nay từ biệt, không biết chúng ta có còn hay không gặp lại cơ hội. Kỷ Mị Mạ Dồ, nhường Su Na có chút thương cảm. Đúng đấy, từ hôm nay trở đi, bọn họ còn có cơ hội gặp mặt sao? Tiểu k i Mị, ngươi huyết kế bệnh thế nào rồi? t u Na quan tâm nói. Ta tìm tới trị liệu phương pháp, tạm thời đã áp chế lại. Nhưng muốn giải quyết triệt đ ể còn cần một chút thời gian. Chu n a nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Đem trang khuyết xương đặt ở xuống nạ lòng bàn tay. Kỷ Mỹ Mạ Dồ đứng dậy rời đi. Chu n a tiền bối, chúc ngươi hài lòng. Chương 151, đệ n g ũ hồ cả. 26. Nhìn Kỷ Mỹ Mạ Dồ rời đi bóng lưng, Chu n a muốn nói lại t h ô i cuối cùng vẫn là không có giữ lại. Đang ở nhân giới, bọn họ đều thân bất do k ỷ Bất kể nói thế nào, hiện tại Kỷ Mỹ Mạ Dồ ở ở bề ngoài cũng là cô n ộ hạ kẻ địch. Tiểu k i Mi cố gắng sống t i ế p đi. r h a Nạ đem câu này chúc phúc ở trong lòng tan ra. Nàng tin tưởng, này không nói ra khẩu, k i Mi Mạ d ù cũng có thể nghe được. Mấy ngày sau, r h a Nạ tiếp nhận rồi đệ ngũ hổ c ạ bổ nhiệm, tùy tung gì dĩa giả cùng trở về c ô nô hạ. Đồng thời, nàng đem trên cổ đệ nhất hổ c ạ dây chuyển đưa cho Nạ d ù tổ. Một mặt là liên quan với giả sẹn g ẳ n g cá cược, nàng t h u a Mặt khác, nàng ở Nạ r ù tổ trên người nhìn thấy Nạ Ả Kỷ cùng Gian Bóng d á n g bọn họ đều đem hổ c ả coi là i ấ c n ộ n g của chính mình, đem đệ nhất dây chuyển đưa cho Nạ ù tổ. Thu nạ trên cổ cũng không có giống tuyết, mà là thay đổi một cái khác dây chuyền. Đó là một khối trang khuyết xương trắng, đánh bóng đến cực kỳ êm dịu. Nhìn qua p h ả n phất tác phẩm nghệ thuật như thế, Thu nạ đối với nó quý trọng, không chút nào dưới với nguyên bản tinh thạch dây chuyền. Cô nô hạ bệnh viện, mới vừa về thôn h ù nạ cứu tình bị sù quạ m ỉ trọng thương cả cả s ỉ cùng xạ sù k ẻ để cho hai người từ hôn mê trạng thái tỉnh lại. Mà vào lúc này, Gai cũng tìm tới nàng. Gai à, tìm ta có chuyện gì? chu nạ từ trước ở thôn thời điểm l i ề n đối với Gai ấn tượng rất là sâu sắc. chu nạ đại nhân. Ta đồ đệ phiền phức ngươi nhìn một chút. Gai chỉ về một bên ly nói rằng, t u Nạ trên dưới đánh giá một phen ly, nói rằng, ngươi đồ đệ nhìn qua cùng ngươi như thế khỏe mạnh, không giống như là cần trị liệu bệnh nhân. Sự tình là như vậy, t u Nạ đại nhân. Lập tức Gai đem kỳ m ì mạ r ộ trị liệu ly sự tình từng cái nói cho t u Nạ. Tú Nạ nghe vậy, trong mày. Gai nhường Tú Nạ hỗ trợ nhìn nguyên nhân rất đơn giản, dù sao kỳ mị mạ r ộ là âm ẩn thôn hạ nhẫn, hơn nữa âm ẩn thôn rõ ràng vừa bắt đầu liền đối với cổ n ổ hạ lòng mang ý đồ xấu. Kỳ mị mạ r ồ i trị liệu liền có vẻ hơi kỳ quái. ở tình huống như vậy, Gai hy vọng s ú Nạ có thể triệt để kiểm tra một chút ly thân thể, nhìn kỹ mị mạ rồi đúng hay không đối với ly làm cái gì khác sự tình. Nếu không, Gai không cách nào yên tâm. Tuy rằng loại ý nghĩ này có lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử hiểm nghi, nhưng liên quan đến đến ly tính mạng, Gai không dám qua loa. đứa nhỏ này t h ư ơ n g là kỳ mị mạ rồi chị. s ú Nạ trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó làm ra quyết định. Ta biết rồi, ngươi tới đây một chút, ta cho ngươi làm cái toàn thân kiểm tra. Cảm ơn s ú Nạ đại nhân, lấy s ú Nạ bản lĩnh, muốn kiểm tra, tự nhiên không phải việc khó gì. rất nhanh, nàng phải có kết luận. các ngươi yên tâm đi, ly thân thể khôi phục rất k há, không có bất kỳ vấn đề. quá tốt rồi. gai lão sư, ta liền nói ký mí mạ rộ là ký mí mạ rộ, âm ẩn thôn là âm ẩn thôn, ký mí mạ rộ bản thân đối với cổ nổ hạ hẳn là không có cái gì địch ý í nếu không, cũng sẽ không miễn phí trị liệu cho ta như thế nghiêm trọng thương. ly, ngươi nói đúng, đây chính là thanh xuân a. dù cho nằm ở không giống lập trường, tuổi trẻ mà ưu tú nỉ dạ trong lúc đó vẫn là sẽ lẫn nhau hấp dẫn a. là, gai lão sư, hai người nói được bản thân đều cảm động. ôm đầu không giống. Ju Nạ không chịu được hai người, chính mình đi trước. Từ ly thân thể số liệu đến xem, trước hắn thương thế sát thực rất nghiêm trọng. Coi như là ta đậu thủ, cũng không cách nào làm được càng tốt hơn. Tiểu Kim Mi, ngươi chữa bệnh nhân thuật đã vượt qua ta. Ju Nạ trong lòng cảm thán, vừa có vui mừng, lại có mấy phần cô đơn. Cái kia cần nàng cứu trị thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành lên thành ưu tú chữa bệnh dị d ạ n à n g đã không cách nào vì là thiếu niên này cung cấp càng nhiều trợ giúp. Ở trong thôn đ ợ i mấy ngày, t u Nạ trừ đang chuẩn bị kế nhiệm nghi thức ở ngoài. cũng từ các nơi nghe được c ổ n ổ hạ tan vỡ kế hoạch toàn bộ quá trình trong đó một người hấp dẫn sự chú ý của nàng cái này người là cả g ũ ra bộ tộc người nhưng cũng không phải qua tới tham gia trung nhẫn cuộc thi âm ẩn hạ nhẫn k ỳ m ì mạ dồ mà là khuôn mặt hoàn toàn khác nhau một người thanh niên mỹ dạ chỉ ít người khác lạ như thế cho rằng nhưng biết k ỳ mỹ mạ dồ có mạnh mẽ biến thân thuật s ú n ạ rất nhanh liền suy đoán ra cái này người chính là k ỳ mỹ mạ dồ cái kia cả g ũ ra bộ tộc người rất kỳ quái liên tiếp đánh bại chúng ta bốn cái thượng nhẫn nhưng đều không có hạ sát thủ chúng ta sau đó suy đoán hắn rất có thể là không muốn lấy thương đổi mệnh hoặc là không nghĩ lãng phí trả cơ dạ bởi vì hắn có chuyện khác muốn làm chỉ là bị chúng ta ngăn cản ở hắn rời đi không lâu sau đó đ ạ n d ồ i đại nhân đã chết rồi vì lẽ đó ta có lý do suy đoán hắn chính là giết chết đ ạ n d ồ i đại nhân hung thủ xì cả cụ đem phân tích của chính mình nói cho t u nã tú nã đăm chiêu ta biết rồi xì cả cụ ngươi đi xử lý sự tình đi những tài liệu này ta sẽ chính mình xem xong là t u nã đại nhân xì cả cụ rời đi tinh âm nhận không được nói rằng tú nã đại nhân cái này người lẽ nào chính là Tiểu k i Mi, chứ hắn còn có cái nào cả g ụ Dạ tộc nhân có bản lãnh như vậy, thậm chí còn sẽ hạ thủ lưu tình, cả Cụ Dạ bộ tộc người có thể đều là chiến đấu người điên. này Tiểu k i Mi lại giết đ à n rồ, quá khó mà tin nổi. thằng nổ kia, h u Na nắm chặt trước ngực hình trăng l ư ớ i liềm, khoe miệng lộ ra một nụ cười. k i Mi mạ rồ ở c ộ nổ hạ vị trí làm tất cả, nàng đều biết nguyên nhân. cứu chị Ly là vì c ộ nổ hạ tương lai có thể nhiều một cái thể thuật cường giả, đối với Thượng Nhẫn nhóm hạ thủ lưu tình. là bởi vì những người này đều là nàng thành viên mỏng cốt, mà đánh giết đàn r ồ là vì nàng trở thành hổ cả sau, có thể không người phân quyền, nàng có thể không hề lực cản phổ biến đối với c ổ nổ hạ cải cách. Trước mắt cái này c ổ nổ hạ tuy rằng nàng g xuyên chăm lỗ, nhưng đã trở thành xù nạ tốt nhất sân khấu. t ù nạ giờ khắc này mới biết kỵ m ị mạ dồ vì nàng đến cùng làm bao nhiêu, mà làm đến trình độ như thế này, đối phương lại gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm. Giết chết đàn r ồ không phải là một chuyện dễ dàng, kỵ m ị mạ dồ chắc hẳn cũng là vết thương đầy dây mới miễn cưỡng làm đến. Nghĩ tới đây, tu nạ đã bắt đầu hối hận. chính mình trước không nên đối với kỳ mị mạ r ổ ra tay nặng như vậy. Không biết lần trước đả thương hắn không có. Cái này h à i tử nốc. g Giờ khắc này đã trở về âm ẩn thôn, chuẩn bị quan sát họ r ổ xì mà phá giải thi quỷ phong tấn kỳ mị mạ r ổ còn không biết sùn ạ ở trong lòng nhiều hơn nhiều như vậy hí. Âm ẩn thôn, họ r ổ xì mà suy nhược mà nằm ở trên giường bệnh. Cả bút tô, tìm tới ủ rũ m ạ kỳ bộ tộc mặt nạ cách dùng sao? Tìm tới, họ r ổ xì m ạ n nhân. Đây chính là ghi chép thi quỷ phong tấn giải pháp của chủ. Mặt trên ghi chép mặt nạ. chính là kỵ mị mạ rồ mang về 27 m ặ t nạ bên trong một cái chỉ là thuật này hết sức phức tạp không chỉ cần tế phẩm còn vô cùng khó có thể tu hành cạ bù tô đem quyển trục mở ra sau đưa cho họ rồ xì mạt quan sát hóa ra là như vậy thực sự là cái thú vị ní ra cạ bù tô hiện tại chắc chắn đem xạ sủ k ẻ từ thôn cổ n ổ hạ bên trong mang đi ra không e sợ rất khó tu nạ đại nhân kế nhiệm đệ ngũ hổ cả vị trí cổ n ộ hạ cảnh giới sẽ tăng lên một cấp độ muốn lẻn vào trong đó không khó nhưng muốn đem xạ sủ kệ mang ra đến liền khó khăn chương 152 ít chia h ả o thuật. 26. họ rồ xi ma nhìn về phía kỳ mỹ ma rồ. ngươi có nắm chắc không? kỳ mỹ ma rồ lắc lắc đầu. trước ít chia cùng kỳ sám lẹn vào c ổ nổ hạ n á o loạn một hồi, đã nhường cô nổ hạ càng thêm cảnh giác. lại thêm vào ta giả mạo người bị thác, sau khi lại ly kỳ mất tích, rủ r m à o kỳ nạp diện đường sự tình chắc hẳn cũng bại lộ. ở tình huống như vậy, muốn dùng biện pháp cũ lẹn vào cô nổ hạ là không thể. hiện tại biện pháp duy nhất chính là các loại. một mặt các loại c ổ nổ hạ khôi phục dĩ vãng cảnh giới trình độ, mặt khác chờ đợi xả sủ k ệ r a thôn chấp hành nhiệm vụ. kỳ mỹ mạ r ồ phân tích cũng không có vấn đề gì, họ rổ xị mạ nghe vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. họ r ồ xị mạ đại nhân, ngươi tình huống bây giờ đã không thể chờ. ngươi hai tay thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như không nhanh chóng giải quyết, không chỉ thống khổ sẽ tăng lên, dần dần chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến linh hồn ngươi những bộ phận khác. vì lẽ đó ta kiến nghị trước tiên trị liệu. xa xù kẻ thân thể không nhất thời vội vã, lấy tính cách của hắn, sớm muộn sẽ đến âm thôn. g a cờ sĩ c ả bù tô có chút kích động nói rằng, họ r ồ x mạ trầm mặc một lát sau, làm ra quyết đoán. cạ b tô. đi sắp xếp lọ chứa đi. Bộ thân thể này đã đến cực hạn, vừa vận đem ra làm giải trừ thi quỷ phong t ấ n tế phẩm. Là. Ở d ồ xì m ạ n đại nhân. ra cờ xì cả bủ tổ lập tức hành động lên. Ở d ồ xì mạt tiên sinh, ngươi đối với xạ sủ kệ rất cố chấp à? Chỉ là vì cùng nhị triệt đối kháng sao? Lúc này, kỳ mị mạ rồ đống nhiên nói rằng. Ở rồ xì m ạ n sửng sốt một chút, nhìn về phía kỳ mị mạ d ồ Tại sao hỏi như vậy? Bởi vì ta nhớ tới. Ở d ồ xì m ạ n tiên sinh giả tâm là học được trên thế giới hết thể nhất thuật, ma nhất thuật. dường như ngày mùa hè bầu trời đêm đầy sao, dựa vào sức một người khó có thể ở sinh thời nắm giữ toàn bộ. vì lẽ đó, họ dồ si mạn tiên sinh sợ cầu đồ vật lại nhiều như thế, vậy thì là trường sinh. chỉ có nắm giữ vô tận tuổi thọ mới có thể học được trên đời hết thể thuật. nhưng hiện tại, ngươi nhưng chấp nhất với xạ dị gắng, không, càng nói chính xác, ngươi là chấp nhất với ủ trí hạ xạ s ủ kệ thân thể, vậy cũng lấy điều khiển xạ dị gắng thân thể. nhưng đây đối với ngươi tới nói, thật sự có trọng yếu không? trước ở lựa chọn chuyển sinh lọ chứa thời điểm, ngươi vừa ý nhất là độ phù hợp. mà không phải huyết kế giới hạn. b ằ n g không ngơi hiện tại bộ thân thể này thì sẽ không là một cái phổ thông như dạ. Nhưng lần này dù cho xạ s ủ k ẻ thân thể cùng ngươi độ phù hợp chỉ là mới vừa đạt tiêu chuẩn, kém xa hiện tại bộ thân thể này, ngươi hay là muốn tuyệt hán? Này không phải thật kỳ quái sao? k i mỹ ma rồ, nhường họ rồ xi mà có một loại thể h ồ quán đỉnh cảm giác. Đúng vậy, tại sao mình đối với xạ dị g ẳ n g như vậy xi si mê? Vẹn vẹn là bởi vì bị ít c h ư a đánh bại sao? Chính mình này một đời lại không phải là không có bị bại. Vâng ca kỳ thời điểm. Không phải là bị nắm giữ gì nệ gặn bẹn bạo nệ một trận sao? Chính mình đối với gì nệ gặn g đều không có như vậy nóng bỏng. Vậy mình được xả sủ kệ thân thể sao? Muốn làm cái gì? Vì đánh bại chia. Đối với những người khác tới nói, báo thủ có lẽ rất trọng yếu. Nhưng đối với họ rỗ xi m à g i tới nói, chuyện như vậy không đáng kể chút nào. Đánh giết đệ tam hổ c ả nguyên nhân bên trong, báo thủ chỉ chiếm cứ một phần rất nhỏ. Thậm chí từ cả sự kiện xem, hắn cùng đệ tam hổ cạ trong lúc đó mâu thuẫn, căn bản không xương được c h u hận. Muốn báo thủ, hắn nên tìm đ à n dô mới đối với. Dù sao cũng là đạn rổ vạch trần hắn thí nghiệm, dẫn đến hắn trở thành phản nhẫn. Đây là vì thăm dò xạ dị gặng huyền bí. Họ rổ xì mạn giúp đạn rổ chế tác xạ dị gặng cánh tay, trong tay hắn tự nhiên cũng có xạ dị gặng, hắn làm sao sẽ đánh không công? Muốn nghiên cứu xạ dị gặng huyền bí, những này xạ dị gặng liền đầy đủ hắn nghiên cứu. Đây là vì mạn dễ kỳ ủ xạ dị gặng. Nếu như muốn nghiên cứu cái này, căn bản không cần thiết đem xạ sủ kệ thân thể chiếm làm của riêng, bởi vì xạ sủ kệ có thể hay không mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị g ặ n đối với họ x i mạn tới nói, vẫn là một tần số. Họ d s i m à cũng sẽ không tự tin đến cảm giác mình chiếm cứ xạ xù kẻ thân thể sau, liền có thể mở ra ủ c h ị hạ bộ tộc đều rất ít mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng. Phải biết, u c h i hạ nhưng là được gọi là thiên tài bộ tộc, ít chia cùng sỉ xi loại này càng là thiên tài trong thiên tài. Nhân tài như vậy có thể mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, mà họ dù s i m à sẽ không cho là chính mình ở xạ gì gẳng lên thiên phú có thể cùng những người này so với. Có cái kia công phu, còn không bằng bồi dưỡng xạ xù kẻ, các loại chính hắn mở ra đến, sau đó lại nghiên cứu. Vì lẽ đó, tất cả những thứ này đều rất quỷ dị. Họ rồ x i mạn nghĩ tới đây, đung nhiên trở nên đau đầu. A, họ rồ x i mạn đ ô n g nhiên phát sinh một tiếng khóc giống tiếng quát tháo, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Đang lúc này, kỳ mỹ mạ rồ đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hai ngón tay trong lúc đó mang theo một tấm phát ra kim quang thể. Hảo thuật, giải. Kỳ mỹ mạ rồ quát khẽ một tiếng, giữa ngón tay kim quang bay về phía họ rồ x i m ạ đem hắn hoàn toàn b ọ c Tiêu ế n g t h ả m Tiết h mới dần dần lắng lại. Chỉ chốc lát sau, kim quang tàn đi, họ rồ xì mạn trên trán tràn đầy m ồ hôi lạnh. í t triệu cái này hỗn đ à n lại đối với ta hạ xuống ả o thuật, họ r ồ xi mạ trong giọng nói nhiều hơn mấy phần phẫn nộ. Không sai, chính là hảo thuật. ở ít chia đánh bại họ r ồ xi m à thời điểm hoàn toàn có năng lực đem triệt để đánh giết. thế nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì vào thời khắc ấy, một cái kế hoạch ở trong đầu của hắn thành hình. x a s u kệ phải nhanh chóng trưởng thành, cần một cái lương sư. cô nội hạ bên trong cường giả, trước tiên không nói có thích hợp hay không, bọn họ là chắc chắn sẽ không thu xạ sủ k ẻ làm đồ đệ. mà họ rỗ xi mạ chính là một cái lựa chọn rất tốt. vì lẽ đó, vào thời khắc ấy. ít chia đối với họ rổ xi mà gây ảo thuật phóng to hắn đối với xạ dị g ặ k h á t vọng. Lúc này mới có họ rổ xi mà đối với xạ x ủ kẹ chấp nhất. Mà các loại b ị chia chết rồi, họ rổ xi mà loại này chấp nhất cũng là biến mất, trái lại lựa chọn trợ giúp xạ sủ k ẻ Muốn chứng kiến một cái cuộc sống khác loại này cớ, thực sự là không đủ để trung hòa trước loại kia của nhiệt chấp nhất. ảo thuật hiệu quả hạ thấp, trái lại càng hợp lý một điểm. k i m i ma rổ, ngươi là làm thế nào thấy được ta trung ảo thuật? Họ rổ i mà kinh ngạc nhìn về phía kỵ m ma chuyện như vậy liền chính hắn cũng không phát hiện, kỵ m ma rổ lại phát hiện. này đương nhiên nhường hắn kinh ngạc. lần này đi cổ nỗ hạ, ta cùng ít c h ị a có ngắn g ủ i giao thủ, hắn ảo thuật trình độ sát thực hết sức kinh người, ta cũng chỉ làm i ễ n c ư ỡ n g chống đỡ. có điều trải qua lần này sau, ta liền nhớ kỹ hắn trả cơ dạ, mới vừa ta ở trên người ngươi cũng cảm giác được tương tự trả cơ dạ, kết hợp trước ta cảm thấy kỳ quái địa phương, mới làm ra cái này suy luận. có điều cuối cùng có thể xác định cũng là bởi vì họ r ổ xì mà tiên sinh chính ngươi mở nhận ra được dị dạng, ta mới có thể tiện tay đẩy thuyền, đem ảo thuật giải trừ. ngươi sức quan sát cũng thật là khiến người thán phục. được lắm ủ trí hạ i t c h i lại dám như vậy tính toán ta hắn liền không sợ chơi hỏng sao họ dỗ xì ma c i ờ i l ạ n h i t c h i người như thế b a y m ư u cẩn thận rồi mới hành động hắn có thể ở trên người ngươi lưu lại hậu c h i ề u chắc hẳn ở xạ sủ kệ trên người nên cũng lưu thủ đoạn làm xạ sủ k ẻ vô lực chống đỡ bất thi chuyển sinh thời điểm nguồn sức mạnh này nói không chắc liền sẽ tuôn ra lần này đi cổ n ỗ hạ ít c h i vốn là tìm xạ sủ k ẻ chương 1 5 t t r thẻ đánh bạc 22. đối phó họ dỗ a cường giả loại này t i muốn lặng yên không một tiếng động dùng nào thuật không chế hắn hầu như là chuyện không thể nào, hắn đồng lực cùng t r ạ cờ dạ lượng đều không cho phép hắn làm như thế. giết một người cùng không chế một người là hoàn toàn khái niệm bất đồng. vì lẽ đó, hắn ảo thuật chỉ là mở rộng h o rổ xì mà đối với xạ dị g ặ n r u ộ vọng, nhưng hắn đối với xạ s ủ k ẻ sản sinh không hiểu chấp nhất. loại này thay đổi là nhẹ nhàng vô sinh hơi thở, coi như là h o rổ xì mà chính mình cũng không cảm giác được. bởi vì hắn nguyên bản liền có đối với xạ dị g n g r ụ ộ vọng, chỉ là không có như vậy chấp nhất mà thôi. mà có loại này chấp nhất sau, ít t r i a kế hoạch liền có thể thực hiện. hắn đem ảo r ồ i ì m coi là quân cờ. để cho đem xạ sủ k ẻ định v ì lọ chứa, sau đó lợi dụng bất thi chuyển sinh 3 năm làm lệ kỳ, cho xạ sủ k ẻ đầy đủ thời gian trưởng thành. Trong lúc này, họ rồ xỉ mà vì thu được một bộ càng mạnh mẽ thân thể, tự nhiên sẽ không lưu dư lực trợ giúp xạ sủ k ẻ trưởng thành. Đây chính là ít t r i ệ mục đích. Mà vì để tránh cho bất ngờ phát sinh, ít c h i a nhất định ở xạ sủ k ẻ trên người lưu lại tương tự với sủ quami ạ mạ t ệ gia thuật. Một khi xạ sủ k ẻ không cách nào chống đỡ họ rồ xỉ mà bất thi chuyển sinh, thuật này liền sẽ phát động. Lại như tương lai hắn ở xạ sủ kẻ con mắt bên trong lưu lại a mạ tề giả, đối kháng ổ bị tổ như thế. Những thứ này đều là kỳ mì mạ rổ ở nhận ra được ở rổ xì mà trên người hảo thuật thời điểm ý nghĩ, mà trước mắt đã phát sinh tất cả, cũng nghiệm chứng hắn ý nghĩ. Nghĩ nghĩ cũng đúng, không có bất kỳ hậu chiêu, ít chia cái này để không sẽ yên tâm đem xạ sủ kẻ đặt ở họ rổ xì mà nơi này 3 năm s a u Chỉ sợ mỗi ngày đều ngủ không được. Họ rổ xì mà nghe vậy, lạnh cả tim. Tất cả những thứ này cũng như kỳ mì mạ rổ nói tới như vậy, hắn bị ít chia tính toán rất thảm. Được lắm ủ chi hạ t chia. Họ d xì m à r ư c lời l ạ n h hai tiếng, đối với cái kia l ạ n h lùng nam tử càng ngày càng kiên kỵ. Tung hành nhẫn giới nhiều năm, hắn vẫn là lần thứ nhất bị người như vậy đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quả thực liền như là thiên địch như thế. Họ d ộ s xì m à g h ế t thể thủ đoạn ở Y Trì trước mặt đều không có dùng, hơn nữa vốn là trời khắc. Ảo thuật năng lực giá trị thập phần hắn, nhưng ở Y Trì ảo thuật dưới bị thuẫn sát, hơn nữa còn không phải mạn dễ kỳ ủ x ạ d ì n gẳng độc nhất ảo thuật, không b i ệ n hiệu. Bất kỳ chi thuật như vậy khủng bố bí thuật, bị Y Trì vừa đối mặt đón lấy thuẫn sát, không b i ệ n hiệu. p h ạ m là thay cái đối thủ, cũng không đến nỗi thảm như vậy. Thực tiễn chứng minh, r o r ố i ma c h â n thân là đối phó không được i chia. Lúc này nên huế thổ chuyển sinh ra trận. Hiện tại ngươi còn muốn xả sủ k ẻ trở thành ngươi lọ chứa sao? k i m i m o dối hỏi. r o r ố i x i ma d c trầm mặc một lát sau, k h ỏ e miệng kéo ra vẻ tươi cười. Này không phải một chuyện rất thú vị tình sao? h ả ít chia tại sao trốn tránh cổ n ố hạ, ta cũng không rõ ràng. Nhưng hắn vì là xả sủ k ẻ làm nhiều như vậy, liền nói rõ xả sủ k ẻ đối với hắn có giá trị. Hơn nữa, giá trị còn không nhỏ. Như vậy một cái nhược điểm nắm trong tay, đối phó ít chia. chính là một cái vô cùng thú vị sự tình. họ rồ xì mà trong mắt màu vàng lóng bên trong c h ấ p qua vẻ lạnh lùng, có một cái kế hoạch đồng dạng ở trong đầu của hắn thành hình. hắn cùng ít r i ệ u trong lúc đó đánh cờ, đã thua hai tràng, vậy kế tiếp này một hồi, hắn muốn thắng. nay không phải đơn thuần vì thắng bại, càng không phải vì b á o thủ, là vì d o xét mạn dễ kỳ ủ sạ dìn gặm bí mật. ít triệu mục đích cuối cùng là cái gì? họ rồ xì mà rất có hứng thú. tay cầm sạ xù kẹ, chính là một cái thẻ đánh bạc. đưa tới cửa thứ tốt, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. biết rồi t triệu dự định. hắn liền chiếm cứ tiên cơ ưu thế, hơn nữa ưu thế rất lớn. thấy họ rồ xi si ma đã có tính t o á n khác, ký m ị mạ d ồ cũng không nói gì. mọi người đều là người thông minh, lời không cần thiết hoàn toàn nói đ ấ u nửa giờ sau, dạ cờ s i cạ vũ tổ trở về, m à ký m ị mạ rồ cùng họ rồ xi si ma thật giống vừa mới đàm luận xong chuyện gì. dạ cờ s i cạ vũ tổ có chút lưu ý, nhưng cũng không có hỏi. làm g i á n điệp cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hắn biết rõ. họ rồ xi si ma đại nhân hết t h ể đều chuẩn bị kỹ càng. mới lọ chứa là g i niu ma, hắn là hiện hữu lọ chứa bên trong mạnh nhất. tốt, chuẩn bị bắt đầu đi. chuyện này muốn bảo mật, không thể nói cho bất luận người nào. là, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. ra cờ x ĩ c ả b ụ tô đem rửa sạch sẽ gì niu ma mang tới, đặt ở trên giường bệnh. kỵ m ị mạ rổ nhưng là vì là họ rổ xì mà mang theo tử thần mặt nạ. sau một khắc, múa lên. họ r ồ xì mà dở trước mặt mọi người nhảy lên ý vị không rõ vũ đạo, mạnh mẽ trả cờ d ạ từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. a, họ rổ x mà r é thảm một tiếng. sau đó tử thần hư ảnh ở phía sau hắn hiện lên chỉ thấy tử thần rút ra cắn ở trong miệng đ o à n đao sẽ ra chính mình bụng dưới. cùng lúc đó họ r ộ i i m ă bụng dưới xuất hiện một đạo vết đao máu tươi lập tức bắn t ó i ra. sau một khắc màu xanh lam khối khí từ tử thần bụng dưới bên trong bốc lên rơi vào họ r ộ i xi m trên người. cái kia chính là hai tay hắn linh hồn trở về họ dội i m ă n cảm giác được chính mình hai tay sức mạnh chính đang khôi phục lúc này lấy xuống mặt nạ lộ ra nét mừng. không giống với thi quỷ phong t ấ n chỉ có người thi thuật có thể nhìn thấy tử thần. giờ khắc này mở ra thi quỷ phong tẫn người ở chỗ này đều có thể nhìn thấy kỳ mỹ mạ rổ ánh mắt rơi vào tử thần trên người nghĩ đến một thế giới khác tử thần giữa hai người này s a i biệt thật là lớn a kỳ mỹ mạ rổ vẫn có thể nhìn thấy ở tử thần bụng dưới bên trong còn có thật nhiều màu xanh lam t r ù n g sáng những kia đều là bị thi quỷ phong tẫn giằng buộc linh hồn các đ ờ i hồ cạ đều ở bên trong họ rổ xì mạ r ự a hồ đối với những này linh hồn cũng không có hứng thú ở thu hồi hai tay sau liền bắt đầu chuyển sinh chỉ thấy hắn há miệng ra tóc đen mắt vàng rắn lớn từ trong miệng chui ra trực tiếp rơi vào dị n u mạ trên người, bất thi chuyển sinh, dị n u mạ rã r ũ a một hồi, liền bất động rồi. Tử thần nhìn cái kia đã vắng vẻ thể xác, trong mắt lóe ra một tia không dễ phát hiện sắc mặt giận dữ. Đáng ghét, đánh không công. Tử thần cặp mắt kia chăm chú nhìn c h ầ m c h ằ m ọ rụa sima, tựa hồ muốn đem dáng dấp của đối phương nhớ kỹ. Sau đó thân hình tiêu tan, thành công. Ra cờ x ỉ ca b ụ tổ thấy thế đại hỉ, đồng thời trong lòng cũng là rất là chấn động. Như vậy nhất thuật đã vượt qua người bình thường có thể lý giải phạm vi. Dị nụ mạ từ trên giường bỏ lên. hai mắt đã biến thành màu vàng s ậ m hắn nhìn về phía hai tay của chính mình, thật giống như là đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật như thế. Ở rồ s i ma đ ạ i nhân, ngươi cảm giác làm sao? Dạ cờ s i cạ bù tô hỏi. cảm giác rất tốt, ta tay, trở về. đệ tam lão giả kia muốn cướp đoạt ta n h â n thuật, thực sự là quá ngây thơ. Ha ha ha. Ở rồ xi ma cười lạnh hai tiếng, thân thể vẫn là không khỏi có chút suy yếu, bất thi chuyển sinh còn chưa đủ hoàn thiện a. k i m i ma rồ, cạ bù tô, ta sẽ nghỉ ngơi một h o ả n g thời gian, dùng để thích ứng bộ thân thể này. trong khoảng thời gian này, âm ẩn thôn sự tình liền giao cho kỳ m ị mạ rỗ phụ trách các loại c ổ nổ hạ để phòng b ư ơ n g lòng sau các ngươi liền phái người đi đem xả s ủ k ẹ tiếp trở về đi đối ngoại liền tuyên bố ta thương còn chưa khỏe là họ rỗ xịmạn đại nhân thiên sinh bất thi chuyển sinh đã giải trừ nhưng còn lại những ngày mặt nạ họ rỗ xịmạn cũng không có bỏ qua mà là đem cất đi đặc biệt là tử thần mặt nạ một ngày nào đó hắn sẽ lại lần nữa dùng đến chương 1 5 t r hiện tại liền theo ta một trận chiến 34 v ũ ẩn thôn ở ngoài một chỗ hẻo lánh c h i địa, mang mặt nạ nam tử đang ngồi ở trên vách núi, nhìn ra xa xa. Động nhiên, trên mặt đất bước lên một cái cây nắp t ấm như thế sinh vật. Chờ hắn hoàn toàn xuyên s a u khi ra ngoài, mới phát hiện đó là một người. Chỉ có điều cái này người, dài đến hết sức kỳ quái. Một nửa vì là đen, một nửa vì là trắng. Hai người đều ăn mặc tương đồng nền đen mây đỏ b ả o hiển nhiên là một tổ chức thành viên. Obito, cô n ộ hạ bên kia có tin tức mới. Mặt nạ nam nghe vậy, cũng không động tác, chỉ là tiếp tục nhìn phía xa. Hiện tại cô n ộ hạ còn có thể có tin tức gì? đệ tam hổ cả chết, đệ ngũ hổ cả thừa vị, nên chính là biết điều thời điểm. đàn r ồ chết, Z, nhường ổ bi t o hơi kinh ngạc. chuyện khi nào? đệ ngũ hổ cả có lớn như vậy quyết đoán giết đàn r ồ cùng đệ tam hổ cả cũng trong lúc đó chết trận, không phải đệ ngũ làm, là họ r ồ xì mạn thủ hạ, nho nhỏ họ rô x i mạn còn có thể nuôi dưỡng được đánh giết đàn r ồ cường giả. là ai? cả gù g i k i mi mạn r Z chết trầm rãi nói ra người kia họ tên. mặt nạ bên dưới, ổ bi t o lộ ra mấy phần suy tư vẻ, cả g u già bộ tộc con mồ c ơ sao? Hắn lại còn sống sót, hắn ở họ rỗ xì mà dơ mẩn thôn bên trong chủ tu chính là chữa bệnh nhân thuật. ở t r u n g nhẫn cuộc thi thời điểm đã từng nhiều lần triển khai, trình độ rất cao, không thua với Suna. Học chữa bệnh nhân thuật cả gù dạ bộ tộc, cũng thật là cái người thú vị. rất ít mấy lời, Obi tổ đối với k i mi mạ rỗ có một chút hứng thú. i t c h ị cùng kỳ sám về cổ nổ hạ thời điểm gặp phải kỳ mi mạ rỗ, nghe kỳ sám nói, k i mi mạ rỗ lấy trợ giúp i t c h ị áp chế bệnh tình vì là điều kiện, nhường bọn họ hướng về ạ s kỳ tổ chức thủ lĩnh dẫn tiến chính mình. hắn muốn gia nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức lấy này đến tranh né họ rỗ xì mạt truy sát họ rỗ x i mạt đang đuổi giết hắn tạm thời vẫn không có k ỳ mỹ mạ rỗ là lo lắng họ rỗ xì m ạ muốn chiếm cứ hắn thân thể mà bị thi quỷ phong tận đánh c h ú n g họ rỗ x i m ạ gần đây bên trong xác thực cần thay đổi thân thể nếu không hắn sẽ cực kỳ suy yếu thậm chí có thể sẽ chết tin được không còn cần điều tra có điều từ k ý mỹ mạ rỗ trước làm sự tình đến xem hắn đúng là một cái kẻ sợ chết có ý nghĩ như thế cũng không kỳ quái duy nhất điểm đáng ngờ là Kỳ mị mạ rồ thực lực xem ra không thua với họ rồ x i m z tựa hồ không cần thiết sợ hai đối phương, thậm chí có thể giết ngược lại. t ổ Bỉ t ổ suy nghĩ một chút, nói rằng, đem hắn thu nạp vào đến đây đi. Hiện tại ạ Cát Sủ k i tổ chức đang cần người, chỉ cần là đồng ý vì là a Cát Sủ k i tổ chức làm việc cường giả cũng có thể mời chào. l i ề n coi như bọn họ có khác d á p tâm cũng không có quan hệ. a k a t s u k i tổ chức chân chính bí ẩn, coi như là thành viên trọng yếu cũng không có mấy người biết. Trước có họ rồ h i m z sau có i h i a ạ c t s u k i tổ chức cũng không sợ nhiều mấy cái bất trung người. chỉ cần có thể vì là tổ chức làm việc đã đủ rồi là liên quan với vi thú bắt giữ kế hoạch sự tình nạ gạ tổ bên kia nói thế nào hắn nói hiện tại còn không phải lúc chuẩn bị rất nhiều đều còn không làm hơn nữa bên trong tổ chức cũng cũng không đủ nhân thủ có thể bắt giữ vi thú nhanh nhất cũng muốn ở 3 năm sau khởi động cái kế hoạch này vậy liên chờ hắn 3 năm t ổ bì tô nói xong đứng dậy nhìn về phía xa xa vụ ẩn thôn gần như nên rời đi nơi quỷ quái này Ơm ẩn thôn kỳ m ì mạ d ồ đang cùng nghệ gì đối luyện bắt quái 1280 trưởng nhanh đến cực hạn trường pháp. So với bắt q u á i 64 trưởng nhanh ra gấp đôi, mỗi một trưởng đều mang theo n g ư ơ n g tụ trạ cơ dạ. Chỉ cần bị đánh trúng một trưởng, huyệt đạo trạ cơ dạ liền sẽ bị lập tức cắt đứt. Nhưng nghệ gì nhưng càng đánh càng là h o à n g sợ. Bất luận hắn trưởng lực từ cái nào một phương hướng tấn công tới, k ý m ỉ mạ r ồ đều có thể lấy tốc độ nhanh hơn ung dung hóa giải. Hắn đánh ra trạ cơ dạ bị hoàn toàn đánh tan, không có bất kỳ phát huy không gian. 128 trưởng đánh xong, song phương đều thối lui một bước. n h gì hô hấp trở nên hơi gấp gáp, nhưng kỳ mị mạ rô nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngày hôm nay tu hành liền tới đây đi. Ngươi Nu Quyền đã tiến bộ rất nhiều. Này vừa mới bắt đầu, ta còn không thua. n ệ Dị hiển nhiên không có dự định nhanh như vậy liền kết thúc tu hành. Có người lại đây. Nễ Dị sững s ở theo Kỵ m i Mạ r ồ ánh mắt nhìn. q u ả nhiên, kỳ đó mặt đến. Thật là nhạy cảm năng lực nhận biết, lại so với hắn càng sớm hơn phát hiện người đến. k ỳ m i Mạ rồi đại nhân. Tin tức mới vừa nhận được, cô nô hạ giải trừ tình trạng báo động, đã khôi phục bình thường. Rất tốt, thông báo cái khác ba cái người, sau một tiếng cửa thôn tập hợp. Là. kỳ độ mà nghe vậy, nhanh chóng rời đi. n e e i nhưng cho mày, các ngươi muốn đi cô nổ hạ, làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn lại tới một lần nữa cô nổ hạ tan vỡ kế hoạch? Cô nổ hạ tan vỡ kế hoạch phát sinh thời điểm, n e e i bị hảo thuật đánh trúng, trực tiếp ngủ mấy ngày, cũng không biết tình huống cụ thể. Hắn lại ở âm ẩn thô đợi vài ngày sau, mới biết tình huống lúc đó. Mặc dù có chút buồn bực, nhưng biết được người mình quan tâm đều lúc không có chuyện gì làm, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho tới đệ tam hồ cả, lúc trước nhường phụ thân hắn đi chịu chết trong đám người, hắn nhưng là đứng ở phía trước nhất. muốn nói nè gì đối với hắn không có oán khí vậy cũng không có khả năng lắm yên tâm chúng ta đối với c ổ nổ hạ c ổ nổ hạ đã không có bao nhiêu hứng thú lần này đi c ổ nổ hạ chỉ là vì đem xạ x ủ kệ tiếp trở về u chi hạ xạ s ù kệ tiếp hắn làm cái gì ngươi là ta coi trọng người mà hắn là họ rỗ xi mà tiên sinh coi trọng người chỉ đơn giản như vậy tiếp một người còn cần các ngươi âm ẩn ngũ nhân chúng cùng đi ra sao tự nhiên không có đơn giản như vậy xạ s u kệ làm u chi hạ bộ tộc người cuối cùng c ổ n ộ hạ sẽ không dễ dàng từ bỏ đến thời điểm tất phải sẽ phái ra truy kích đội ngũ người nhiều một chút có bảo đảm có điều ta muốn lấy cổ nổ hạ bây giờ căng thẳng sức chiến đấu nhiều nhất cũng là phái ra một ít hạ nhẫn hạ nhẫn n ệ gì trong lòng căng thẳng đến thời điểm ly cùng tẹn ẩ n có thể hay không cũng ở truy kích trong đội ngũ nếu nói như vậy bọn họ liền nguy hiểm trước tiên không nói ký m ì mạ dổ cái kia thực lực khủng bố liền nói âm nhẫn t ư nhân chúng mỗi một cái thực lực đều không kém gì hắn thậm chí càng mạnh hơn nếu là làm tức giận bọn họ chỉ sợ truy kích tiểu đội sẽ toàn quân bị diệt Mấy ngày nay ta sẽ để rủ gỗ cùng sủi gậy lại đây cùng ngươi tu hành, chờ ta trở lại sau khi, ta sẽ đối với ngươi có tiến một bước sắp xếp. Kỵ Mị Mạ Dồ nói xong, liền phải rời đi. c á c loại, ta cùng ngươi cùng đi. Kỵ Mị Mạ Dồ quay đầu lại, liếc mắt nhìn n i gì, ngươi cũng có hứng thú. Ở â m ẩn thôn khó chịu lâu như vậy, đi ra ngoài thực chiến một lần cũng tốt. Kỵ Mị Mạ Dồ tự nhiên là nghe ra nệ gì nghĩ một đằng nói một nẻo, lập tức cũng không h ả t t r ầ n trực tiếp nói, cũng được, đi theo ta. â m ẩn thôn cửa, một nhóm 6 người tập kết xong xuôi, xuất phát. Phá c ổ n ộ hạ bệnh viện. Sạ xu kệ chính rơi vào đối với nhân sinh hoài nghi bên trong, nội tâm hắn nguyên bản lắng lại không ít cựu hận chi hỏa lại lần nữa tiêu h đốt, hóa thành trùng thiên chi hỏa. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn lại gặp được người đàn ông kia. Hơn nữa ở người kia nam nhân trong tay, hắn vẫn là không còn chút nào sức đánh trả. Mới vừa học được cường lực nhẫn thuật chi đo gì, ở trong mắt đối phương cũng chỉ là dường như món đồ chơi thứ tầm thường, tiện tay p h a vỡ. Hắn căm hận chính mình nhỏ yếu. Ta đến cùng đang làm gì? Ta là một cái kẻ báo t h ủ lẽ nào còn muốn tiếp tục ở đây chơi nhị dạ trò chơi sao? Khi Uga n ệ d i bị âm ẩn thôn mang đi, nên cũng là bị họ r ủ si mà coi trọng. Bây giờ nói bất định đã ở trở nên mạnh mẽ. Ta còn do dự cái gì? Hiện tại ta còn không bằng nạ r ủ tổ đối với u t chưa có sức hấp dẫn. Tâm tư càng ngày càng loạn, x a rủ k ẹ nắm chặt x o n g quyền. Đồng thời, t ấ m mắt của hắn rơi vào một bên bởi vì ồn ào mà bị x ạ cụ dạ thiết quyền hầu hạ nạ r ủ tổ, bỗng bực tâm tình lập tức hóa thành gào thét. Nạ r ủ tổ hiện tại liền theo ta một trận tiến. Chương 155 l ự a chọn ở trong tay ngươi. 32 trời tối. Sả sù kẹ ngồi ở trên một cây đại thụ, trong đầu còn đang hồi tưởng trước cùng nạ d ụ t tổ chiến đấu. Chỉ đỏ dì cùng d ạ sẹn g ă n g lần va chạm đầu tiên cũng chưa thành công. Cả c a si đúng lúc xuất hiện, ngăn cản tất cả. Nhưng thông qua bị chỉ đỏ dì cùng d ạ sẹn g ă n g đập chúng cất nước bị hao tổn tình huống, Sả sù kẹ vẫn là nhận ra được thực lực của chính mình không bằng nạ d ụ t tổ. Mà ngay ở hắn sau khi rời đi không lâu, cả c a si đuổi theo hắn, thuận thế đến một bắt tâm linh canh gà. Không thể không nói, cả c a si sẽ ra chính mình vết thương nói tới ra canh gà nhường Sả s u kẹ rất được chấn động. Hắn d a o động. Rốt cuộc muốn không muốn vì báo t h ủ mà triệt để rơi vào trong bóng tối, hắn ở đây ngồi vào trời tối, đều không có đến r a cuối cùng kết luận. Nghĩ gì thế? Thanh em đột ngột nhớ tới, Sa Sủ k kẻ sợ hết hồn, quay đầu phát hiện k i Mị Ma Dồ không biết lúc nào ngồi ở bên cạnh hắn, lặng yên không một tiếng động. Động tác đơn giản, đại biểu giữa hai người trên lệch to lớn. k i Mị Ma Dồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sa s u kệ khiếp sợ, ta muốn vào đến, cô n ộ hạ sức mạnh thủ vệ còn không ngăn được ta. Làm sao? Đang suy tư nhân sinh. vẫn là ở n g h ĩ ban ngày cùng nạ rụt ổ trong lúc đó chiến đấu. Sa Su Kệ nghe vậy hơi n u n g m à y Ngươi nhìn thấy, nhìn thấy. Nếu như không phải cả cạ xì si đúng lúc xuất hiện, ngươi không chết cũng đến trọng thương. Sa Su k ẹ siết chặt n ắ m đấm. Thế nào? Có muốn hay không ra nhập tâm ẩn thôn? Ngươi có thể thu được sức mạnh lớn hơn. Hừ, chỉ sợ sau khi đi qua, liền sẽ trở thành ọ rỗ xì mà lọ chứa đi. Sa Su k ẹ cười lạnh. Quả thật có khả năng này. Có điều, này đối với ngươi mà nói, có trọng yếu không? Đối mặt yệt triệt như vậy đáng sợ đối thủ. Ngươi muốn thắng hắn, nhất định phải trả giá thật lớn. Bình thường nhì d ạ con đường cũng không thích hợp ngươi. Ngươi nên vui mừng mình còn có bán đi linh hồn giá trị, không phải vậy ngươi căn bản không có báo thù hy vọng. Nhìn chính ngươi đi, khoảng cách đêm hôm ấy đã qua năm năm, ngươi trưởng thành tới trình độ nào? Tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ là một cái 13 tuổi trung nhẫn mà thôi. Mà ở ngươi cái tuổi này, Y Trì đã là giết chết ngươi toàn tộc thông thủ. Sa Sù k ẹ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, siết chặt trên nắm tay, móng tay càng là đâm vào da r ẻ bên trong, lưu lại thật sâu d ấ u So sánh t h ì t ô i nói. ngươi bây giờ chỉ là một cái rác rưởi, đừng nói. Sa Sù Kẻ cũng lại k h ắ c chế không được chính mình hỏa khí, màu đen phủ văn từ trên cổ ba viên màu đen câu ngọc bên trong bút lên, bảy kín toàn thân, chú ấn một, sức mạnh tăng lên dữ dội. Sa Sù Kẻ một quyền đánh về phía k ỳ m ì Mạ Dồ, Kỵ Mị Mạ Dồ không tránh không né, đ ê m này nắm đấm trực tiếp tiếp được. Xem ra ngươi còn có chút hỏa khí, nhưng liền gần ấy bản lĩnh, chỉ là vô năng phẫn nộ mà thôi. Hỗn đ ả n Sa s u Kẻ như vậy tiêu căng tự mãn người, làm sao có thể tiếp thu k i Mị Mạ Dồ t r m b i ế n lập tức trong lòng thân thể nhảy lên. l ă n g không một cước rút ra. Kỵ m ị Mạ Dồ c ờ i lạnh một tiếng, tay trái hoa quyền trực tiếp đ a n h xả sủ kẹ trên bụng. Ẩm. Xả sủ kẹ bay ra, đánh vào trên c â y Kỵ m ị Mạ Dồ đã sớm ở đây b à y xuống t í n h chi cái g i ớ i bất kỳ thanh âm gì đều sẽ không truyền đi, vì lẽ đó cũng không sợ chiến đấu âm thanh truyền đi. Một q u ê n bị đánh lui, xả sủ kẹ trong lòng càng kinh. Trước hắn còn cảm thấy, Kỵ m ị Mạ Dồ tuy rằng mạnh, nhưng mình nên có sức đánh một trận. Kết quả chính mình cũng đã bạo phát chú ấ n sức mạnh, vẫn là liền đối với mới một chiêu đều không tiếp nổi. Cái tên này làm sao sẽ mạnh như vậy? hỏi cái gì? tại sao? xà s ù kẹ gào thét, cố nén đau đớn, lại lần nữa nhắm phía kimi mạ rồ. thực sự là cái q u ậ t cường gia hỏa. kimi mạ rồ khẽ lắc đầu, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, nhắm ngay xà xù kẹ cái chán, khẽ quát. vừa đ ạ một, tắc. xà s ù kẹ mới vừa vọt tới kimi mạ rồ trước mặt, một luồng mạnh mẽ lực vô hình liền trói buộc tay chân của hắn. kiếm chỉ cũng vừa vặn điểm ở trên chán của hắn. sau một khắc, xà xù kẹ mất đi cân bằng, trực tiếp ngã trên mặt đất. hai tay của hắn cùng hai chân liền như là bị dây thừng quân lấy nhau. bất luận hắn dây r ủ a như thế nào đều không thể tránh thoát. Kỵ m ị Mạ r ồ toàn lực ứng phó dùng r a phược đ ạ n một, tự nhiên không phải giờ khắc này xả sủ kệ có thể tránh thoát. giờ khắc này xả sủ k ẻ liền như là muốn bị đồ tể heo như thế, không ngừng dây r ủ a nhưng không có bất kỳ hiệu quả. hỗn đản, thả ra ta. trên trán còn chưa tan đi đi xúc cảm, nhường x ạ sủ k ẻ cảm giác mình liền như là đang đối mặt ị t t r i ệ như thế. h ố i ức hiện lên, hắn lửa giận trong lòng càng tăng lên. Kỵ m ị Mạ r ộ ngồi xổm người xuống, nhìn vĩ công dây r ủ a xả s k ẻ trầm rãi nói rằng, ta có thể thả ra người. nhưng ngươi có thể thả ra chính ngươi sao? Sa Su kệ sửng sốt, d ã y rủa cũng đình chỉ. k i Mị Mạ Dồ cũng vào thời khắc này giải trừ p h ư ợ c đạo lực lượng. Ta liền nói tới chỗ này, là đến ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Ta cũng không buộc ngươi. Sau một tiếng, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập â ơ mẩn thôn, liền đến cửa thôn cổ nổ hạ tìm ta. Nếu như không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Lựa chọn ở trong tay ngươi. k ỳ Mị Mạ Dồ nói xong, liền phải rời đi. Các loại. Sa Su kệ chợt gọi hắn lại. h ả Còn có chuyện gì? Ngươi sức mạnh. cũng là từ họ r ổ xì mà g n g nơi đó được sao họ rỗ xì mà tiên sinh xem như là ta nửa cái lão sư ngươi dùng bao lâu trở nên như hiện tại như thế mạnh năm năm sà xu kệ triệt để động lòng đông dạng thời gian 5 năm hắn tử nhận giáo sinh trưởng thành lên thành trung nhẫn mà đối phương nhưng xem ra so với cả cả x ĩ mạnh hơn họ rỗ xì mà dạy học thành quả không cần nhiều lời cho tới tiên phú vấn đề sà xu kệ chưa bao giờ cho rằng tiên phú của chính mình so với ai khác kém hắn thiếu hụt chỉ là tài nguyên mà thôi nhớ kỹ ngươi chỉ có thời gian một tiếng Kỳ mị Majo biến mất ở Sashu Kẽ trước mắt, khiến người nhìn không thấu tốc độ. s a s u Kẽ lại lần nữa nắm chặt n ắ m đấm, nhìn ra xa xa. â m ẩ t thôn, họ d s i xì mà dị. hắn đã làm được lựa chọn. Cô Nộ Hạ ở ngoài, âm nhận t ư nhân chúng cùng n g h ệ Di chính ẩn d ấ u ở một bên. Nhìn trước mắt quen thuộc Cô n ổ Hạ cửa lớn, n g h ệ Di trong lòng có bao nhiêu cảm khái? Hắn trở về, tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ lấy cường giả tư thái trở về. Khi đó, hắn đem hoàn toàn thay đổi Hỉ Uga bộ tộc. Hỉ Uga Nê i đây là thôn của ngươi. thế nào? đúng hay không rất hoài niệm. kỳ đỏ mạn t r ê u nói. đệ gì nghe vậy cũng không trả lời. uy tiểu tử túi ta n h ẫ n ngươi rất lâu, ngươi còn coi chính mình là hỉ ủ gạ bộ tộc thiên tại sao? hiện tại ngươi theo chúng ta như thế, đừng bắt ngươi cái tiểu tiêu ngạo tư thái đến đối mặt ta, nếu không ta sẽ bắn mù ngươi cặp kia phá con mắt. kỳ đỏ mạn cả g i ậ n nói. ngươi có thể thử xem. h ệ gì không chút nào thoái nhượng ý tứ. mấy ngày nay ở âmẩn thôn hắn cũng không ít theo người lên xung đột. âmẩn thôn quy tắc chính là như vậy, cường giả vi tôn không có thực lực. lại t ố t tính khí cũng vô dụng, n g h ệ g ĩ vốn là tiêu ngạo người, giải trừ cá trậu chim lồng sau, hắn thực lực tăng mạnh, càng là tăng thêm mấy phần ngạo khí. Toàn bộ âm ẩn thôn, hắn cũng là đối với kỳ mì mạ r ộ i lòng mang kính nể. g Những người khác, hắn x á c thực không quá để ở trong mắt. đương nhiên, họ ồ ộ i mà đến bài xích ở bên ngoài, bởi vì hắn căn bản chưa thấy người. Trương 1 5 t t r u y kích. 22. thử xem liền thử xem. k ỳ độ mà đang muốn ra tay, lại bị xạ c ổ n ngăn cản, chớ làm loạn. Nơi này là thôn cô nô hạ ở ngoài, để lỡ chính sự. Bất luận là họ rồ xi si mà đại nhân, vẫn là kỳ m ì mạ rồ đại nhân, đều không tha ngươi. y ê n tâm, lỡ không được chính sự. Tên như vậy, ta chỉ dùng 10 giây liền có thể thu thập. Kỳ đỏ m à nhưng không nghĩ dừng tay như vậy. Hắn v ù n g vẩy chính mình sau cánh tay, n h ằ m phía này gì? Cái tên này vẫn là như vậy thích chơi. Sau đó kỳ m ì mạ rồ đại nhân tức giận, có thể không ai giúp hắn. h n h u n nhổ nước bọt nói, đối mặt chạy nhanh đến kỳ đỏ mạ, nệ gì thậm chí đều không nút đích. Ngay ở kỳ đỏ m à nắm đấm muốn đánh trúng hắn thời điểm, một cái tay đỡ cú đấm này. Đồng thời thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngươi muốn làm cái gì? k ỳ đỏ mà nghe được âm thanh này, chiến ý trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó hoảng sợ. Tiếp được hắn nằm đấm, không phải n ơ i gì, mà là đột nhiên xuất hiện kỳ mi mạ rồ. k i mi mạ rồ đại nhân. Sakon, Jiro bổ cùng với vội vã cung kính mà nói rằng, k ỳ đỏ mà đã là đầu đầy mồ hôi lạnh. k i mi mạ rồ đại nhân, liên cái mạng nhỏ của chính mình đều muốn chơi rồi chứ. Xin lỗi, k i mi mạ rồ đại nhân. k ỳ đỏ mà vội vã quỳ xuống, run lẩy bẩy. kỳ mị mạ rổ ở trong lòng bọn họ hoảng sợ đã không chút nào dưới với họ r ồ s ì mạ g thậm chí càng sâu, bởi vì họ rổ x i mạ g sẽ không đánh bọn họ, nhưng kỳ mị mạ r ỗ sẽ với âm ẩn thôn sau chính mình đi t r ư ờ n g phạt phòng, thời hạn thi hành án hai ngày là kỳ mị mạ rổ đại nhân kỳ đ ỏ mà trong lòng cái này hối hận a đi trừng phạt phòng cái loại địa phương đó chờ hai ngày còn không bằng bị bạo đánh một trận, nhưng hắn cũng không dám phản đối, nếu không kỳ mị mạ rổ thủ đoạn sẽ làm hắn càng thêm hối hận tại chỗ chờ lệnh một giờ là kỳ mỵ mạ rồ đại nhân, mọi người tứ tán, tiến vào tình trạng giới bị. s a s u kệ đồng ý đi rồi sao? Nệ dị hỏi, không s á n g tỏ nói, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn là động lòng. Hắn so với ngươi càng m u ố n muốn báo thù sức mạnh, cho nên đối với sự lựa chọn của hắn, ta chưa bao giờ hoài nghi. Được kỳ mỵ mạ rồ trả lời, Nệ dị không cần phải nhiều lời nữa. Thời gian một tiếng, rất nhanh liền qua đi. s a xu kệ cũng lấy vì là không nhiều hành lý, đi tới cổ nổ hạ cửa lớn, đứng lại. Muốn như vậy, ngươi muốn đi nơi nào? Ám bộ b ỗ n g nhiên xuất hiện. Ngăn trở muốn bước ra thôn cửa lớn xạ sủ k ẻ nhưng hắn còn không há mồm nói chuyện, ám bộ liền chính mình ngã xuống. k ỳ Mỹ Mạ r ỗ lập tức xuất hiện ở xạ s ù k ẻ trước mặt. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, dẫn ta đi gặp võ o ỗ xì m t đi. Được. Có điều, ở trước đó, chúng ta cần tìm một một chỗ yên tĩnh, trước tiên làm một việc. h ả Xạ s u kẹ to mày. Ngày thứ hai, Mê Man ở công viên trên ghế g i ả i xạ cụ dạ bị ám bộ phát hiện, cũng đem mang tới h ổ cả văn phòng. Đệ n g ũ đại nhân. Không tốt. ạ s u kẹ. Sạ sù k ẻ hắn bị âm ẩn thôn người mang đi. Sạ Ku dạ khóc đến lê hoa đái vũ, một bên khóc, một bên đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Đơn giản tới nói, nàng bởi vì lo lắng Sạ sù k ẻ tình huống, muốn đi xem hắn, kết quả phát hiện Sạ s ủ k ẻ m u ô n trốn tránh Cổ n ộ hạ. Kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nhiều lời. Thu n ạ hai tay h o a n h trầm tư một lát sau, lập tức làm ra quyết đoán, lập tức phái người hướng về xa ẩn thôn cầu viện. Đồng thời, nhường mới lên cấp trung nhẫn n ạ dạ xi cả mà ạ a đây. Là, cô n ộ hạ hiện tại sức chiến đấu vô cùng khan hiếm. liên mới vừa cùng xú na đồng thời về thôn xỉ sì d ù n đều phái ra đi chấp hành nhiệm vụ hiện tại có thể phái ra sức chiến đấu cũng chỉ còn s u ấ t lại mới lên cấp trung nhẫn s ỉ k a mạ đương nhiên còn có một nhóm hạ nhẫn không bao lâu s i ca mạ g liền mang theo s ú na mệnh lệnh đi triệu tập giúp đỡ truy kích tiểu đội nhanh chóng hình thành đội trưởng n ạ dạ s i k a mạ hạ nhẫn đội viên u z u m a k i nà rù tô a k i mỉ trẻ cà gi ạ z ẻ m s i n o i n u z u k a k i b a jory mỗi ngày cùng xạ cụ già nguyên bản cũng muốn đi nhưng xú na chỉ cho năm cái tiêu chuẩn vì lẽ đó hai người này tự nhiên không thể đồng hành. Xin nhờ Nạ Dụ t ổ nhất định phải đem xạ s ủ kệ mang về, đây là ta một đời ước định. x a cú dạ hai mắt đấm lệ đối với Nạ Dụ t ổ nói rằng: Ly nhìn thấy âm nhẫn thời điểm, nếu như có cơ hội, hỏi bọn họ một chút nghề gì hạ xuống. Ta tin tưởng, n g h ệ dì nhất định còn sống sót. Mỗi ngày đối với Ly nói rằng: truy kích tiểu đội xuất phát. Hồ c ạ văn phòng, Dụ Nạ nhìn ra xa xa rời đi truy kích tiểu đội, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nhất định phải sống trở về. Truy kích bắt đầu. lần này chúng ta muốn đối phó kẻ địch là âm ẩn thôn n i r a thực lực của bọn họ lúc trước trung nhẫn cuộc thi thời điểm mọi người đều đã từng gặp qua có thể bị phá i tới tiếp xạ s ủ kẻ âm nhẫn thực lực sẽ không yếu vì lẽ đó chúng ta phải có đầy đủ giác ngộ nhiệm vụ này không tốt hoàn thành x sì ĩ Cảm sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị hắn biết đây là một lần khó có thể hoàn thành nhiệm vụ kẻ địch con số không rõ thực lực không rõ mà phía bên mình đều làm ộ t ít hạ nhẫn liên tính thực lực của bọn họ đột xuất có c h u n g nhẫn trình độ chỉ sợ cũng khó có thể cùng lần này đột kích â m nhẫn so với hy vọng đối thủ lần này không muốn quá mạnh mẽ. s i c a ma d thẩm nghĩ trong lòng. s i cạ ma, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đoạt lại xạ xu k e So với s i k ạ ma lo lắng, nà rủ t ổ hiển nhiên muốn lạc quan rất nhiều. Hoặc là nói, hắn ép buộc chính mình như vậy lạc quan. Truy kích con đường, bắt đầu. Lúc này, cô n ộ hạ hồ cả nhà lớn mới vừa hoàn thành nhiệm vụ cạ cạ sì trở về. Cái gì? x a s u k e trốn tránh. Cạ cạ sì khiếp sợ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình ngày hôm qua khuyên bảo rất có hiệu quả. Không nghĩ tới x ạ s ủ k ẻ vẫn là làm ra sự lựa chọn này. t ố i hôm qua đi, khoảng cách hiện tại đã 12 tiếng. 3 tiếng trước, ta nhường xì ca ma d ư dẫn dắt đi n h ẫ n tiểu đội đuổi theo, đồng thời nhường xa ẩn phái người đi trợ giúp. Nhưng lần này âm ẩn phái ra kẻ địch không rõ, những người này chỉ sợ còn chưa đủ. Cả c a si, ngươi cũng đi một chuyến. Nếu không, ta sợ n ạ rụt ổ ụ bọn họ kiên trì không được bao lâu. Là. Cả c a si lập tức xuất phát. Trên đường, k i mị ma dồ đoàn người chính đang nghỉ ngơi. Nói chính xác là âm ẩn tứ nhân chúng đang nghỉ ngơi. Trước đây không lâu. xả sù kệ ăn tỉnh tâm hoàn đó là có thể trợ giúp xả sù k kẻ mau chóng tiến vào c h ú ấn hai viên thuốc chỉ có điều ăn sau khi cần phối hợp một loại kết giới thuật sử dụng nếu không sẽ chết mà âm ẩn tứ nhân chúng lại đây mục đích chính là cái này một trận thao tác sau khi đã là sau mấy tiếng âm nhân tứ nhân chúng một trận mệt mỏi lại nghỉ ngơi một quãng thời gian kém không chuẩn bị thêm lên đường đi kỳ mị mạ rồ đứng dậy đột nhiên nhìn về phía phía sau xem ra tạm thời đi không được có người q u n đến h ệ gì nghe vậy vẻ mặt căng thẳng bị ẩn kỵ gặm mở ra q u ả nhiên, hắn cũng nhìn thấy bóng người quen thuộc. Xèo xèo xèo. Sì cạ ma g đám người dồn dập rơi xuống đất. Vận khí thực sự là không tốt, gặp phải nhận biết hình, muốn tập kích ý n g h ĩ còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Sì cạ ma g biểu hiện có chút bất đắc dĩ. Chính diện đối đầu, đây là hắn dự đoán bên trong xấu nhất tình huống. c h ư ơ t r n g 1 5 ư từng người vì là chiến. 26. n m ư i n gì? Nhìn thấy nê gì, l y nhất thời đại hỉ, liền muốn xông lên phía trước, lại bị c -c s ỉ c ả ma g kéo lại. l y đừng cao hứng quá sớm. Ngươi nhìn hắn ở trong đám người vị trí. h i ể n nhiên với bọn hắn là một nhóm, chính là không biết, hắn đến cùng là bị khống chế, vẫn là tự nguyện. Sỉ c a ma d ư rất nhanh liền có phán đoán, trước mắt có 6 người, nhưng không có xạ sủ kẹ bóng người, trái lại có một cái v ạ i nước lớn. Nếu như không đoán sai, trong thùng gỗ chứa nên chính là xạ sủ kẹ. Về phần bọn hắn tại sao muốn làm như thế, sỉ c a ma d ư c ũ n g không biết, hiện tại cũng không phải tra cứu những ngày thời điểm. Không, sẽ không. n ệ gì sẽ không là tự nguyện gia nhập tơ bản thôn. l y Kích động nói, n ệ gì muốn nói điều gì, lại bị Kỳ Mi Ma d ộ một cái để lại. Đồng thời. một thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên. Nếu như ngươi còn muốn trở về Cổ Nỗ Hạ, thay đổi hỉ ủ gạ bộ tộc, hiện tại nên giả vờ bị không chế. Nếu không, ngươi chính là phản nhẫn. Một khi trở thành phản nhẫn, muốn h ô i phục bình thường Cổ Nỗ Hạ, nghi dạ thân phận, liền khó khăn. n ệ gì thật sâu nhìn k ỳ Mị Mạ Dồ một chút, đã biết rồi tính toán của đối phương. lập tức, hắn cũng chỉ có thể làm ra một bộ thân thờ dáng vẻ. như vậy mới càng như là bị không chế con rối. thấy n ệ gì không núp đích, còn bị Kỵ Mị Mạ Dồ để lại, ly nhất thời cả giận nói, k Mị Mạ Dồ, thả ra nè gì. Ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Thực sự là xin lỗi, cũng không phải ta đối với nê gì làm cái gì, ta có thể cái gì cũng không biết. Tất cả những thứ này đều là họ rỗ xi mà tiên sinh sắp xếp, chính đang l m ẩ n tuôn tu dưỡng họ rỗ xi mà cũng không biết chính mình lại nhiều một cái nổi, đáng ghét. Lại là họ rỗ xi mà, kỳ mỹ mà rỗ, ngươi đến cùng tại sao muốn giúp cái kia lớn người xấu? Trước ngươi không phải còn giúp ly làm giải phẫu sao? Ngươi là cái người tốt ta. Lần này nói chuyện người không phải ly mà là nạ rủ tổ, nạ rủ tổ đem kỳ mỹ mà rỗ cho rằng bằng hữu. bây giờ biến thành như vậy, trong lòng hắn cũng thập phần khổ sở. Nã Du t ổ ngươi là cái không sai bằng hữu. Chỉ có điều, ta là âm ẩn thôn n h dạ, họ r ồ s gì mà tiên sinh không chỉ là ta lão sư, cũng là âm ẩn thủ lĩnh, ta không có từ chối chỗ trống. Nếu như ngươi không muốn, có thể rời đi âm ẩn thôn. Nã Du t ổ nói tiếp, ngươi cũng thật là ngây thơ a, Nã Du t ổ Vậy ngươi tại sao không rời đi Cổ n ổ Hạ? Ngươi ở Cổ n ổ Hạ tháng ngày chỉ sợ còn không bằng ta ở âm ẩn đi. Ta. n Du Tô trong lúc nhất thời không có gì để nói. Nói chuyện phiếm liền chấm dứt ở đây đi. xem dáng dấp của các ngươi, hẳn là lại đây truy xạ sủ kẻ đi. Xạ s ù kẻ ngay ở thùng nước kia bên trong, thế nhưng ta sợ các ngươi không có bản lĩnh này dẫn hắn rời đi. Kỵ Mỹ Mạ Dô nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia thùng gỗ, sau đó khoảng t r ừ n g cao hơn 3 mét tam giác hình nón đem thùng gỗ hoàn toàn bao trùm. Phục đạo chi 7 ả đ ả o sơn tinh, t á i năng như thần thủ đoạn nhường cô nỗ hà mọi người tất cả giật mình. Đối mặt k ỳ Mỹ Mạ Dô cái này đáng sợ cực kỳ đối thủ, bọn họ 6 người nguyên vốn là không có bao nhiêu phần thắng, huống chi bên cạnh hắn còn có 5 người, nên gì dù cho bị khống chế, thực lực cũng mạnh hơn bọn họ. mà cái khác bốn cái âm nhẫn, vừa nhìn chính là nhân vật hung ác. dưới tình huống này, làm sao đánh? Si Cảm đã nghĩ lui lại, nhưng Nạ Dù Tổ cùng l y là tuyệt đối sẽ không l ù i người bọn họ muốn tìm, đang ở trước mắt, bọn họ làm sao sẽ l ù i đáng ghét, ngày hôm nay ta nhất định phải mang về xạ s ủ k ẻ Nạ Dù Tổ mang đi tới, hành động. Si c ạ m biết, trước mắt là không thể lui lại, cái kia cứ dựa theo trước kế hoạch tác chiến, bắt đầu chiến đấu khai hỏa. nhà thông nha, núc đạn chiến xa. Ynu rủ cả kỳ b ạ cùng hạ cả mà hóa thành xoay tròn màu xám xoắn ốc mũi h o a n nhắm phía kỳ mỉ mạ rồ. m a c o g i nhưng là b à n h t r ư ớ n g thân thể hóa thành quả cầu thịt xoay tròn x u n g kích. Hai người thanh thế đều thập phần hùng vĩ. Nhưng ngay ở hai người muốn đụng vào kỳ m Mỹ mạ rồ thời điểm âm ẩn tứ nhân chúng bên trong hai bóng người nhảy ra ngăn trở hai người thế tiến công. Di rồ b ố mở hai tay ra càng làm mạnh mẽ mà đem đục đạn chiến xa năm lấy. Mà xạ c ô n nhưng là trong nháy mắt phân ra ủ cồn một người một cái đem nha thông nha tiếp lấy. Bằng các ngươi còn chưa xứng cùng kỳ mỉ mạ rồ đại nhân giao thủ. chiến trường lập tức mở ra hai cái, i n u dũ cả kỳ bạ cùng hạ cả mạ vs xạ c ổ đủ cồn, ạ kỳ mi chia c á o gì vs gì d ồ i bù, các ngươi đều là của ta rồi. kỳ đỏ mạ cũng không chịu cô đơn, há mồm phun tơ, hóa thành m ạ g nện, bắn về phía s i n o ly cùng xì cả mạ, mà đối mặt những ngày m ạ g nện, x i n o ra tay, che ngập bầu trời ký phôi trùng tuôn ra, càng là đem m ạ g nện trong nháy mắt thôn vệ sạch sẽ. cái gì, kỳ đỏ mạ kinh hãi, nhìn về phía s i n o cái này người thật giống k h ắ c chế hắn. cái thứ ba chiến trường, mở ra. á m dẻm sinovski đỏ mạ g ngươi là của ta rồi. một cước đá bay xì cạ mạ g mở ra thứ tư chiến trường. xì cạ mạ vs thứ năm chiến trường không cần nhiều lời. nệ g gì vs l ì nệ g gì, ngươi n h ì n thêm, chờ ta đưa ngươi mang về cổ nô hạ, mặc kệ trên người ngươi có cái gì thuật, hồ cả đại nhân đều nhất định sẽ mở ra. li bày ra tư thế, chuẩn bị ra tay. hai người bọn họ trong lúc đó quyết đấu, ở cổ nô hạ thời điểm tiến hành mấy trăm lần, mỗi một lần đều là li thua, nhưng lần này hắn tuyệt không thể thua. thua. hắn sẽ mất đi nghệ gì cái này đội hưu chỉ ít ly lại như thế cảm thấy vì lẽ đó hắn không chút do dự nào trực tiếp mở ra bắt môn đột giáp đệ nhất khai môn mở thứ hai hưu môn mở thứ ba sinh môn mở ly liên tục mở ba môn thân thể bốc lên năng lượng màu xanh lục trải qua lần trước ly đột phá cực hạn bây giờ hắn mở ra ba môn đã sẽ không đối với thân thể tạo thành quá to lớn gánh nặng trạng thái này hắn cảm giác mình nên có thể cùng nghệ gì một trận chiến bị hạn k ự u gẳng mở nghệ gì cũng không chậm trễ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu cùng mở ra bắt m ô n đ ộ n giáp li một trận chiến, hắn cũng thập phần có hứng thú. neji, này bắt m ô n đ ộ n giáp vốn là ta v ì siêu việt ngươi mới học, ngày hôm nay ta đem dùng nó đến cứu vớt ngươi. l y tốc độ đột nhiên tăng vọt, thế tiến công ép hướng về phía n e g i đ ừ n g một bên khác, kỵ mỹ mạ rồ tiếp được nạ rụt tổ cái kia tràn ngập phẫn nộ một quyền. ngươi không phải là đối thủ của ta, buông tha đi. ít nói nhảm, ta chắc chắn sẽ không xem thường từ bỏ. coi như không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng nhất định sẽ thắng ngươi. Nà Dù t ổ cái kia hai mắt màu xanh lam trong nháy mắt hóa thành yêu hồ mắt dọc. g cửu vĩ chạ c ờ a ra, kỳ mị mạ r ồ hơi nhướng mày, không nghĩ tới n ạ Dù t ổ nhanh như vậy liền bạo phát, ầm, hắn một cước đá ra, ở giữa n ạ Dù t ổ u bụng dưới, nà Dù t ổ thân thể bay về phía trên không, nếu như dựa vào ta thực lực của chính mình, là tuyệt đối không thể chiến thắng kỳ mị mạ r ồ như vậy cũng chỉ hữu dụng cái kia một chiêu, nà Dù t ổ đưa tay phải ra, đặt ở trong miệng cắn phá, máu tươi tràn ra, hai tay kết ấn, thông linh thuật, ầm. n ạ Dù t ô ở giữa trời cao triển khai thông linh thuật, thân thể to lớn xuất hiện ở dưới chân hắn. Đó là một con lớn vô cùng c ó c Tẩu thuốc, đeo đòn n a o mị b ồ c ù giản, lệ ạ bùn tạ. Uy, tại sao lại là ngươi tên tiểu quỷ này gọi ta đi ra? Trương 1 5 t t i h o á i đ a o 24. c ó c l ã o đại, xin nhờ đối thủ lần này chỉ dựa vào ta một người không có bất kỳ phần thắng. Thấp kém tiểu đệ n ạ Dù To n a i thực sự là luôn nhường ta lấn vào những này tiểu quỷ chiến đấu. Về mị b ồ cụ giản, ta thật mất mặt. Lệ ạ b ù t a hiển nhiên bất mãn hết sức. nhưng cũng không có rời đi luôn. Hiển nhiên hắn đã đồng ý. Thông linh thú ký kết khế ước sau, trừ vạn x à loại kia không tuân thủ võ đức, đại đa số đều sẽ không tùy ý bỏ xuống triệu h o à n chính mình đi ra người. Hơn nữa nó cũng phát hiện lần này đối thủ không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng chỉ là một người thiếu niên, nhưng hắn đứng ở nơi đó liền để nó cảm giác được cảm giác một nạn. Thiếu niên này xác thực không phải n ạ dù tổ có thể đối phó. So với trước cái kia một đôi gì n ù gì kỳ mạnh hơn, lệ à bùn tạo biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Thấy n ạ d r tổ cho gọi ra khổng lồ như thế c c Trừ kỳ mỹ mạ r ồ ở ngoài mọi người tất cả giật mình quá tốt rồi không nghĩ tới n ạ rụt tổ còn có thủ đoạn như vậy cái kia phần thắng cũng có thể nâng một điểm xì cạ mà trong lòng vui vẻ bắt đầu chuyên tâm đối phó kẻ địch trước mắt thực sự là phiền phức tại sao mỗi lần ta đối thủ đều là nữ nhân xì cạ mà dâm thầm nổ nước bọt một câu nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực này dưới tình huống này bọn họ chỉ có thể chuyên tâm đối phó kẻ thù của chính mình muốn giúp đội hưu cái kia được bản thân trước tiên sống sót dù sao những ngày âm nhẫn nhìn qua không một cái là dễ t r ê u dáng vẻ lệ ạ bún tại sao có chút ý nghĩa nhìn nạ d ù t ổ triệu hoán mà ra lớn cọc lớn k i mỹ m ạ rồ khỏe miệng hơi vĩnh lên này con to lớn c ó c sức chiến đấu ở thông linh thú bên trong tuyệt đối đứng hàng đầu k i mỹ m ạ rồ đồng dạng c ắ n phá ngón tay hai tay kết tấn thông linh thuật ẩm khói tàn ra hoàng kim xạ b ở l ệ mọn k i mỹ m ạ rồ cũng sẽ thông linh thuật sao nạ d ù t ổ thấy thế cả kinh sư tử còn chưa từng thấy loại này thông linh thú lệ ạ bún ta nhìn thấy hoàng kim xạ bỡ lẹ mọn lộ ra một t i a nghi hoặc biểu hiện lão đại ký mỹ mạ r ù thông linh thú nhìn qua không lớn, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Chúng ta động thủ đánh bại nó. Nạ d ù a tổ tự tin nói. Tiểu quỷ, hiện tại không phải là ngươi chỉ huy ta thời điểm. Tiếp đó nghe ta chỉ lệnh chiến đấu. Là. Lão đại. Luận kinh nghiệm chiến đấu, ghe ạ bún t a tự nhiên là so với hiện tại nạ r ù tổ mạnh hơn mấy lần không ngừng. Mỗi lần triệu hoán ta đi ra, đều là loại này vướng tay chân ra hỏa. Hoàng kim xạ b lệ m ợ n nhìn thấy ghe ạ b ù n t a cái kia thân thể to lớn, không nhịn được nhổ nước bọt nói. Cực khổ rồi. Lần sau mời ngươi đi ra ăn bữa tiệc lớn. này con tạm được. Hoàng Kim Sạ Bờ Lệ Mòn lộ ra vẻ mặt hài lòng. Kỹ Mĩ Mạ d ộ nhảy lên Sạ Bờ Lệ Mòn phần lưng, sau đó tay phải kiếm chỉ ngưng tụ, giữa ngón tay hiện ra t h ẻ dáng kỳ u a n g lớn. Theo hắn quát khẽ một tiếng, lớn chi bài cỡ là sức mạnh tràn vào Hoàng Kim Sạ Bờ Lệ Mòn thể nội. Sau một khắc, nguyên bản chỉ có hai người cao Hoàng Kim Sạ Bờ Lệ Mòn cấp tốc lớn lên, rất nhanh, hắn hình thể đã cùng g h ệ ạ bún t ạ giống như lúc, hai tòa giường như núi cao như thế thông linh thú đồng thời xuất hiện, những người còn lại đều là đẩy mặt vẻ chấn động. Thật không hổ là Kỹ m Mạ d ộ đại nhân. lại có đáng sợ như thế thông linh thú nhìn qua không có chút nào so với họ r ổ xì mà đại nhân vạn xà nhỏ yếu thấy thế không nhịn được thở dài nói kỳ đỏ ma g i ế c mắt nhìn trong lòng lại nhiều hơn mấy phần sợ hãi kỳ m ì mạ rồ đại nhân thực lực càng ngày càng đáng sợ đang cùng ba môn ly chiến đấu nè gì đồng dạng chú ý tới bên này biến hóa loại kia sức mạnh kinh khủng vượt qua sự tưởng tượng của hắn đây mới thực sự là cường giả hai đại thông linh thú trong lúc đó chiến đấu động một cái liền bùng nổ c ấ c lão đại gặp đối phương thông linh thú cũng có thể rất lớn nã d ù t ổ cũng lên Ta nhìn thấy, hình thể không phải là quyết phân thắng thua duy nhất tiêu chuẩn. Nhường ta xem một chút cái tên này thủ đoạn như thế nào. Gặp phải mạnh mẽ thông linh thú, g lê ạ b ù n ta cũng có chút ngửa tay. Nó nắm chặt bên hông đoạn đao, lưỡi dao ra khỏi vỏ, lộ ra một tia hàn quang. c ắ c mô đ o à n đao chạm, g lê ạ b ù n ta nhảy lên một cái. Trong tay đ o à n đao quay về hoàng kim x ạ bờ l ệ m ò n trực tiếp chặt bỏ. Từ trên trời giáng xuống lưỡi dao sắc, lạnh lẽo lưỡi đ a o còn chưa hạ xuống, kỵ bị mạ r cùng hoàng kim x ạ b ợ lẹ mỏn cũng cảm giác được cái t i a c ô sắc bén khí. Quả nhiên không phải một con đơn giản gốc. Hoàng Kim Sạ b ở l ệ m mòn linh hoạt hướng sau nhảy một cái, tránh g ậ A Bún Tạ đ o à n đao. Tiếp theo chi sau đặt xuống, trực tiếp phản công. Chân trước r u i ra, chụp vào g h y A Bún Tạ. Đòn đánh này đồng dạng cực nhanh. g ậ A Bún Tạ thấy thế, đem đ o à n đao ngang ở trước người. Đang, đ o à n đao ngăn trở Hoàng Kim Sạ b ở l ệ m ọ ò n chân trước, đem thế tiến công hóa giải. Thật nhanh. Gậy A b ù n Tạ trong lòng dùng mình, mới vừa nếu không là nó phản ứng nhanh, đòn đánh này đủ khiến nó bị thương. Chân trước bị che, Hoàng Kim Sạ bỡ lẹm mòn vung lên m ó v ớ t đem đòn đao đẩy ra. nhường gã bùn tạ tạm thời mất đi cân bằng, đồng thời nó vẫy đuôi một cái, quét về phía con kia c ó c Đùng, một đòn q u é t chúng, gã b ú n tạ trực tiếp bị u é y bay. Lao đại, n ạ dù t ổ lo lắng nói, không có chuyện gì, người này còn rất có sức lực. Gã b ú n tạ ổn định thân hình sau, đoạn đao lại công, to lớn đoạn đao ở trong tay nó không ngừng vung dậy, càng còn có mấy phần võ giả khí chất. Hoàng kim xạ bờ lê mòn liên tục né tránh, này thối cọc đao pháp còn thật phiến t h á i k i mỹ ma nghĩ một biện pháp, đơn giản, phế nó đao. Hoàng Kim Sạ bỡ l ệ m mọn, dùng c i ế cực nát t ă n g trảo. Tốt. Kỵ Mỹ Mạ Rổ ra lệnh một tiếng, Hoàng Kim Sạ bỡ l ệ m mọn lập tức phát động thế tiến công. Đối mặt cái kia thay đổi khó lường đòn ao, lần này nó không có lựa chọn né tránh, mà là d ò ra chính mình phải chân trước. Trên móng vuốt phát sinh hào quang màu trắng. Hừ, lại muốn muốn dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ ta đòn ao, xem ta như thế nào dỡ ngươi móng v u t Lệ ạ bún tạ hừ lệnh một tiếng, trên tay sức mạnh tăng n Ngay ở chảo cùng đao sắp đụng với thời điểm, Kỵ m Mạ kiếm chỉ lên, lại lần nữa bước lên t h ẻ dáng hào quang màu vàng. Kim Quang trong nháy mắt ôm vào Hoàng Kim s ạ bờ lệ m ò n móng vuốt bên trên đòn đánh này uy lực đùng nhiên tăng lên x o t x o t chỉ nghe được vỡ vụn tiếng vang lên cái kia lệ ạ bùn tạ đ o à n đao càng là bị Hoàng Kim s ạ bờ lệ m ò n cứu cực nát tan trào trực tiếp v ô nát thân đao từ bên trong bẻ gãy rơi xuống trên đất trong lúc n h ấ t t h ờ i mặt đất r u n g chuyển cái gì lệ ạ bùn tạ kinh ngạc nó này đ o à n đao chất liệu có thể không bình thường lại bị một móng vuốt cho bẻ gãy đây là cái gì quái vật xem trong tay chỉ còn lại trôi đao lệ ạ bùn tạ không bình tĩnh v ô nát đoạn đao sau. Hoàng Kim Sạ bờ l ệ mòn một cái chạy n ớ t rút, đầu đỉnh chúng g ã a bùn tạ bụng, đem va vào bầu trời. Hoàng Kim Sạ bờ l ệ mòn thừa thắng truy kích, nhảy lên thật cao, chân trước lại lần nữa kéo tới. Lao đại. n ạ d ù t i liền vội vàng tiêu lên. Lệ a bùn tạ lúc này đem đao trong tay trôi vút ra, xèo, trôi đao bị Hoàng Kim Sạ bờ l ệ mòn tiện tay đánh rơi. Giữa hai người khoảng cách càng gần hơn, g ệ a bùn tạ để chống tay đến, lập tức hai tay kết tấn. Thủy đ ộ n thiết pháo ngọc, há mùn h u n một cái. một cái to lớn bóng nước đập về phía hoàng kim xạ bờ lệ mòn cùng kỳ mì mạ rổ. trước 159, c ố c rời khỏi s à n diễn. 26, to lớn bóng nước sông tới mặt, hoàng kim xạ bờ lệ mòn đang ở giữa không trung, không trốn né tránh. hoàng kim phi tiễn, trốn không tránh khỏi, vậy thì lấy chiêu phá chiêu, chỉ thấy hoàng kim xạ bờ lệ mòn trên cổ lông bầm lập tức cứng hóa, sau đó dường như mũi tên như thế nhanh chóng bắn ra. trong lúc nhất thời, che ngập bầu trời lông bầm màu vàng nóng bắn về phía thiết pháo ngọc. phốc phốc phốc, hoàng kim phi tiễn bắn vào thiết pháo ngọc bên trong. dần lên vô số bọt nước, nguyên bản bóng nước bị đâm thủng, tứ tan thành mưa, c ó c rơi xuống đất, biểu hiện nghiêm nghị. Hoàng Kim xạ b ờ l ệ m mòn nhưng không có dừng lại thế tiến công, trên cổ lông bầm liên tục không ngừng bắn ra. Cái tên này vẫn chưa xong, g ậ ạ bùn ta mặt lộ vẻ khó chịu, nhưng giờ khắc này cũng chỉ có thể c h ậ t vật t r a n h né. Lão đại, tiếp tục như vậy không được ga, chúng ta bị động như vậy thắng không được. Nạ Dù Tô nói rằng, ngươi nói ung dung, biết ta hiện tại có nhiều mệnh sao? Thực lực của người này không kém ta, nếu như là gì gì ả y dã cùng ta phối hợp, còn có phần thắng. nhưng hiện tại là ngươi tên tiểu quỷ này chỉ là điều này ta liền rất chịu thiệt cốc lão đại tránh né đồng thời không nhịn được nhổ nước bọt nói cái này nà du tô lúng túng gãi gãi đầu cái tên này tóc bên trong truyền vào trạ cơ dạ để cho có thể như sẽ bòn như thế bắn ra tiếp tục như vậy ta sớm muộn cũng sẽ bị đánh chúng vì lẽ đó chúng ta nhất định phải đốt nó tóc nà du t ổ sau đó ta sẽ phun ra cốc dầu ngươi dùng hỏa đ ộ n tiêu đốt a ta sẽ không hỏa đ ộ n a là hỏa là được nhanh lên một chút lẹ ạ bún ta nói xong há mồm phun một cái trực tiếp phun ra màu nâu cốc dầu. A, hỏa. Từ đâu tới hỏa? Nã d ù tổ không phải xả sú k ẻ đương nhiên sẽ không hòa đột. Có điều hắn phản ứng rất nhanh, lập tức linh cơ hơi động, lấy ra một tấm nổ p h ù cùng một cái cù nải. Chính là ngươi, đi đi. Nổ phu bọc lại cù nải trực tiếp ném mạnh mà ra, thiêu lốt nổ p h ù rơi vào cốc dầu lên, sau một khắc cầm một tiếng, trực tiếp nổ tung. Hỏa diễm thiêu đ ố t màu nâu cốc dầu trong nháy mắt hóa thành màu đỏ t h â m biển lửa. Cốc dầu v i ê n đạn, hoàng kim phi kiếm ở này trong ngọn lửa bị nhanh chóng thiêu hủy, liền cho đều không lưu lại. Không chỉ như vậy, cực nóng hỏa diễm càng là hướng về hoàng kim x ạ bờ lệ mòn cùng kỳ mị mạ r ồ mà tới. Không được, hoàng kim x ạ bờ lệ mòn hô to không ổn. Giờ khắc này tránh né đã không kịp. Nếu như bị ngọn lửa này đánh trúng, hắn chỉ sợ muốn trở thành một con không lông sư tử. Ngay ở thời khắc nguy cấp này, kỳ mị mạ r ồ âm thanh vang lên. Thiên chi tiêu tử, s á t trúc tường thành, long hành, sư gạo, hổ gầm, sói chạy, ở độ nát trước cắt đứt thiên địa, p h ư c n g đạo 81, đoạn không. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, nhưng cắn chữ rất rõ ràng, niệm tốc độ càng là cực nhanh. Dứt lời. Trong suốt tường thành xuất hiện ở Hoàng Kim xạ bờ l ệ m mọn trước mặt, ngăn cách hết thể hỏa diễm. Hỏa diễm khoảng cách Hoàng Kim xạ bờ l ệ m mọn chỉ có 1 0 cm khoảng cách, lại giống như lệch trời như thế, không thể vượt qua. Kết thúc đi. Kỵ Mị mạ rổ quay về dưới chân Hoàng Kim xạ bờ l ệ m mọn nói rằng: Tốt. Một người một thú đã có hiểu ngầm. Bên này, thấy này hung mãnh hỏa diễm cũng bị đỡ, l ệ a bùn tạ sắc mặt càng làm khó dễ xem. Nó đã chiêu thức ra hết, nhưng đều không làm gì được đối phương. Nay đầu sư tử thực lực mạnh hơn hắn không được quá nhiều, chủ yếu c h i n h l ệ c h ở triệu hoán giả trên người. g ệ ạ bún tạ cùng nạ rủ tổ trong lúc đó phối hợp còn chưa đủ, mà nạ d ủ tổ cùng dị d ĩ giả sự trên lệnh cũng quá to lớn, nay dẫn đến rất nhiều cường lực chiêu thức không cách nào sử dụng. Lần này p h i ế n phức. g ệ hạ bún tạ thầm nghĩ trong lòng, sau đó nó càng là nhìn thấy kinh người một màn, chỉ thấy ngọn lửa kia còn chưa hoàn toàn tàn đi, nhưng hoàng kim xạ b ợ lệ mòn bóng người lại trực tiếp từ hỏa diễm bên trong v à t tới. g ệ hạ bún tạ có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia ngăn trở hỏa diễm trong suốt tường phòng ngự đang theo đồng thời di động. Lão đại, nó đến. Nạ rủ tổ cả kinh nói. Sau một khắc. Hoàng Kim xạ bỡ l ệ mọn phải chân trước lại lần nữa phát sinh bạch quang, cứu cực nát tan chảo, hỏa diễm tàn đi, đoạn không thu hồi. n a y một chảo chuột vào g h y ạ bùn ta bụng. Đâm này, ngay ở thời khắc nguy cơ, gậy ạ bùn ta dựa vào nhiều năm bản năng chiến đấu, mạnh mẽ tránh chỗ hiểm, nhưng eo vẫn bị cứu cực nát tan t r ả o đụng tới, bị phổi đi ra một cái vết thương, máu tươi tung tóe. g ậ ạ bùn ta trọng thương. Lão đại, nã du t ổ thấy thế cũng lên. g ạ bùn ta lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình. Thật mạnh g a hỏa. Lão đại, người không sao chứ? Nã Du To quan tâm nói, không có chuyện gì, không chết được. Có điều ta trả cờ d ạ đã hoàn toàn tiêu hao hết, không cách nào tiếp tục lưu lại. Nã Du To, người này không phải ngươi có thể đối phó, mau bỏ đi. g ệ ạ bún ta nói xong, hóa thành một trận khói biến mất không còn tâm hơi. Trọng thương nó tiêu hao lượng lớn trả cờ d ạ đã không cách nào tiếp tục dừng lại, chỉ có thể lập tức trở về chữa thương. Mất đi cương viện, Nã Du To rơi trên mặt đất. Đáng ghét, liền cốc lao đại đều không phải kỳ mi mạ rổ đối thủ sao? Nã Du To nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía chỗ cao thiếu niên tóc trắng. trong lòng một trận vô lực, lê ạ bún tạ là trước mắt hắn mạnh nhất lá bài tẩy, nhưng vẫn là không cách nào chiến thắng đối phương. hiện tại hắn nên làm gì? bắt nạt đứa nhỏ sự tình ta không hứng thú gì, liền giao cho ngươi. hoàng kim xạ bỡ lê m ò n nói xong, tự mình giải trừ thông linh thuật rời đi. k i mỹ m ạ r đ nhẹ nhàng mà rơi vào n ạ rủ tổ trước mặt. xem ra ngươi hẳn là không dư thừa thủ đoạn, n d rủ tổ. k i mỹ mãn đ ngươi đến cùng tại sao phải làm sao? tại sao muốn mang đi xạ sủ kẻ? n d r tổ chất vấn. không, không phải ta muốn mang đi hắn. mà là hắn tự nguyện đi theo chúng ta. â m ẩn thôn có thứ mà hắn cần, những thứ đó là hắn muốn mà c ổ n ổ hạ không cách nào cho hắn. Món đồ gì? Nạ Dù t ổ kích động nói. Nạ Dù t ổ ngươi nói xả sủ kệ là ngươi bằng hữu, nhưng ngươi thật sự hiểu rõ hắn sao? Ngươi biết hắn g á n h vác tất cả sao? Ngươi biết hắn muốn cái gì sao? Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi cái gọi là bằng hữu cũng chỉ là một câu khẩu hiệu mà thôi. Ngươi hiện tại đang dùng giá trị của ngươi quan ở bắt cóc xả sủ kệ, n h ư n g hắn làm ra ngươi cảm thấy lựa chọn chính xác. Nạ Dù Tô sững sờ. trong lúc nhất thời càng cảm thấy kỳ mị mạ dồ nói tựa hồ rất có đạo lý hắn đối với xạ sủ k kẻ hiểu rõ vẫn là quá ít cái này l ã n h khốc thiếu niên sau lưng thực sự là ẩn giấu quá nhiều q u a đi ở ngươi triệt để hiểu rõ xạ sủ kệ trước ngươi muốn đoạt về hắn là không thể vì lẽ đó buông tha đi kỳ mị mạ dồ tiếp tục nói không ta sẽ không cứ thế từ bỏ nà dù tổ tuy rằng cảm thấy kỳ mị mạ dồ nói rất có đạo lý nhưng hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ không buông tha sao nhìn các bằng hữu của ngươi đi ngươi không buông tha xạ sủ k ẻ chết người chính là bọn họ kỳ m ị mạ rổ chỉ về chính đang phấn khởi chiến đấu cổ nổ hạ tiểu cường nhóm. c ô dị bị mở ra chú ấn hai dị r ồ bổ toàn diện áp chế. giờ khắc này đã bị thương nặng. y nổ d ủ cả kỳ bạ cùng hạ cả mạ hóa thành ba đầu sói. thế tiến công kinh người lại bị xạ cổ n ụ cổn thông linh ra la sinh m ô n đ ỡ này tiêu hao hết bọn họ cuối cùng thể lực. li mở ra ba môn, nhưng vẫn là không địch lại n ơ i gì. chiến đấu rơi vào rằng có giai đoạn. xì cả m a chúng đ á h vào thuật. nhìn qua ngàn cân treo sợi tóc. x i si nổ tình huống là trong mọi người tốt nhất. lại mơ hồ áp chế chú ấn một kỳ đỏ mạ. nhưng tiếp tục tiếp tục như vậy. Năm người này bên trong tối thiểu chết ba cái. Này, n a d ù t ô i nhìn thấy khổ chiến mọi người rơi vào xoắn xuýt. Chương 1 6 t t à o Quyết Chi Vũ. 26. vì một người muốn nhiều như vậy đồng bạn đồng thời mạo hiểm, đây chính là ngươi cứu vớt sao? k ỷ m bị mạ d ổ d ư ờ n g như một cái nhớ trọng quyền đánh vào n ạ du t ổ i trong lòng. Hắn dao động. s a xu kệ là hắn đồng bạn không giả, nhưng những người này cũng vậy. Nếu như bởi vì phải cứu Sả xu kệ mà n h ư ờ n g xì cả m t bọn người chết ở chỗ này, cái kia không phải hắn có khả năng tiếp thu. Lựa chọn. Mỗi người đều sẽ đối mặt loại này lựa chọn, mà người thường thường là ôm may mắn tâm lý, nghĩ hai người đều muốn. Nhưng trên thế giới lại nơi nào có nhiều như vậy tiện nghi sự tình? Không, các đồng bạn của ta đều còn ở kiên trì, bọn họ đều theo ta như thế, muốn cứu vớt x ạ sù kè. Nã d ù tổ đ ô n g nhiên nói rằng, mà theo hắn một câu nói này nói ra, mỗi cái chiến cuộc cũng theo phát sinh thay đổi. Cậu gì hóa điệp, nguyên bản mỡ theo hắn ăn gia tộc bí d ư ợ c cây ớt hoàn, hóa thành khổng lồ t r ạ cờ dạ, tiểu mập mập biến thành tiểu người gầy, một đôi t r ạ cờ dạ cánh bướm nhường hắn nhìn qua cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, bởi vì ta so với mới vừa mạnh gấp trăm lần. Cô dì nói ra chính mình ra trận mới thôi đẹp trai nhất một câu nói. Đấm ra một quyền, chú ấ n hai d ì r ồ bổ càng là căn bản không kịp né tránh. Cú đấm này trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương. Cô dì quỳ một chân trên đất, toàn thân đau đớn một hồi. Ánh mắt của hắn đã chuyển đến chỗ khác. Sika m a cùng t u y ế a rơi vào rằng co bên trong, mắt thấy liền muốn không được. Ta vẫn chưa thể ở đây ngã xuống, Sika Marz còn cần ta. Cô dì cố nén đau nhức, sau lưng hai cánh mở ra. lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía s ì cả ma cùng để chiến trường chịu chết đi để tránh thoát s ì ca mà dành tử mô phòng thuật dự định trực tiếp chấm dứt đối phương nhưng cô gì đột nhiên kéo tới một quyền đánh vào trên mặt của nàng ẩm chú ấn hai trạng thái t ể hồi lập tức bay ra ngoài cô gì đột hóa liên tiếp đánh bại hai tên â m nhẫn tư nhân chúng mà hắn cũng đã đèn cả dầu bí d ư ợ c thời gian qua s ì cả ma người không sao chứ cô gì mới vừa nói xong sau lưng cánh bướm liền biến mất không còn t ă m hơi cả người càng là không cách nào đứng vững thẳng tắp ngã xuống cô gì Xì cạ mà dâm thanh kinh sợ gào thét, ôm chặt lấy cô dì. Xì cạ mà dì. đời ta vui vẻ nhất sự tình, chính là cùng ngươi trở thành bằng hữu. Thật hy vọng có thể cùng ngươi vẫn là bằng hữu, ác ả m tạ ngươi tin tưởng ta. Xì cạ mà dì. cô dì khoe miệng hiện ra vẻ tươi cười, nhưng hơi thở của hắn nhưng trở nên cực kỳ yếu ớt. Cô dì, ngươi tỉnh lại đi, không muốn ngủ, mau tỉnh lại. Xì cạ mà tan vỡ, hắn giờ khắc này cực kỳ hối hận, tại sao muốn mang cô dì đến chấp hành nhiệm vụ này? Cô dì cùng x ỉ cạ mà bên này thu được giai đoạn tính thắng lợi. Ba người kia tình huống liền không quá lạc quan. Quả nhiên, chỉ mở ra ba môn, không cách nào chiến thắng n ề gì. Như vậy, thứ bốn thương môn mở, thứ năm đ ố u môn mở, l y giờ khắc này hỏa lực toàn mở. n ệ Di biểu hiện trở nên nghiêm nghị. l y bắt môn đ ộ n giáp so với trước càng mạnh hơn. Trước mở ra ngũ môn, l y kinh mạch toàn thân đều xuất hiện vấn đề. Nhưng lần này, tuy rằng gánh nặng như cũ rất nặng, nhưng l y đã có thể chịu đựng. Hắn lại trở nên mạnh mẽ. l y động tác đột nhiên tăng nhanh. Thật nhanh. n ệ Di bị hạn k i u n g bên trong tầm mắt đều sắp theo không kịp l y tốc độ. Hồi Thiên, đối mặt l y công kích, Nê Dị mở ra Hồi Thiên chống đỡ. Ở Hồi Thiên bên trong là tuyệt đối an toàn. l y tốc độ vẫn không có nhanh đến có thể phục chế kỳ mị mạ d ộ thao tác. Đã thấy l y nhảy lên một cái, càng là đi tới không trung. Sau đó, hắn thân thể bắt đầu xoay tròn, hóa thành một trận màu xanh lục gió xoáy từ trên trời giáng xuống, dường như mũi khoan như thế đập về phía Hồi Thiên. Cái gì? Nê Dị thấy thế cả kinh, không nghĩ tới l y lại nhắm vào chính mình Hồi Thiên nghĩ ra như vậy phương pháp phá giải. m à u xanh lam trạc cơ dạ vòng bảo vệ bắt đầu vỡ vụn. Hồi Thiên tàn đi. Li một quyền đánh về phía Nê Dị gõ má, ầm, một quyền chính giữa, n ệ Dị đánh vào đại thụ bên trên, l y theo sát phía sau, lại làm ộ t quyền, n nghệ Dị, coi như là đem tay chân của ngươi đánh gãy, ta cũng muốn đưa ngươi mang về cổ nổ hạ. Đối mặt nắm giữ như thế quyết tâm l y n ệ Dị biết nhất định phải tận mau ngăn cản hắn, nếu không, tên ngu ngốc này nói không chắc sẽ trực tiếp cường mở sáu cửa. Đến vào lúc ấy, coi như là Suna đều cứu không được hắn. Lý, xin lỗi. n ệ Dị đột nhiên nói rằng, nhường l y s ử n g suốt một chút, hắn còn có chính mình ý thức. Đây là ly trong đầu ý nghĩ đầu tiên, mà trong giây lát này phân tâm cũng làm cho Nệ d ì tìm tới cơ hội. Nu q u y ề n Pháp bắt quái 128 t r ư ở n g bắt quái trận mở ra, gặp Ly hô to không ổn, làm Nệ d ì đội h ữ u hắn biết điều này có ý vị gì, thế nhưng đã không k ị p 128 t r ư ở n g bị Nệ d ì lấy tốc độ cực nhanh đánh ra, chiêu nào chiêu nấy điểm trúng Ly h g u y ệ t Đạo, coi như là cuồng bạo cực kỳ bắt môn độ giáp, ở h o à n Trình ă n này một bộ liên chiêu sau, chả cờ dạ cũng bị hoàn toàn phong tỏa. Ly Thể Nội sức mạnh to lớn trong nháy mắt biến mất không còn t ă m hơi. cả người bởi vì b ắ t môn đ ộ n giáp tác dụng phụ ngã trên mặt đất. Nệ d i về Côn ổ Hà đi. Dù cho là ngã trên mặt đất, Ly vẫn như cũ khuyên bảo, ta nhất định sẽ trở lại, nhưng không phải hiện tại. Nệ d i ở trong lòng độc thầm, nhưng không có đáp lại Ly. Không cần đi, Nệ d i Bất luận Ly làm sao hô hán, Nệ d i đều không có dừng lại. Quan sát bốn phía chiến đấu tình huống, k i Mị Mạ rồi nhìn trước mắt nạ r ù tổ. Ngươi đồng bạn tình huống tựa hồ không ngươi nghĩ tới lạc quan như vậy. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Ta cũng sẽ không để cho đồng bạn của ta chết ở chỗ này. Nạ Dù t ổ hai tay kết tấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Trong ngay mắt, hơn 2.000 cái ảnh phân thân xuất hiện ở Kỳ Mị Mạ d ộ trước mặt. Bực này số lượng ảnh phân thân cũng chỉ có Nạ Dù t ổ có thể làm đến. 2.000 cái ảnh phân thân đồng thời công lại đây, mà còn lại nhưng là đi chợ giúp những người khác. Kỳ Mị Mạ d ộ nhìn c h u n g quanh Nạ Dù t ổ ảnh phân thân, c h ầ m rãi nói rằng, như vậy nhận thuật đối với ta mà nói là không có tác dụng, có hay không dùng, từng thử mới biết. U d ù Mạ Kỳ Nạ Dù t ổ 2.000 g ậ y liên tục, cỗ đầu này một bộ là thật nhường Nạ Dù t ổ trò chơi rõ ràng. thực sự là phiền phức, một lần giải quyết đi. Kỷ Mỹ Mạ Rồ ánh mắt lạnh lùng đảo qua đông đảo ảnh phân thân, thể nội sỉ cột s ù mì ạ cụ bắt đầu phát lực. Tào Quyết Chi Vũ. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy Kỷ Mỹ Mạ Rồ đem hai tay cắm vào đại địa bên trong, sau đó vô số sắc bén xương truy từ dưới đất bốc lên. Ở trong nháy mắt đó, một mảnh rừng xương lấy hắn làm trụ cột, ở bốn phía hình thành. ầm ầm ầm. Xương truy vô cùng sắc bén, nã t o ảnh phân thân toàn bộ bị đâm trúng yếu hại, một vừa giải trừ, khói nổi lên bốn phía. Nạ Dù t ổ hai ngàn gậy liên tục trong nháy mắt bị phá. Cái tên này đến cùng là cái gì quái vật? Nạ Dù t ổ nhìn về phía Kỷ Mị Mạ r ổ ánh mắt bên trong, thêm ra mấy phần h o a n g sợ. Dựa vào sức một người, lại trực tiếp thay đổi địa hình. Hơn nữa còn là loại này âm n ũ cực kỳ rừng s ư ơ n g trắng. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Trước h ư ơ g 161 kiếm chỉ b ặ t lôi, 28. i m Kỷ Mị Mạ r ộ thực lực khủng bố đều là lấy hời hợt phương thức bày ra ở Nạ Dù t ổ trước mặt. Điều này làm cho Nạ Dù t ổ chấn động đồng thời cũng sinh ra mấy phần vô lực. chính mình thật sự có thể ở kỳ mị mạ rổ trong tay cứu xạ sủ kẻ sao? n ạ d ù tổ nắm chặt nắm đấm, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên tiến vào, hay là nên lùi. kết thúc đi. kỳ mị mạ rổ bóng người dung nhập vào rừng xương bên trong, nhường n ạ d ù tổ mất đi mục tiêu. ở nơi nào? sau một khắc, hắn từ n ạ d ù tổ bên cạnh to lớn xương truy bên trong c h u i ra, trường đao đánh xuống. gặp. n ạ d ù tổ kinh ngạc t ố t lên, đòn đánh này làm đến quá đột nhiên, hắn căn bản không kịp phản ứng. kết thúc rồi à? đúng đấy, nên kết thúc. chính mình căn bản không phải kỳ mị mạ rổ đối thủ. t h ú n g chi nà dù tổ trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần do dự, không lại giống như trước như vậy kiên định. hắn nhắm hai mắt lại, tựa hồ đã từ bỏ. nhưng vừa lúc đó, màu vàng hạt cát xuất hiện ở trước mặt hắn. ngươi lúc nào học sẽ bỏ qua. thanh âm khàn khàn vang lên, nà dù tổ sương sờ, đột nhiên mở hai mắt ra, đã thấy g à a d ạ không biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn. mà ký mỹ m ạ d ồ đòn đánh này, càng bị màu vàng hạt cát ngưng tụ mà thành tấm kính đỡ. gã a d ạ nà dù tổ vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy gã a d gã a d ạ nhưng không để ý đến n dù tổ. Mà la nhìn về phía gần trong gang t ấ c kỳ mị mạ rồ. Chúng ta lại gặp mặt. Nhìn trước mắt g à ạ d a kỳ mị mạ rồ nhẹ giọng chào hỏi, không quan tâm chút nào che ở trước mặt mình t ắ t vàng. g à ạ d a hai tay ôm ngực, lặng lặng mà nhìn trước mắt thiếu niên tóc trắng. Sau đó trong miệng hơi phun ra vài chữ. s m ẩn, kỳ mị mạ rồ. Một bên khác, tề ạ dì cùng c ạ n c ụ rồ cũng đúng lúc chạy tới. Tề ạ dì đi chợ giúp x i n o mà cản c ụ rồ nhưng là đi chợ giúp ỉ nủ rủ cả kỳ bạ. Sa ẩn tham gia. Chiến đấu tình thế lại phát sinh thay đổi. Sa ẩn cũng tới sao? Xem ra trải qua lần trước. Cô nô hạ sức chiến đấu sát thực vô cùng khan hiếm. Có điều, Sa ẩn mới vừa cùng chúng ta âm ẩn liên hợp đối phó cô n ỗ hạ, hiện tại lại trở thành cô nô hạ minh h ữ u cũng thật là đung đưa không ngừng a. k ỳ mị mạ r ồ trong lời nói có bao nhiêu t r à o phúng. Gạ g dạ khe như m à y người trong nhà biết chính mình sự tình. Sa ẩn tình cảnh bây giờ sát thực hết sức khó xử, nhưng hắn cũng không có đối với việc này quá nhiều xoắn xuýt. Hạt cắt ở gạ ạ dạ bên cạnh không ngừng bay lượn, sau đó dâng tới k ỳ mị mạ r ồ Sa thời vũ, h ạ cắt ở giữa không trung nương tụ thành cầu. sau đó hóa thành màu vàng cắt mưa mưa tầm tã mà xuống. Kỵ Mỹ Mạ r ồ chân mày cao lại, một q u a n g thời gian không gặp, này g à ạ dạ thực lực tiến bộ không ít, không hổ là tương lai trẻ trung nhất ca g i t Đối mặt như vậy thế tiến công, k ỳ Mỹ Mạ dồ cũng không có lựa chọn gắng đón nữa, mà là nhanh chóng lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Nạ Du t ổ nơi này giao cho ta, ngươi đi cứu Sả Sù Kẻ. g à ạ dạ lạnh lùng nói. Tốt. Phiền p h ứ c ngươi, gã g i Nạ Du Tô biết gã a thực lực, ngay lập tức đi cứu Sả Sù Kẻ. Thế nhưng đối mặt đảo s n t i n h lấy hắn thực lực chỉ sợ rất khó đem đánh vỡ. ngươi hẳn phải biết, ngươi không phải đối thủ của ta. k i m ĩ ma rô ổn định thân hình, thấp giọng nói rằng, đó là trước ta. hiện tại ta đã không giống, thực lực tiến bộ, không là ta đã tìm tới con đường của chính mình. rõ ràng điều này, ta không sợ bất luận người nào. gã ạ dạ kết t ấ n không lộ trạ cơ dạ vào đúng lúc này buộc phát ra. liễu s a buộc, gã ạ dạ đã sớm chuẩn bị, càng là đem bốn phía n h a m thạch trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hạt cát, sóng cắt bao phủ tới, có tới 10 mét cao. cũng thật là có khí thế a kỳ m ị mạ rồ nhìn cái kia dùng hạt cắt đem chính mình huyền lơ lửng giữa trời gạ a dã nhìn lại một chút cái kia treng ậ p bầu trời sóng cắt k h ỏ e miệng thêm ra một nụ cười sóng cắt hạ xuống đem kỳ mỹ mạ rồ hoàn toàn nhấn chìm cắt biển hình thành gạ a dã nhưng trong mày lấy hắn đối với kỳ mỹ mạ rồ hiểu rõ thực lực của đối phương tuyệt đối không chỉ ngần ấy quả nhiên sau một khắc cái kia cắt biển bên dưới sản sinh to lớn chập chờn gạ a d ạ hai tay đặt tại cắt trên biển khẽ quát s a b ụ đại tá áp lực kinh khủng trong nháy mắt truyền vào cắt trong biển này một chiêu đủ để đem cắt trong biển tất cả mọi thứ đều nghiền nát. Nhưng đáng tiếc là kỳ mi mạ d ổ không ở phạm vi này bên trong. Với anh. Một tiếng vang thật lớn, cắt biển trực tiếp nổ tung. Hố sâu xuất hiện, kỳ m ì mạ d ổ không mất một sợi tóc đứng ở cắt trong hố. Gã d ra mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Lại chẳng có tác dụng gì có. Hắn là làm thế nào đến? Gã d ạ tuy rằng đoán được này một chiêu không có cách nào đem kỳ m ì mạ d ổ bắt, nhưng không nghĩ tới đối phương lại một điểm tổn thương đều không có. Cắt biển bên dưới, kỳ mi mạ d ổ phát động ngồi thiên, màu xanh lam c h ạ c ờ dã vòng bảo vệ dưới. hắn tự nhiên là không hư hại chút nào. xem ra không chỉ là sự an lòng của ngươi định ra đến, kể cả bên trong cơ thể ngươi s ủ c ạ cụ cũng biến thành yên tĩnh. kỵ m ị mạ r ồ đứng ở trong hố, nhìn về phía hố ở ngoài g ạ a dạ. trước tại sao muốn giúp ta? g ạ a dạ hỏi ra chính mình nghi hoặc. nói như thế nào đây? chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. nhất thời hưng khởi. g ạ a dạ cao mày. trên l ệ c h thời gian không nhiều, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó chiến đấu nên kết thúc. kỵ m ị mạ d ộ như là phát hiện cái gì, đung nhiên nghiêm túc lên. đừng tưởng rằng vẫn có thể như trước như vậy, dễ dàng chiến thắng ta. Gạ ạ dã dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Xin lỗi, ngươi bây giờ chỉ có thể chấm dứt ở đây. k ỳ m ì mạ rồ đưa tay phải ra, ngón trỏ nhắm ngay gạ ạ dã. Kiếm chỉ bật lôi, xương ngón tay từ ngón trỏ bên trên b u n lên. Màu trắng ánh chấp cuốn quanh xương ngón tay, quỷ gì là, này xương ngón tay cũng không phải là màu trắng mà là màu đen. Kiếm chi b à i c ơ lảo, xương ngón tay hình dạng biến hóa, lộ ra mũi kiếm. Xèo, màu đen xương ngón tay mang theo bạch lôi, bắn về phía gạ ạ dã. Sa chi thuận bài lập tức che ở trước người. nhưng ở kiếm chỉ bạch lôi trước mặt thật giống như là giấy như thế trong nháy mắt pha toái kiếm chỉ bạch lôi ở giấy giáp trên khiên chui một cái mắt nhỏ sau đó trực tiếp chúng đích gạ ạ dạ sa chi khải giáp bóc ra đòn đánh này ở giữa gạ ạ dạ trạ cơ dạ h u y đạo nguyên bản khổng lồ trạ cơ dạ vận hành xuất hiện kết thúc tầng màu đen xương ngón tay xuyên thân mà qua máu tươi tung t ó é sau đó kỳ m ì mạ rổ âm thanh lại lần nữa vang lên phước đạo 30 truy đột tăng tiềm ba đạo mỏ nhọn dáng chùm sáng tiếp theo ở kiếm chỉ bạch lôi sau sau một khắc Gạ ạ dạ hai tay cổ tay thủ đoạn cùng phần e o bị chủy đột tam thiểm trực tiếp giằng buộc, thân hình bạo lùi lại mấy bước sau, đánh vào to lớn xương truy lên, ba đạo chùm sáng màu vàng trong nháy mắt lún vào trong đó, hành động phong tỏa, trạ cờ dạ lưu động bị cắt đứt, gạ ạ dạ k h ỏ e miệng tràn ra máu tươi, lại lần này một chiêu, đây là gạ ạ dạ lần thứ ba bị chủy đột tam thiểm giằng buộc, mỗi một lần này một chiêu uy lực cũng khác nhau, mà lần này uy lực là mạnh nhất, quan trọng nhất là hắn c h ạ cờ dạ g u y ệ t đạo bị phong. điều này sẽ đưa đến hắn không cách nào điều động thể nội t r ả cờ dạ đến đột phá cảnh khổ khó điểm n i h t rõ ràng là hỉu gạ bộ tộc thủ đoạn tại sao kỳ mì mạ rồ cũng sẽ hơn nữa còn là dùng loại hình thức này thả ra ngoài gạ ạ dạ trong đầu tràn đầy nghi hoặc có điều hắn biết một chút đó chính là hắn lại bại bởi kỳ mì mạ rồ chương 1 6 t r ư chuẩn bị lui lại 26. s a u s u k e nạ d ù t ổ đánh một quyền hướng về phía đảo sơ tình nhưng toàn bộ tam giác truy tinh thể cũng chỉ là hơi chấn động một cái cũng không có bất kỳ muốn phá thoái dấu hiệu đáng ghét tốt g i n chắc nhận ra được đảo sơn tinh khủng bố độ cứng n ạ rủ tô lập tức từ bỏ dùng nắm đấm đập nát ý nghĩ của đối phương trực tiếp hai tay kết ấn ảnh phân thân thuật màu xanh lam trả c ờ dạ cầu ở ảnh phân thân dưới sự giúp đỡ chậm rãi từ bản thể bàn tay phải lên xoa đi ra dạ sen gẳng n ạ rủ tô q u ắ khẽ cầm trong tay dạ s è n gẳng đập tới dạ sen gẳng cùng đảo sơn tinh không ngừng m a s á t p h á hoa từ bên trong tung tóe mà ra ta nhất định phải cứu ra xạ x kẹ màu đỏ thắm c h ạ c dạ tràn vào dạ sen gẳng bên trong xoa xoa đảo sơn tinh chuyển đến phá toái âm thanh sau một khắc cao 3 mét đảo sơn tinh nát lộ ra cái kia một người cao thùng gỗ quá tốt rồi nà d ù tô đại hỉ yêu hồ con ngươi tàn đi nhưng vừa lúc đó thùng gỗ ầm một tiếng trực tiếp nổ tung xạ s ù kệ thân hình chậm rãi hiện lên xạ s ù kệ nhìn trước mắt xạ s ù kệ nà d ù tô trong mắt hiện ra cảm giác xa lạ trên người người này tản mát ra khí tức cùng ngày hôm qua xạ xù kệ có khác biệt một trời một vực không chỉ là trở nên càng mạnh hơn càng là có một luồng tà ác khí tức liền hình dạng đều thay đổi màu đen phủ vân bao trùm toàn thân sau đó da r ẻ biến thành màu xám. trong trắng mắt biến thành màu đen, trong đen hiện ra màu vàng. tóc không chỉ biến dài ra, còn biến thành màu xanh lam. hai mắt cùng sống mũi trung gian thêm ra màu đen hình chữ thập đồ án. quỷ dị nhất là, sau lưng của hắn thêm ra cánh hình dạng đôi bàn tay. này đã không phải thuộc về người phạm chủ. ha ha ha, đây chính là chú ấn hai sức mạnh sao? quả nhiên rất mạnh a. s a xu kệ nhìn hai tay của chính mình, cảm giác được thể nội trở nên mạnh mẽ sức mạnh, thương phấn cực kỳ. rất nhanh, trong cơ thể hắn chú ấn hai sức mạnh giống như là thủy triều tối lui, khôi phục dáng d ấ p lúc trước. Hắn vừa mới nắm giữ nguồn sức mạnh này, vẫn chưa thể thông thạo sử dụng. Sa s u Kẻ, Nạ Dù Tô lại lần nữa gọi ra Sa s u Kẻ tên. Sa s u Kẻ nhìn Nạ rủ Tô một chút, nói một cách lạnh lùng: Ngươi tại sao ở đây? Ta là tới cứu ngươi trở lại. Sa Cụ r a nàng còn đang chờ ngươi. Trở về, cứu ta. Ha ha ha. Thực sự là buồn cười a, Nạ Dù Tô. n ư n g ta trở lại c ổ nổ hạ tiếp tục với các ngươi chơi k ẻ nhặt nhỉ dạ trò chơi sao? Sa s u Kẻ, ngươi. Ngươi lầm tình huống, Nạ Dù Tô, ta không phải là bị c h ộ tới. ta là tự nguyện đi tìm họ rồ x i mà hiện tại chỉ có họ rồ xì mà có thể cho thứ ta muốn. cô n ộ hạ cho không được, cả cả xì cho không được, ngươi cùng xạ cụ dạ càng cho không được. xa s u kẽ âm thanh càng ngày càng lạnh lùng. xa s u k e ngươi đang nói cái gì? ngươi làm sao có khả năng tìm đến phía họ rồ x i mà rỗm ấp? đó là một người xấu. có trọng yếu không? xa s u kẽ lạnh lùng lời nói, nhưng ờ n ạ rủ tổ càng phát hiện đến xa lạ. với lúc đó k i bị mạ rồ lại đây. chúc mừng ngươi xa s u k e xem ra thuật rất thành công, ngươi đã nắm giữ chú ấn hai sức mạnh. Có điều muốn triệt để nắm giữ, còn cần thời gian rèn luyện. s a Su k e nhìn về phía k ỳ Mị Mạ Dỗ. Dù cho bây giờ làm tiếp đột phá, nhưng k ỳ Mị Mạ Dỗ ở trong mắt hắn, vẫn là một tòa không cách nào nhìn thấy đỉnh núi núi cao. s a Su Kệ, ngày hôm nay ta nhất định phải mang ngươi trở lại. Nà Dù Tô còn đang kiên trì. Thực sự là cái đáng ghét ra hỏa. s a Su k e trong mắt hiện ra mấy phần thiếu kiên nhẫn. Muốn ta giúp ngươi giải quyết sao? k ỳ Mị Mạ Dỗ hỏi. Không cần, liền để cho ta tới c h ấ m dứt người này đi. Nạ Dù t ổ đi theo ta. Sa Sù kệ hướng về một cái hướng khác mà đi, mà Nạ d ụ t ổ theo sát phía sau. Ngày hôm nay mặc kệ ngươi đi đâu vậy, ta đều cùng đi ngươi. Hai người một trước một sau rời đi, đúng là không chút nào còn kỳ m ì mạ r ồ Sa Sù kệ là dự định đi Chung Kết Chi c ó sao? Vậy cũng là đánh thể địa phương tốt, kỳ m ị mạ dồ cũng muốn đi xem. Bất quá dưới mắt hắn còn cần giải quyết một cái khác phiền phức. Cả cú giả xin g ắ n g nhận biết phạm vi bên trong, cả c a si chính đang cực tốc tới gần. Sau một phút nên liền sẽ đến nơi này. k i m i Mạ r ồ ánh mắt đặt ở còn lại phía trên chiến trường. Dì Rổ cùng Tề Huân đều bị hóa điệp cổ dì trọng thương ngã trên mặt đất. Sa Côn cùng Ngụ c ồ mới vừa đánh bại Y Nụ Dụ cả kỳ b a hiện tại đang cùng cản c ụ rồ chiến đấu. Kỳ Đỏ Ma Rối mắt xì ca mà Tề Á Dì cùng Xì Nối liên thủ hoàn toàn rơi vào khổ chiến. c n g may nệ Dì tiến lên hỗ trợ ổn định cục diện. Tiếp tục như vậy chiến đấu chỉ sợ không như vậy sắp kết thúc. Gần như nên lui lại. k i m Mạ Rổ dưới chân hơi động chạy đi gần nhất chiến trường. k i Mị Mạ Rổ đại nhân. Sạ cồn cung ngủ cồn nhìn thấy kỳ mỹ mạ r ô lại đây, lập tức đình chỉ chiến đấu. Một mặt cung kính, các ngươi đi đem gì rồ bổ cùng tự mang đi, nên trở về thôn. Là kỳ mỹ mạ rồ đại nhân. Kỳ mỹ mạ r ô dặn dò chuyện kế tiếp. Sạ cồn đủ cồn chưa bao giờ sẽ có nửa điểm chần c h ờ Lập tức bọn họ n h ằ m phía tây ộ i t cùng d ì rồ bổ. Cái tên này ở đây, lẽ nào gạ ạ dạ thua? Cản c u r ô cả kinh, nhìn về phía xa xa. Quả nhiên, g à ạ dạ bị giam cầm ở xương truy bên trên, không thể động đậy. Cái tên này ngươi chắc chắn đối phó sao? in ủ rồ cả kỵ b a hỏi. người cảm thấy đây gạ d ạ đều bị đối phương một phút giải quyết lần này p h i ế n phức mới vừa trả cờ d ạ đã đã tiêu hao gần như hiện tại lại gặp gỡ người như vậy i nù d ủ cả kỳ bạ cảm giác đại sự không ổn cản cù dậu không nhịn được nhổ nước bọt nói uy tự tin điểm coi như là chúng ta trả cờ d ạ để c h à n cũng không phải cái tên này đối thủ kỳ m ị mạ d ậ nhìn trước mắt hai người cũng không phí lời vươn tay phải ra một con sáo xương từ lòng bàn tay b ú c lên sau đó hắn đem sáo xương đặt ở bên mép mộng huyễn âm tỏa tiếng địch vang lên Âm thanh hảo thuật trong khoảnh khắc phóng thích mà ra, không chỉ là trước mắt cản cụ rủ cùng ý nụ rủ cả kỳ bạ, cách đó không xa Sino, x i c a ma z u cùng tệ ạ gì cũng ở hảo thuật phạm vi bên trong. k i m i ma rồ đây là muốn tận diệt, không được, đây là mới vừa tị và thuật, không đúng, uy lực mạnh nhiều. x i c a ma z u lập tức có phán đoán, thế nhưng này không có bất kỳ ý nghĩa. Mạnh mẽ hảo thuật trong nháy mắt x â m l ấ n đầu g óc của hắn. Sino thầm nghĩ trong lòng, đây là k i m i ma rồ hảo thuật, ở tử vong x â m lâm thời điểm, Sino đã từng bên trong qua cái này hảo thuật, bây giờ muốn phá giải. lại phát hiện uy lực so với trước mạnh hơn, liền trên người hắn kĩ phôi trùng đều rơi vào cái này ảo thuật bên trong, tiếng địch vang lên ba hơi thở bên trong, mọi người dồn dập ngã xuống, sa c o n cùng ngủ c ò n đã mang theo tệ h ộ i cùng dì rô bổ trở lại kỳ mỹ mạ d ô bên cạnh, kỳ đỏ ma d ô cùng nệ dì cũng chạy tới, kỳ mỹ mạ rô đại nhân, muốn đem những người này toàn bộ mang đi, hoặc là đánh giết sao? kỳ đỏ ma d ô hỏi, kỳ mỹ mạ d ô vẫn chưa trả lời, một bóng người đã chặn ở trước mặt bọn họ, nói chính xác là hai đạo, một người một chó, chính là cả cả sỉ cùng hắn thông linh nhận quyền bá cờ. Cả Casi, những người này tình huống cũng không quá dịu, trong đó có một người sinh cơ đều sắp đoạt t u y ệ n Bất cờ c h ó t mũi hơi động, đem tình huống của mọi người báo cáo cho Cả Casi. Cả Casi si biểu hiện nghiêm nghị, không nghĩ tới tình huống sẽ bế t bát như thế, hắn nhìn về phía trước mặt mấy người. Chương 1 6 t r á Hắc Quan. Cầu đặt mua 36. âm nhận tứ nhân chúng. Lúc trước chính là bọn họ vì là họ rỗ c i m a z cùng đệ Tam Hổ cả bố trí cường lực kết giới, nhưng Ám Bộ không cách nào tiến vào. Mỗi một người bọn hắn thực lực đều không yếu, chỉ sì c ả m a bọn họ muốn thắng lợi, xác thực rất khó. h i g u g a s h i một mặt bị bí thuật khống chế răng r ố c thực lực ở cổ nổ hạ hạ nhẫn bên trong, thuộc về đỉnh tiêm, đã nắm giữ có thể so với c h u n g nhẫn, thậm chí là đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Quan trọng nhất đó là thủ lĩnh của những người này kỳ m ì mạ rồ, cái này người đã từng đã đánh bại mở ra 6 cửa gai, thực lực sâu không lường được. Cả cạ s i đương nhiên sẽ không cảm giác mình có thể dễ dàng chiến thắng đối phương. Địch nhiều ta ít. Tin tức tốt duy nhất, đối phương trừ kỳ m ì mạ rồ ở ngoài đến những người khác, trạng thái cũng không quá tốt, phòng t r ư n g cũng không còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. k a Kà Xi, nã dù t ổ mùi càng ngày càng xa, hẳn là đuổi theo s a Sú Kè. Bát Cờ lại lần nữa nói rằng: Ta biết rồi, Bát Cờ, ngươi trước tiên đi nhìn thử một chút có thể hay không đánh thức cái khác chú nào g n t h u ậ n người. Nơi này giao cho ta. Được. b ắ t Cờ n h ằ m phía sì si cả mà g á n g người. k i Mị Mạ Rồ thấy thế cũng không ngăn cản, quay về người bên cạnh nói rằng: Các ngươi đi về trước đi, ta ở lại chỗ này lĩnh giáo một hồi vị này trong truyền thuyết phục chế h ỉ dạ Kà k s h i Là. k i Mị Mạ Rồ đại nhân. â m ẩn tứ nhân chúng thập phân nghe lời, nhanh chóng rời đi. Nễ Di nhìn kỹ mỹ mạ rộ một chút sau, cũng theo cùng đi. Cả c ạ s ĩ cũng không có ngăn cản bọn họ rời đi. Hắn hiện tại đem toàn bộ sức chú ý đều đặt ở k ỳ m ì mạ d ộ trên người. Đây mới là hắn trước mắt muốn đối phó kẻ địch. Họ rộ x i mạ đến cùng muốn làm gì? Đem xả sủ kệ cho rằng lọ chứa sao? Còn chưa đấu võ, Cả c ạ s ĩ trước tiên tung vấn đề của chính mình. Họ rộ s ị mạ tiên sinh chuyện cần làm, ta không có quyền hỏi đến, ta chỉ là giúp hắn làm một ít chuyện mà thôi. Cả c ạ s ĩ hít mắt lại, biết kỹ mỹ mạ rộ không phải không biết, mà là không muốn nói. xem ra ta chỉ có thể đưa ngươi mang về c ổ n ộ hạ phòng thẩm vấn kỵ mỹ mạ rồ lông mày hơi n h í u tựa hồ rất bất ngờ đối phương sẽ tự tin như thế cạ cạ sĩ s ố c lên hộ n g ạ c h lộ ra con kia màu đỏ tươi sạ dị g ặ n g mắt phải nhưng là nhắm lại ba câu ngọc sạ dị g ặ n g không sai con mắt ta xác thực muốn cùng ngươi cẩn thận qua soi c h i ề u có điều ta còn vội vàng đến xem một hồi cho hay vì lẽ đó trận chiến này ta chỉ có thể tốt chiến tốt thắng vậy cũng không thể theo ngươi cạ cạ sĩ ngón trỏ tay phải nhất c h u y ệ n cú n lại bị hắn từ túi nhẫn cụ bên trong lấy ra đánh nhau tay đôi Ở biết k ý mỹ mạ rồ mạnh mẽ năng lực cận chiến sau, cả cạ si lại lựa chọn cận chiến. k ý mỹ mạ rồ có chút bất ngờ, nhưng bàn tay phải một phen kiếm xương đã nắm trong tay. Đang, c ú này cùng kiếm xương va chạm một chỗ, hai người ba mắt đối lập, ba câu ngọc trầm rãi chuyển động, ảo thuật. k ý mỹ mạ rồ trong nháy mắt rõ ràng cả cạ si dự định gần đây thân là định dùng ảo thuật đối phó chính mình. Đối với rất nhiều nhí dạ tới nói, ảo thuật đều là nhược điểm. n h â n giới ảo thuật cao thủ rất ít, vì lẽ đó mọi người trong ngày thường đối với ảo thuật cũng không nặng lắm coi. Ở tình huống như vậy. mạnh mẽ ảo thuật thường thường sẽ trở thành đòn sát thủ, một đòn giết chết. Cả cả sĩ biết kỳ mị mạ rổ cũng sẽ ảo thuật, nhưng xạ gì g ặ g ảo thuật cũng như thế ảo thuật căn bản không phải một cấp bậc. Vì lẽ đó, hắn đối với mình ảo thuật vẫn là rất có lòng tin. Ba câu ngọc không dừng chuyển động, mạnh mẽ đồng lực muốn xâm lấn kỳ mị mạ rổ thần kinh não. Nhưng này cố đồng lực chỉ có thể ở kỳ mị mạ rổ hai mắt trước lưu động, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Không tốt, không nghĩ tới tên này ảo thuật kháng tính như thế mạnh. Cả cả sĩ thầm nghĩ trong lòng không ổn, lập tức kéo dài khoảng cách. Kỳ mị mạ r ồ sau đó một kiếm. lập tức đuổi kiếm, ma kiếm tập kích, đen kỵ thán h kiếm liên tục lấp lóe, đuổi sát cả cạ sì, cả cạ sì liên tiếp lui về phía sau, lại phát hiện chiêu kiếm này khoảng cách hắn càng ngày càng gần, thổ đột, thổ lưu bích, không tránh thoát công kích, giống nhau dùng thổ đột chống đỡ, đ i ề u khắc đầu chó tường đất từ dưới đất bốc lên, ý đồ đỡ này lộ hết ra sự sắc bén một kiếm, nhưng mũi kiếm ở chạm được tường đất trong nay mắt, thật giống như là cắt đầu h ủ như thế, bị trực tiếp cắt ra. đáng tiếc là, tường đất sau, cả c a sì thân hình đã biến mất không còn t ă m hơi. c ạ cạ s ĩ thích nhất phong cách chiến đấu chính là trước tiên thăm dò đối phương tình báo, sau đó lại lập ra kế hoạch tác chiến, đem đối phương một lần đánh bại. Thế nhưng hắn trả cờ d ạ lại không thể bảo đảm hắn bay liên tục, vì lẽ đó hắn thăm dò cần trong thời gian cực ngắn kết thúc. Nếu không, các loại thăm dò đi ra tình báo sau, hắn trả cờ d ạ đã khô kiệt, vậy thì rất lung túng. Bị a n cựu căn g mở, k i Mị Mạ Dồ tầm nhìn trong ngáy mắt mở rộng, Thiêu Tàn cả cạ s ĩ cũng lập tức bị hắn khóa chặt vị trí. k i m Mạ d giả vờ không biết, miệng lại bắt đầu động, mơ hồ lộ ra vẩn đục văn trương. Tiêu c ă n g khó thuần t u y tiện tài năng, sóng chiều, phủ định, tê liệt, nháy mắt, Chờ ngại an nghỉ, bỏ sát sát chi công chúa, không ngừng tự tàn bùn chế nhân ngẫu, kết hợp đi, đàn hồi đi, kéo dài đến mặt đất, biết được tự thân vô lực đi, k ý mỹ mạ dỗ lời nói càng ngày càng gấp gáp, n h ư n g ẩn nút trong bóng tối cả cả sỉ cảm giác vô cùng bất an. Sau một khắc, hắn từ dưới đất trui ra, giải k ỳ gì? Trên tay phải của hắn bốc lên màu xanh lam ánh chớp. Giờ khắc này, hắn tay phải chính là có thể chặt đứt sấm sét tuyệt thế t ê n nhận. c ạ cạ s ĩ ở kỳ mị mạ r ồ sau lưng thoáng hiện trong tay giật kỳ dị mạnh mẽ đ â g ra kỳ mị mạ r ồ không tránh không né đọc lên cuối cùng ngầm sướng văn phá đạo 99. h ắ c quan điểm đen ở cả cạ s ĩ bốn phía hiện lên những này điểm đen lấy tốc độ cực nhanh nối liền cùng một chỗ điểm thành dây dây nối liền diện màu đen hình lập phương đem cả cạ s ĩ hoàn toàn bao phủ trong đó hắn chỉ cảm thấy mắt tối x â m lại kỳ mị mạ r ồ thân hình biến mất không còn t ă m hơi thay vào đó là một vùng tăm tối trong tay g i ậ kỳ dị càng trở thành chiếu sáng công cụ cả cạ s ĩ cả kinh Không chần chờ chút nào, giải kỳ di đập về phía Hắc Quan. Không cầu giết địch, cũng cầu phá chiêu. Nhưng chưa kịp giải kỳ di đụng vào Hắc Quan, vô số lưỡi dao sắc đã từ Hắc Quan bên trong b u n lên. A! Tiếng kêu thảm thiết từ Hắc Quan bên trong truyền đến. Kỵ Mỹ Mạ Dồ k h e miệng hơi lộ ra ý cười. Hắc Quan t ả n đi, chỉ thấy cả cạ xì máu me khắp người nằm trên đất, đã không có sức tái chiến. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Kỵ Mỹ Mạ r ồ ánh mắt bên trong tràn ngập khó mà tin nổi. Mới vừa cái kia nháy mắt, hắn cảm giác được k ý Mỹ Mạ Dồ nếu như muốn giết hắn, dễ như ăn cháo. Thực lực khủng bố hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại sao không giết ta? n g ư ờ i ta cũng không phải là tử địch. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ có hợp tác một ngày. Kỵ Mị Ma Dồ nói xong, biến mất ở cả cả sỉ tầm nhìn bên trong. Kỵ Mị Ma Dồ, tại sao ở trên người người này, ta cảm giác được so với họ Dồ x ỉ mà càng đáng sợ khí tức. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hợp tác. Hắn muốn cùng cô n ỗ hạ hợp tác sao? Cả cả sỉ trong lòng không rõ, nhưng giờ khắc này hắn cũng không có quá nhiều tinh lực có thể suy nghĩ. Hát quan bên trong hiện ra vô số l ư i dao sắc đem hắn thân thể đâm vào t h n g trăm ngàn lỗ. giờ khắc này đã là người bị thương nặng, tự nhiên không cách nào suy nghĩ. cả cả xì mắt tối sầm lại, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. xa s ù k ẻ truy kích tiểu đội giờ khắc này trừ n ạ d ụ tổ cùng bạt cờ ở ngoài, toàn quân bị diệt. chung kết tri c ố c xa s ù k ẻ đã dừng bước. trước 164, c ộ n ộ hạ chủ cột. 28, c h ì đỏ gì, Dạ sen gẳng. chung kết tri c ố c ra sen gẳng cùng c h ì đỏ gì lần đầu va chạm. trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc. hai người trung hòa hầu như không còn. nhưng này còn không phải kết thúc. nà dù tổ yêu hồ mắng ư ớ t Sạ sù kẹ chú ấn chi quyền, cuối cùng một đòn va chạm, hai người đều theo bản năng mà lưu tay, vẫn chưa công kích chỗ yếu. Va chạm sau, mưa x ố i xả, sạ sù kẹ lạnh lùng nhìn nằm trên đất, rơi vào hôn mê n ạ dù tổ, nước mưa rơi ở trên người hắn, g i ọ t nước từ gò má lướt xuống, không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. n ạ dù tổ, cô n ộ hạ hậu ngạch từ sạ sù kẹ trên chán nhẹ nhàng lướt xuống, rơi xuống n ạ dù tổ bên cạnh, hậu ngạch mặt trên cái kia một đạo bị yêu hồ móng vuốt vẽ ra vết sước xuyên qua toàn bộ cô n ộ hạ đồ án. Mưa, dưới đến càng to lớn hơn. xem ra ngươi đã giải quyết. Sà xu kệ sướng sở, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Chính là ở một bên nhìn hồi lâu k ỳ mị mạ rồ. Chú ấn hai sức mạnh nắm giữ được không sai. k ỳ mị mạ rồ khen một câu. So với ngươi làm sao? Ta cũng không có chú ấn sức mạnh. Sà xu kệ hơi kinh ngạc. â m nhân từ nhân chúng đều có, k ỳ mị mạ rồ lại không có. Tại sao? Họ rồ xị mạn tiên sinh muốn cho ta, có điều ta từ chối. Lực lượng này đối với ta mà nói, tệ lớn hơn lợi. Nhiều tiêu tốn một chút thời gian, ta có thể nắm giữ càng hoàn mỹ chú ấn lực lượng. Sasu k ệ t r ở mặc, hắn cùng kỳ mi mạ rồ sự chỉ lệnh, tuyệt đối không phải chỉ là về mặt thực lực, còn có tầm mắt cùng tri thức dự trữ. Hắn bắt được là họ rồ xi ma cá, mà k i mi mạ rồ muốn là họ rồ i ma cần câu. Đúng vào lúc này, s a s u k ệ tựa hồ đã rõ ràng tương lai con đường tu hành nên đi như thế nào. Đi thôi, chúng ta nên về rồi. o ọ rồ i ma d tiên sinh còn chờ thấy ngươi. s a s u k e không nói gì, chỉ là đi theo kỳ mi mạ rồ phía sau. Chiến đấu kết thúc. Trong mưa, Na Dù tổ lẳng lặng nằm ở Chung kết chi cốc trên đất. Trong góc. tuyệt bó người n g hiện lên nhìn thấy chuyện thú vị à không bằng chúng ta hiện tại liền đem cửu vĩ dì nủ dì kỳ mang về đi bạch dẹt lạnh lùng nói hiện tại còn không phải lúc vị thu phong ấn cần dựa theo trình tự bắt đầu hiện tại đem cửu vĩ dì nủ dì kỳ mang về cũng phong ấn không được mà cổ nổ hà một khi phát hiện cửu vĩ dì nủ dì kỳ mất tích nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng đến thời điểm ạ cả s ủ kỳ tổ chức nhưng là nguy hiểm đừng quên dì dạ đã chú ý tới ạ cả s ủ kỳ tổ chức h ắ z t trực tiếp phủ quyết bạch d t đề nghị thực sự là đáng tiếc lãng phí một cái cơ hội tốt như vậy Chỉ ít chúng ta phát hiện một cái người thú vị, cả cụ g i kỳ mi mạ rồi sao? Ân, cái này người thật không đơn giản. Si q u a s ủ m ỉ ạ cụ bên trong còn chưa bao giờ từng ra như vậy ưu tú tộc nhân. Hắn đối với ạ cả s ủ kỳ tổ chức tương lai kế hoạch, có lẽ sẽ có trợ giúp. Cái này người không phải muốn rời đi họ rồi, si gì mà ra nhập ạ cả s ủ kỳ tổ chức cầu cái bình an sao? Có thể thuận thế đem hắn thu nạp vào đến. Hiện tại ạ cả s ủ kỳ tổ chức xác thực rất thiếu người a. Cả cụ rủ tên khốn kia ra hỏa, với hắn tổ đội đều chết vài cái, trong đó thậm chí bao gồm tình anh thượng nhẫn cấp bậc Cường giả. Ả cả sù ạ no sạ sổ gì cũng là động một chút là thích đem đội hữu làm thành con rối hình người. Ả c sù kỳ tổ chức thành viên đều bị bọn họ cho bên trong h a o xong. Bạch d t không nhịn được nhổ nước bọt nói. Lần sau hành động thời gian là 3 năm sau. 3 năm nay không chỉ muốn giải quyết k cả s u kỳ tổ chức hoạt động tài chính vấn đề, cũng cần lôi kéo đến đầy đủ thành viên trọng yếu. Không phải vậy muốn trong khoảng thời gian ngắn đem cựu đại v i thu toàn bộ nắm về, căn bản không thể. Thế nhưng cái tên này có thể tin được không? Xem ra liền không phải kẻ tầm thường. Không trọng yếu, chỉ cần hắn có thực lực, chịu làm việc đã đủ rồi. Obito không cũng là ý này sao? Vậy thì nhìn hắn đến cùng lúc nào rời đi họ rỗ xì mà gì? Ân, có người đến, chúng ta đi thôi. Hát dẹt cùng bạch dẹt đồng thời liếc mắt nhìn hôn mê n ạ rủ tổ sau, chậm rãi hòa vào đại địa bên trong. Sau một khắc, Di nhẹ dạ xuất hiện ở n ạ rủ tổ bên cạnh. Hắn nhìn n ạ rủ tổ, trong mắt lóe ra một kia hồi ức vẻ. Nhìn thấy trước mắt n ạ rủ tổ, liền để hắn nhớ tới từ trước chính mình. Mười mấy năm trước, họ rỗ x i mà trốn tránh thời điểm, hắn cũng muốn đem đối phương đưa về. Nhưng nhẹ dạ bên dưới, thất bại. cái kia dáng vẻ chật vật cùng hiện tại nà du tổ giống như lúc nà du tổ ta biết ngươi đã rất nỗ lực đúng đấy vì đoạt về bản thân nơi nào sẽ nỗ lực nhưng càng là nỗ lực càng là vô lực không phải là không có năng lực đánh bại đối phương mà là không có năng lực đi cứu vãn đối phương muốn đi ý nghĩ còn có cái kia một viên muốn giết chết chính mình tâm hào sắc thiên nhân x a xu kia đây n a du tổ c h ầ m rãi tỉnh lại hắn đã đi rồi cái kia một viên báo thủ l ạ n h l e o chi tâm ngươi tình bạn không cách nào đem hòa tan nà du tổ trong mắt hiện ra mấy phần cô đơn những người khác đâu không có sao chứ n ạ dù tô nhớ tới đến mình trước khi rời đi mọi người khổ chiến liền v ộ i v à n g hỏi yên tâm đều không chết được thu nà phái ra chữa bệnh ban tiếp ứng bọn họ hiện tại cũng đã bị đuổi về cô n ộ hạ trị liệu vậy thì tốt suy yếu n ạ dù tô lại lần nữa rơi vào hôn mê dị liê d ạ thở dài đem n ạ dù tô ôm lên trở về cô n ộ hạ cô n ộ hạ bệnh viện xuất hành các hạ nhận vết thương đầy dây càng là tập thể chúng đảo thuật tình huống cũng không quá d ệ u nhưng ở s n cùng xì d trị liệu dưới cũng đã thoát ly nguy hiểm Ngươi này kỳ quái thương thế là cái gì thuật tạo thành? Là ai làm? Cứu tỉnh cả c ạ s si ì sau? Tu n a hỏi ra chính mình nghĩ hoặc. Nàng còn chưa từng gặp như vậy v ế t thương. Toàn phương vị vết đau, d à y đ ặ t lại chỉnh thể, sức sát thương cực mạnh. Chỉ cần đối phương lại dùng lược một điểm, cả c ạ s si ì muốn hại, chỗ yếu sẽ toàn bộ chúng chiêu. Đến thời điểm, coi như là tu n a cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Là kỳ mỹ m ạ n r ồ Triển khai là một loại kỳ quái thuật, ta cũng chưa từng gặp người dùng qua, hẳn là hắn tự nghĩ ra nhân thuật. Tên là Hắc Quan. Tu nã híp mắt lại. q u ả nhiên lại là k i mi ma rồ. Tiểu tử thúi này lại giúp đỡ họ rồ h i ma làm chuyện xấu. Lần sau gặp được tiểu tử thúi kia, nhất định phải mạnh mẽ đánh hắn một trận. r u nạ thầm nghĩ trong lòng. t u nạ đại nhân, x a s ù kẹ sự tình. Ta tạm thời sẽ không đem liệt vào phản nhẫn, nhưng hắn sau khi nếu như làm ra thương tổn c ổ n nổ hạ sự tình như vậy, phản nhẫn thân phận hắn là trốn không thoát. Cả cạ si thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Rú nạ đại nhân cho xả xù kẹ một cơ hội. Cơ hội ta cho hắn cũng không nhất định hữu dụng. Đứa nhỏ này ta tuy rằng chỉ gặp một lần. Thế nhưng trong mắt hắn c ử u hận so với ta đã thấy bất cứ người nào đều muốn sâu. Muốn hắn quay đầu lại là một chuyện không thể nào. Có lẽ nạp ủ tổ có thể làm được đi. Nạp dụ tổ sao? Vậy cũng đến chờ hắn đi trước ra bóng ở. Chuyện lần này đối với hắn đả kích cũng không nhỏ. Hắn trưởng thành rất nhiều. Thiếu niên đều là cần trải qua sự tình mới có thể trưởng thành. Chỉ là đối với nạp ủ tổ bọn họ tới nói, lần này đánh đổi quá to lớn. Có điều đúng là nhường ta thấy cổ nổ hạ tiềm lực. Vốn cho là cổ nổ hạ thế hệ tuổi trẻ không có bao nhiêu khả tạo chi tài. nhưng lần này phái ra đi hạ nhẫn cũng không tệ cho bọn họ một chút thời gian trưởng thành tương lai đều sắp trở thành cô n ộ hạ trụ cột chương 1 6 t r ư huy trương cùng câu ngọc 28. m ơ m ở mẩn thôn họ rồ xì m à di tiên sinh người đã mang về kỳ mỹ mạ rồ mang theo x ả sủ kệ xuất hiện ở họ rồ xì ma trước mặt ha ha người làm rất k há họ rồ xì ma ánh mắt rơi vào x ả sủ kệ trên người ở hoàn toàn tiếp nhận chú ấn sức mạnh sau x ả sủ kệ cùng trước có thể nói là khác biệt một trời một vực biến hóa như thế nhường họ rồ xì ma hết sức hài lòng Tuy rằng Y t h i Hảo Thuật đã mở ra, nhưng o r o i Si Ma vẫn là đối với Sa s u Kẻ vô cùng t h ư ở n g thức. Bị Y Triệu t r ê u chọc lâu như vậy, hắn cũng muốn nhìn vừa ra huynh đệ tương tàn cho hay. Sa s u Kẻ, hoàng nên ngươi đến. Những này đều không trọng yếu, ta chỉ muốn có thể đánh bại Y t h i a sức mạnh. Sa s u Kẻ một mặt lạnh lùng, không chút nào đem o r o i Si Ma để ở trong mắt. o r o i Si Ma đương nhiên sẽ không cùng Sa Sủ Kẻ c h í khí, hắn đối với có tài năng n g ư ờ i luôn luôn đều rất k h o n d u n g Yên tâm, ngươi muốn đều sẽ có. k i Mị Ma d o Sa s u Kẻ trước tiên giao an bài cho ngươi. vừa văn người gần nhất ở chỉ đạo nghệ gì tu hành thêm vào một cái xạ sú kệ tiến độ có lẽ sẽ càng nhanh hơn là họ dỗ sĩ mạn i ê n sinh họ dỗ sĩ m ạ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tự nhiên không dành chỉ đạo xạ sú k ẹ nhưng giao cho kỳ mỉ m ạ r dỗ cũng giống như vậy âm ẩn thôn tất cả mọi thứ kỳ m ị m ạ r dỗ đều rất quen xạ s u k ẹ đối với này cũng không có ý kiến bởi vì hắn biết kỳ m ị m ạ r dỗ thực lực hắn càng thêm hiếu kỳ là khi u g a nghệ gì đến cùng ở đây hơn một tháng tiến bộ lớn bao nhiêu trước vội vã vừa thấy hắn căn bản không có thời gian cùng nghệ gì giao thủ bây giờ đúng là cái cơ hội. Kỵ Mỹ Mạ d ầ mang theo xạ sủ kẹ xuống, An b à i trước hắn vấn đề chỗ ở. Xạ sủ kẹ, ngươi cùng n ạ rủ tôi một trận chiến bị thương, chú ấ n tác dụng phụ cũng vẫn không có tiêu trừ. vì lẽ đó ngày hôm nay, ngươi nghỉ n g ơ i trước, sáng mai, ta sẽ dẫn ngươi đi tu hành. Tu hành không cần nóng lòng nhất thời, mài đao không lầm đốn tuổi công. An b à i xong xạ sủ kẹ sau, Kỵ Mỹ Mạ d ầ trở lại gian phòng, kiểm kê chuyến này thu hoạch. Chúc mừng du khách cùng sự kiện xạ sủ k kẻ đoạt về chiến trụ ảnh trung thành công, thu được thưởng, tình bạn huy chương, tình bạn huy chương, xuất tử, đi rị mòn. sau một khắc, k ỷ m bị mạ rộ lòng bàn tay trái nơi hiện ra màu xanh lam tình bạn huy chương, huy chương hình thức như là dạ sen hủ d i ệ kẹn xóa hai cái lưỡi dao sau dáng vẻ, rất nhanh tình bạn huy chương biến mất, biến mất không còn t ă m hơi. cùng trước d ũ n g khí huy chương như thế, k ỷ m ị mạ rộ muốn thôi thúc, lại phát hiện căn bản không có phản ứng. xem ra là thực lực của ta còn chưa đủ, hay hoặc là là không có thỏa mãn một cái nào đó điều kiện, vì lẽ đó không cách nào sử dụng này hai cái huy chương sức mạnh. kỳ m ị mạ rộ trong lòng có phán đoán. sau đó hắn nhìn về phía khác một cái tin tức, chúc mừng du khách. c ù n g điểm tham quan chung kết chi cốc chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng. Quang chi câu ngọc, quang chi câu ngọc xuất t ử thần long đấu sĩ, đại biểu ánh sáng, chỉ, sức mạnh. Thêm vào cái này, kỳ mỹ m ạ n do đã có hai cái tương tự sức mạnh câu ngọc. Loại sức mạnh này câu ngọc bên trong năng lượng có hạn, sử dụng quá độ liền sẽ vỡ vụn, cũng chính là cái gọi là tiêu hao phẩm. Không đến lúc cần thiết, kỳ m ị m ạ n do sẽ không dễ dàng sử dụng. Loại sức mạnh này càng thích hợp hắn ở mở ra cao đến cấp bậc sức mạnh thời điểm sử dụng. Hiện tại dùng, ít nhiều có chút lãng phí. Đem khen thưởng kiểm kê xong xuôi sau. Kỳ mị mạ r ồ bắt đầu vì là bước kế tiếp hành động dự định. Âm ẩn thôn chuyện bên này gần như làm xong, sau đó nên đi tới ạ cả sủ kỳ tổ chức. Ạ c t sủ kỳ tổ chức bên trong cường giả như mây, muốn ở nơi đó sinh tồn, liền cần sức mạnh to lớn. Ta thực lực bây giờ nên có thể làm được tự vệ, nhưng nghĩ phải hoàn thành kế hoạch của ta, thực lực này còn chưa đủ. Bất luận là ta thu được kỹ năng, vẫn là bản thân nắm giữ nhân thuật, đều cần khổng lồ trả cờ dạ đến chống đỡ. Vì lẽ đó, nghĩ phải nhanh một chút tăng cao thực lực, tăng cường trả cờ dạ lượng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng âm phong ấn bởi vì lần trước đánh giết đ n rộ quan hệ. đã giải trừ, chính đang một lần nữa thành lập. Coi như là có trước kinh nghiệm, cũng cần thời gian 2 năm. Trong khoảng thời gian này, ta chạ cờ dạ vẫn là không cách nào thích làm gì thì làm sử dụng. Kỹ mỹ mạ rồ nếu như chạ cờ dạ sung túc, thực lực chí ít có thể tăng lên gấp đôi. l i ề n so với như thần kỹ bát tử bôi, như muốn triển khai đến mức tận cùng, liền cần khổng lồ chạ cờ dạ làm chống đỡ. Còn có chú ấn sức mạnh cũng cùng tự thân chạ cờ dạ lượng cùng một nhịn thở. đương nhiên, kỹ mỹ mạ rồ vẫn chưa hoàn toàn xây dựng gia thuộc về mình chú ấn lực lượng. Hắn dự định đem chú ấn cùng âm phong ấn dung hợp trở thành một loại đồ vật. đã như thế sẽ thuận tiện rất nhiều. nhưng tương tự độ khó cũng sẽ tăng cường. có điều hắn có đầy đủ tự tin có thể hoàn thành. muốn thu được mạnh mẽ trạ cơ dạ, một đầu vi thú tự nhiên là biện pháp giải quyết tốt nhất. thế nhưng hắn muốn đi ạ c ả t s ủ kỳ tổ chức. nếu như trên người phong ấn một đầu vi thú, không khác nào là đưa dê vào miệng c ọ p vì lẽ đó cái biện pháp này tạm thời chỉ có thể từ bỏ. trạ cơ dạ. kỵ m ì mạ rồ lẩm bẩm nói nhỏ, rơi vào trầm tư. suốt đêm không nói chuyện. ngày thứ hai âm ẩn sân tập. n ệ dị cùng xạ sủ kẹ chiến làm một đoàn. k i mị mạ rô đứng ở một bên trên cây lặng lặng nhìn. Một bên là giải trừ cá trậu chim lồng, thu được b ị ả n g k i gẳng toàn bộ sức mạnh n ệ dị. Một bên khác là thu được thiên chi chú ấn, xạ dị gẳng đột phá ba câu nọc g xạ sủ kẹ. Thực lực của hai người cũng có thể nói là tăng nhanh như gió. Giờ khắc này chiến ở một chỗ, rất có điểm bất phân thắng bại tư thế. Chỉ đó gì? Màu xanh lam ánh chớp hiện lên. Hồi thiên. Xoay tròn trả cờ d ạ vòng bảo vệ toàn phương vị phòng ngự. Ẩm. Hai người va chạm bên dưới, phát sinh to lớn nổ tung. sau đó cắt mỗi cái lùi về sau mấy bước k h ỏ e miệng đồng thời tràn ra máu tươi đây chính là chú ấn sức mạnh sao quả nhiên mạnh mẽ nghệ d ĩ nhìn chú ấn một trạng thái x ạ sù k ẻ trong lòng thán phục lao đi vết máu ở k h ỏ e miệng hắn cảm giác được áp lực cực lớn không nghĩ tới ở trong thời gian ngắn như vậy nghệ d ĩ thực lực lại tiến bộ nhiều như vậy đây chính là ở âm ẩn thôn tu hành thành quả sao xả sù k ẻ thầm nghĩ trong lòng càng phát hiện đi tới âm ẩn thôn là một chuyện chính xác hơn nữa bởi vì hắn cùng nghệ dị đều là xuất thân của nô hạ cũng đều là vì báo thù mới đến âm n thôn. vì lẽ đó giữa hai người nhiều hơn mấy phần tỉnh táo nhung nhớ hai người cân sức n ă n g tài muốn phá cục Sa Sù k e dự định trực tiếp mở ra chú ấn h a có điều k ỳ mị mạ r ộ một cái t h u y n bộ rơi vào giữa hai người ngăn cản hắn tự động có thể hai người các ngươi giao thủ liền chấm dứt ở đây đi Sa s u k e ngươi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng chú ấn hai sức mạnh bình thường vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng dùng càng nhiều chú ấn đối với ngươi ăn mòn cũng là càng nhanh không muốn quá độ dựa vào không thuộc về mình sức mạnh nếu không tu hành thành quả cũng sẽ giảm phân nửa Sa s u Kê nghe vậy. Thu hồi chú ấn sức mạnh. Nễ d i nhìn xạ s ủ k ẻ chú ấn, rất có v à i phần nước cao. Hắn biết, hiện tại chính mình đánh không lại xạ s ủ k ẻ nguyên nhân ngay ở này chú ấn lên. Nếu như xạ s ủ k ẻ không có chú ấn, hắn vẫn có phần thắng. Hai người các ngươi cơ sở x xích không nhiều, cũng đều có nhãn thuật sức mạnh. Sau đó hết thề tu hành trương chính học, các ngươi cũng có thể cùng tiến lên. Như vậy cũng coi như là có một cái bạn, tiến bộ tốc độ sẽ nhanh hơn một ít. Nếu là tu hành bị t h ư ờ n g cả b ụ tổ cùng ổ tổ t i ề n bối đều sẽ vì các ngươi chữa thương. Chương 166 t i n h Nhân thôn. 24. m ộ t tháng sau k i mỹ mạ rồ khởi hành rời đi âm ậ n thôn có điều hắn không phải đi ôn h à trấn tìm mỹ chi mà là muốn đi một nơi khác hùng t r i quốc tinh nhân thôn nghe đồn ở 200 năm trước trời giáng thiên thạch rơi vào hùng t r i quốc sau đó có một người phát hiện này vẫn thạch bên trong chứa lượng lớn trạ c ờ dạ liền dùng tu hành nhờ số trời run rủi hắn khai sáng một môn t ê n là khổng tước diệu pháp bí thuật có thể đem tinh sức mạnh về vì bản thân có từ đây hắn ở lại chỗ này thu nạp nhân thủ thành lập bộ lạc x ư n g là tinh chi bộ lạc hắn đem vẫn thạch x ư n g là tinh Sau đó Ngũ Đại n h ậ n thôn dồn dập thành lập, Tinh Chi bộ lạc liền trở thành Hùng Chi quốc n h ậ n thôn, tên là Tinh n h ậ n thôn, mà thủ lĩnh tự xưng vì là Hổ Sĩ Cả. Tuy rằng sử dụng Ngũ Đại n h ậ n thôn thủ lĩnh mới có thể dùng cả danh x ư n g hào, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Ngũ Đại n h ậ n thôn đều không có truy cứu. Có lẽ là bởi vì lúc đó Tinh n h ậ n thôn có thực lực như vậy, hay hoặc là là Ngũ Đại n h ậ n thôn không muốn cùng vai hệ quá nhiều tính toán. Thời gian qua đi nhiều năm, Ngũ Đại n h ậ n thôn vẫn như cũ là nhận giới đỉnh tiêm thế lực, mà Tinh n h ậ n thôn đã sú súc. Đặc biệt là đệ tam Hổ Sĩ c chết rồi, Tinh n h ậ n thôn người mới héo tàn. Không còn có người có thể học được hoàn chỉnh không tước diệu pháp. Thậm chí lợi dụng tinh đến tu hành bộ phận nhị dạ cũng dần dần bị mắc bệnh nặng. Những này chính là kỳ mi mạ rổ tra được tình báo. Hắn đối với tinh nhận thôn tự nhiên là không có bao nhiêu hứng thú. Hắn có hứng thú là tinh. Tinh bên trong nắm giữ khổng lồ trả cơ dạ, có lẽ có thể trợ giúp kỳ mi mạ rổ. đương nhiên, t i ề n đề là kỳ mi mạ rổ có thể tiêu trừ tinh mang đến tác dụng phụ. Nếu không, hắn cũng sẽ không chính mình tìm phiền toái cho mình. Dù sao hắn không so với người bình thường, vốn là mang bệnh thân thể. Tinh nhận thôn, tinh. Kỵ Mỹ Mạ Dồ lẩm bẩm nói nhỏ, tăng nhanh tốc độ. Hùng Chi Quốc khoảng cách tơ mẩn thôn rất xa, cách hơn một nửa cái h ò a Quốc. Vì lẽ đó k ỳ m ị Mạ Dồ bỏ ra 5 ngày vừa mới đến Hùng Chi Quốc Tinh n h ậ n thôn phụ cận. Đây chính là Tinh Nhẫn thôn sao? Nhìn trước mắt bị trướng khí bao phủ sân cốc, k ỳ m ị Mạ Dồ khẽ to mày. Lấy y thuật của hắn, một chút liền có thể nhìn ra, này trướng khí bên trong có độc, hơn nữa độc tính còn không nhẹ. Nếu như không có chuẩn bị liền tiến vào bên trong, trong thời gian ngắn sẽ hôn mê, dần dần, càng là sẽ trực tiếp chết. chẳng trách không có người tiến công tinh n h ẫ n thôn, chuyện này quả thật chính là tấm bình phong thiên nhiên. k i mỉ mạ rổ dưới chân một điểm, nảy lên một cây đại thụ. Bị ản k u gặng, tâm nhìn toàn mở, chu vi 2 km bên trong, toàn bộ cảnh vật đều hiện lên ở kỵ mỉ mạ rổ trong đầu. Tinh n h ẫ n thôn quả nhiên ở đây. Các loại, đây là. k i mỉ mạ rổ nhìn thấy bốn cái bóng người quen thuộc. Nado, Ener, Li cùng Sino. Bốn người này tổ đội làm nhiệm vụ sao? k i m ị mạ rổ lẩm bẩm nói nhỏ, đối với bọn họ cũng không để ý. 2 km tầm nhìn. vẫn là không cách nào nhìn thấy toàn bộ hẻm núi. c g u Dạ xin gặng nhận biết phạm vi v ừ a xa qua bị ản k i gặng c g u Dạ xin gặng mở ra kỳ mỹ mạ rồ rốt cục nhận biết rõ ràng. c gù Dạ xin gặng liền như là phạm vi lớn trả cờ Dạ Tìm số lệ đạn mà bị ản k i u gặng là cự ly ngắn toàn diện thị giác. Hai người mỗi cái có ưu khuyết ở kỳ mỹ mạ rồ nơi này phối hợp đến vô cùng tốt. Tinh n h ẫ n thôn bên trong tổng cộng có 121 cỗ trả cờ Dạ loại trừ c ổ nổ hạn n h Dạ ở ngoài còn lại trả cờ Dạ cảm giác đều giống nhau. Xem ra chính là cái gọi là tinh chi trả cờ Dạ. có điều cũng không có cảm giác đến tinh vị trí, hẳn là dùng một loại nào đó kết giới phong t ỏ a n g ă n cản, để phòng ngừa người khác do xét. Ồ, cả c giả xin g ắ n g nhận biết phạm vi bên trong, k ý m ị mạ rổ phát hiện mặt khác một luồng trả cơ dạ. nay cố trả cơ dạ cũng là tinh chi trả cơ dạ, có điều so với cái khác tinh nhận thôn nhỉ dạ muốn càng thêm hoàn mỹ, cũng to lớn hơn. Hơn nữa, nay cố trả cơ dạ chủ nhân tuy rằng cũng ở bên trong thung lũng, nhưng khoảng cách tinh nhận thôn rất xa. cái này người nên chính là nà sụ hi đi. n a sụ hi, tinh nhận thôn t n h ẫ n có người nói là hoàn thành tinh chi tu hành mạnh mẽ nỉ dạ. chỉ có điều 10 năm trước biến mất không còn t ă m hơi, cung nàng đồng thời biến mất còn có nàng t r ư ợ n g phu h ộ tạ dù b ị t ì n h báo ở trong đầu chợt lóe lên, k ỳ mỹ mạ d ổ quyết định trước tiên đi tìm vị này là xú h ỷ muốn thu được tinh từ nàng vào tay, bắt đầu nên không có vấn đề gì, muốn đi vào này tinh nhẫn thôn p h ạ m vi, còn cần trước tiên giải quyết độc t r ư ớ n g này vấn đề, tinh n h ậ n thôn ra vào đều là mang thôn đặc chế mặt nạ phong độc, kỵ m ị mạ d ổ tự nhiên là không có thứ đó, có điều trình độ như thế này độc đối với hắn mà nói, không hề tính là gì, hắn nhìn xung quanh, rất nhanh liền phát hiện lượng lớn vô danh cỏ. thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc độc vật trường kỳ tồn tại chi địa như thế cũng có có thể đồ giải độc này vô danh dược thảo nên chính là giải độc thuốc hay k ỳ mỹ mạ rô đi tới đem hái xuống bỏ vào trong miệng hơi nhai không sai vật này chính là giải độc thảo thuốc rất nhanh k ỳ mỹ mạ rô liền có phán đoán sau đó cầm trong tay dược thảo trực tiếp nuốt vào đón lấy lại hái mấy bụi cỏ thuốc sau nhảy vào bên trong thung lũng m à u vang trướng khí chẳng những có độc còn trở ngại tầm mắt nhưng những vấn đề này đều không thể ngăn cản kỵ mỹ mạ d ô bước chân rất nhanh hắn liền đến đến trước một h ẻ núi chính là chỗ này, không có dừng lại lâu, kỳ mỹ m ạ rồi liền muốn đi vào. đang lúc này, mấy thanh củ n à i từ bên trong hang núi bắn ra, ngăn trở bước chân của hắn. có người, xin đừng tùy ý tiến vào nơi này. bên trong hang núi truyền đến nữ tử âm thanh, ta chính là đến tìm ngươi. bên trong hang núi trầm mặt lại, sau đó một cái mang theo mặt nạ phòng độc người đi ra. ta không quen biết ngươi. người, người kia đánh giá kỳ m ì m ạ r ồ một chút, hết sức kinh ngạc. đối phương không có đeo mặt nạ phòng độc, là làm sao bình yên vô sự xuất hiện ở đây? nhưng ta biết ngươi, n ạ s ụ k h người, người kia nghe vậy. lập tức cảnh giác lên, bày ra hình thái chiến đấu. Ngươi là ai? Vì sao lại nhận thức ta? Đơn giản tới nói, ta là hướng về phía tinh đến. Ta hy vọng ngươi có thể đem giao nó cho ta. Kỵ Mị Mạ Rồ thẳng cắt chủ đề, lại là một cái hướng về phía tinh đến người ngoài thôn. Ngươi buông tha đi, ta sẽ không đem tinh giao cho ngươi. Natsu thì rất kiên quyết. Kỵ Mị Mạ d ồ biết, người như vậy là không cách nào dùng sinh tử đến bức bách. Không chờ hắn lại nói chuyện, Natsu thì đã hai tay c ế t ấn. k h ổ n g tước diệu pháp. Sau một khắc, n a s u thì sau lưng hiện ra khổng lồ trạ cơ dạ. những này chà cờ dạ lại là màu tím hơn nữa còn ngưng tụ trở thành khổng tước đôi cánh đây chính là khổng tước diệu pháp sao quả nhiên có mấy phần chỗ độc đáo k i mi mạ d ồ hơi kinh ngạc bị ảnh k u gặng dĩ nhiên mở ra đem nà sủ hỉ thể nội chà cờ dạ q u y tích vận hành thấy rất rõ ràng có thể đem chà cờ dạ ly thể điều khiển thành như vậy tuyệt không phải chuyện đơn giản h u n g chi vẫn là như vậy khổng lồ chà cờ dạ k i mi mạ rồ đối với tinh lại nhiều hơn mấy phần hứng thú t i n h chi chà cờ dạ ngưng tụ khổng tước đầu hiện lên sau một khắc khổng tước đầu va về phía k i mi mạ ồ v à chạm, k ỳ mỹ m ạ n rồ hướng sau hơi lui nửa bước, hiểm chi lại hiểm địa tránh khổng tước diệu pháp công kích, mặt đất rung chuyển, khổng tước đầu trên đất đập ra một cái hố sâu, uy lực không sai, chương 1 6 t r ư phản phái chết vào nói nhiều, 30. thấy k ỳ mỹ m ạ n rồ ung dung tránh chính mình công kích, natsu thì con ngươi co r ù t lại, tốt phản ứng nhanh, lấy cực hạn thao tác phương thức đến né tránh, hiện nhiên đối với thực lực của chính mình cực có lòng tin, ta không muốn thương tổn ngươi, thỉnh rời đi nơi này, natsu thì lại lần nữa nói rằng, khi chiếm được thứ ta muốn trước, ta không sẽ rời đi. t ê n Tâm, đây là một hồi giao dịch, ta sẽ cho ngươi thỏa mãn thủ lao. Thì như chị ngươi cùng ngươi hải tử bệnh, Na Su h i lại là cả kinh. Thiếu niên ở trước mắt thật giống đối với nàng vô cùng hiểu rõ. Nhưng một cái có điều 15, 16 tuổi thiếu niên làm sao có thể trị t i n h chi tu hành gì chứng về sau? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nếu ngươi không đi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Na Su Hí lại lần nữa phát động công kích, màu tím c h ạ cờ dạng hóa thành manh thú, chỉ nào kỳ mi m ạ n rồ. Quả nhiên, năm đâm mới là đạo lý quyết định. Ở giao dịch trước. cũng trước tiên cần phải đem đối phương đánh phục mới được kỳ mi mạ rồ khẽ lắc đầu nhắm phía cái kia màu tím t r ạ cơ dạ m a n h thú tay phải kiếm xương bay ra nắm chặt đen kịt ánh kiếm bao phủ ở kiếm xương bên trên tốc độ âm thanh sung kích kiếm xương ở giữa cái kia màu tím t r ạ cơ dạ m a n h thú đầu lâu sẽ tan đen kịt kiếm xương đến mức cái kia t r ạ cơ dạ m a n h thú liền như là đầu hũ như thế bị trực tiếp cắt ra không tước diệu pháp trong n g á y mắt bị phá cái gì n a s u k h trợn to hai mắt đã thấy kỳ mi mạ rồ đã đi tới trước mặt nàng thân kiếm nhất c h u y ệ n m u y kiếm hướng sau, chuôi kiếm đột nhiên đỉnh ở trên bụng của nàng, đột nhiên chịu đến đòn nghiêm trọng, Na Sủ Hỉ cả người đau đến giường như con tôm như thế ố lượn. Trên mặt phòng độc diện càng là trực tiếp rơi xuống, lộ ra tấm kia t h à n h tú khuôn mặt. Chỉ có điều giờ phút này trương tú khí mặt đau đến vặn mèo. Dầm. Na Sủ h i ngã trên mặt đất, dĩ nhiên hôn mê. k ỳ m ị Mạ r i đem ôm lấy, đi vào sân động. Sau một tiếng, Na Sủ h i từ trên giường chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh rồi. Nguyên bản còn mơ mơ màng màng Na Sủ h ì nghe vậy, lập tức tỉnh táo. Nàng nhìn ngồi ở một bên trên ghế Kỷ Mị Mạ Rổ, lòng sinh cảnh giác. Ngươi đến cùng là ai? Đối với ta làm cái gì? Hồi tưởng lại trước Kỷ Mị Mạ Rổ biểu hiện ra thực lực khủng bố, Nã Sủ Hỉ kinh h ạ i không thôi. Nàng biết chính mình không phải là đối thủ của người này, đối phương mạnh đến nỗi đáng sợ. Ngươi thử xem vận hành chính mình trả cờ ra. Kỷ Mị Mạ Rổ cũng không trả lời đối phương vấn đề, mà là nhường Nã Sủ Hỉ trước tiên cảm giác một hồi chính mình tình huống thân thể. n a s u Hỉ hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nghe theo. Sau một khắc, nàng trợn to hai mắt. Này. làm sao có khả năng? Ta khỏi bệnh rồi. Giao dịch nội dung vẫn là cùng mới vừa như thế. Ngươi cho ta t i n h ta trị liệu ngươi cùng con của ngươi. Hiện tại ngươi bệnh đã tốt, là nên ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Ngươi đồng ý, như vậy đều đại hoan hỉ. Ngươi nếu như không đồng ý, trước tiên cần phải chết ở chỗ này. k ỳ mỹ mạ d ồ sát ý không hề che giấu chút nào bao phủ Na Su Hi, làm cho nàng một trận sợn cả tóc g á y Na Su Ki biết đối phương không đạt đến mục đích, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thẹn quá thành giận d i nói không chắc sẽ diệt t i n h nhất thôn. Đến thời điểm coi như là bảo vệ t i n h thì có ích lợi gì? Cùng với đắc tội đối phương, không bằng hóa địch thành bạn. Tinh chi tu luyện tạo thành thương bệnh mới là tình nhận thôn hiện tại vấn đề lớn nhất, mà đối phương có thể giải quyết vấn đề này. Vì thế giao gia tinh cũng không có cái gì, người vĩnh viễn so với đồ vật trọng yếu hơn. Suy tư một lát sau, Natsu thì làm ra lựa chọn. Có thể, nhưng ta muốn thêm một điều kiện. Ngươi cần trị hết thể bởi vì tinh chi tu hành người bị thương. Thành giao, ngươi đi theo ta. Natsu thì mang theo kỳ mì m ạ rổ, rời đi sơ động, không tước diệu pháp triển khai. một đôi màu tím t r à cờ dạ cánh xuất hiện ở sau lưng nàng, ta mang ngươi bay qua, không cần, ngươi dẫn đường là được. k ỳ mị mạ d ồ nói, dưới chân một điểm, bay lên bầu trời, tuấn h bộ, đem tuấn bộ tu hành tới trình độ nhất định liền có thể nắm giữ năng lực phi hành. Na su h ì con ngươi co rụt lại, hơi kinh ngạc, ở trong thời gian ngắn như vậy, thiếu niên tóc trắng này mang cho nàng kinh ngạc thực sự là quá nhiều. lập tức na su hỉ cũng không nói nhàn nữa, mang theo k ỳ mị mạ d ồ chạy tới nàng thả tinh địa phương. 10 năm trước, đệ tam hổ s h a liền phát hiện tinh chi tu hành tác dụng phụ, liền đem cấm. đồng thời nhường nà hỉ cùng hộ tạ du bị ẩn nấp nút trong bóng tối, thủ hộ tinh nhất thôn, để ngừa có người lại lần nữa khởi động tinh chi tu hành. Không hề nghĩ rằng, ở cái kia sau khi ngày thứ hai, h ồ sĩ cạ liền chết, nà sủ hỉ cùng hộ tạ du bị cũng trên lưng giết ảnh tội danh. Từ cái kia sau khi, nà sủ hỉ cùng hộ tạ du bị chỉ có thể ở trong bóng tối yên lặng thủ hộ. Một năm trước, hộ tạ du bị bởi vì tinh chi tu hành tác dụng phụ chết đi, hiện tại nà sủ hỉ cũng bởi vì cái này tuổi thọ không nhiều, mà một mực ở nửa năm trước. Tinh nhận thôn thay quyền hồ s ì cả ạ cả bỏ si một lần nữa khởi động tinh chi tu hành. Bất đắc dĩ, Natu khi ở mấy ngày trước đem tinh t r n g đi. Nàng muốn thông qua cái này phương thức, triệt để đoạn tuyệt tinh chi tu hành khả năng. Mấy phút đồng hồ phi hành sau khi, Natu khi mang theo Kỷ Mị Mạ Rộ đi tới hồ Tạ rủ bị nghĩa địa. Hai tay kếtấn, một khối to lớn n h a m thạch mở ra, lộ ra một cái quan tài đá. Trong quan tài đá là một bộ thi thể, còn có đầy dây màu tím trả cờ dạ tinh. Đây chính là tinh. n a s u khi đem tinh lấy ra, đưa cho Kỷ Mị Mạ Rộ. Đưa tay tiếp nhận. hắn lập tức cảm giác được trong đó khổng lồ t r ạ cơ dạ thứ tốt k ỷ m ị mạ rồ trong lòng hơi hỉ chuyến này nhiệm vụ xem như là hoàn thành nơi này cũng không phải là nghiên cứu tinh địa phương tốt liền hắn chuẩn bị trước đem tinh thu hồi đến nhưng vừa lúc đó có người lại đây natsuhi quả nhiên là ngươi làm chuyện tốt ngươi dự định đem tinh đưa cho người n g o à i sao người tên phản đồ này người tới chính là ạ cạ bỏ xì cùng hắn hai người thủ h ạ n ạ cạ bỏ xì năm đó đệ tam hổ xì -si cạ đã c ấ m tinh chi tu hành ngươi không nên lại một lần nữa h ử ông lão kia tầm nhìn hằn hẹp biết cái gì n ă m đó hắn cái kia ngu xuẩn cách làm nhường tinh nhẫn thôn những năm này vẫn ở đi x u ố n g dốc, chỉ là một điểm thương bệnh tính là gì? Vì được sức mạnh to lớn, những thứ này đều là tất yếu đánh đổi. Nếu như ngươi không nghĩ những hải tử kia chết, liền nên giao r a tu hành thành công bí quyết, mà không phải nói những lời nhảm nhí này. Chỉ cần tu hành thành công, bọn họ tối thiểu có thể sống đến 30 tuổi. Đối với tinh nhẫn thôn tới nói đầy đủ, tinh chi tu hành không có bí quyết, đều là thiên phú. Ta sớm đã nói qua, là ngươi không tin. À cạ bọ x ì bây giờ quay đầu cũng chưa muộn lắm, hủy bỏ tinh chi tu hành đi. Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Năm đó hủy bỏ tinh chi tu hành đệ Tam Hổ Hỉ Cả cũng đã bị ta giết, ta xem ngươi là muốn bước lên hắn g ó p chân. Cái gì? Hổ Hỉ Cả là ngươi giết? n a t s u thì kinh hãi. Hiện tại biết, đã quá trễ. n a t s u k h ì chịu chết đi. À cả bỏ s ĩ ba người đồng thời triển khai khổng t ư c diệu pháp. À cả bỏ sỉ càng là đem còn lại hai người tinh chi trả cờ dạ toàn bộ thôn phệ. Trong lúc nhất thời, khổng lồ trả cờ dạ hiện lên. Ha ha ha, thấy không, đây là cỡ nào tươi đẹp sức mạnh, ngươi lại nhường ta từ bỏ. Thực sự là ngu xuẩn ý nghĩ. a cả bò xì giữ tận cười to, bay về phía trên không. Cái tên này, Natsu thì trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Vừa lúc đó, kỵ m ỹ mạ rổ vươn tay trái ra, cốt cung trong nháy mắt ngừng tụ mà ra, ngón trỏ tay phải xương ngón tay kéo dài rối ra, hóa thành mũi tên xương sau, kéo trả cờ dạ dây cung. Tây cung bắn tên, xèo. Màu trắng mũi tên xương ở bắn ra một khắc đó, nhiễm phải màu đen kịt. Ah cả bò xì kinh hãi, trả cờ dạ cánh chim lập tức che ở trước người. Nhưng không có dùng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh chim trong nháy mắt phá toái. một mũi tên xuyên tim, ạ cả bỏ sì si một mặt khó có thể tin mà nhìn trước ngực vết thương, trái tim dĩ nhiên hoàn toàn phá thoái. này, làm sao có khả năng? sau một khắc, hắn thẳng tắp từ giữa bầu trời rơi xuống, nện ở đại địa bên trên. Nasu thì khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh lạnh lùng thiếu niên tóc trắng, thực sự là ồn ào ra hỏa. hiện tại yên tĩnh nhiều, k i mị mạ rồ mắt không có biểu tình gì nhổ nước bọt nói. chương 1 6 t t r ư thứ hai nguồn trạ cờ dạ. 30. tinh nhẫn thôn sự tỉnh, ngươi tự mình xử lý. ta khoảng thời gian này sẽ ở ở hang núi kia. Ngươi mang bệnh nhân lại đây, ta sẽ đem bọn họ điều trị. k ỳ m ì Mạ Dù nói xong, xoay người rời đi. Thực sự là cái kỳ quái gia hỏa. Natsu h i lẩm bẩm nói nhỏ, mà vào lúc này, Natsu To cùng Sino chạy tới. Natsu h i Aji, mới vừa người kia là k ỳ m ì Mạ Dù sao? n a t s To kích động nói rằng, trước bọn họ liền nhận thức, Natsu To cũng biết thân phận của nàng, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi dò. Ngươi là nói thiếu niên tóc trắng kia sao? Ta cũng không biết tên của hắn, nhất định là hắn, ta đuổi theo hắn. Natsu To nói, liền muốn theo sau. xí nộ nhưng một cái ngăn cản hắn bình tĩnh một điểm chỗ kia có độc t r ư ớ n g ngươi theo tới không chỉ không đuổi kịp còn có thể chết nhưng là n ạ d ù tổ đầy mặt không cam lòng các ngươi cùng hắn trong lúc đó có cái gì ân oán sao n a du thì nghi ngờ nói tên kia mang đi ta bằng hữu tốt nhất lời nói chia hai đầu kỵ m ỉ mạ rồ đã đi tới trước hang núi kia n ạ d ù tổ xuất hiện hắn tự nhiên là cảm giác được có điều hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm nghiên cứu một chút tinh đối với n ạ d ù tổ cũng không có hứng thú bị ạt ự u g n g mở ra Tinh ở k ỷ Mị Mạ Rồ trong mắt liền không có bao nhiêu bí mật. Vật này xác thực cất giữ không ít trạ cờ dạ, khoảng chừng có 10 thẻ dáng vẻ. Có điều thần kỳ nhất địa phương ở chỗ, trong đó trạ cờ dạ tiêu hao sau khi, lại có thể tự động khôi phục. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng cũng hết sức kinh người. Nếu như có thể đem bên trong trạ cờ dạ về để bản thân sử dụng, thì tương đương với nhiều cái trạ cờ dạ sạc dự phòng. Nhận ra được điểm này sau, k ỷ Mị Mạ Rồ trong lòng vui vẻ. Như vậy sau đó chính là xử lý tác dụng h ụ vấn đề. Trước Kỵ Mị Mạ d ồ giúp nã s ủ hì trị liệu thời điểm. tinh tác dụng phụ đã hiểu rõ đến gần như đơn giản tới nói chính là chà cờ giả quá mức cung bạo dẫn đến kinh mạch bị hao tổn tiến tới thương tổn đến nội tạng dẫn đến thương bệnh cuối cùng tử vong trong lòng hơi động kỳ mỹ mạ d ồ đem tinh bên trong h u tím chà cờ giả kéo mà ra nay cố chà cờ giả so với cựu vĩ chà cờ giả còn cung bạo một ít phát minh ra khổng t ứ c diệu pháp người ngược lại cũng đúng là một nhân tài lại có thể nghĩ ra thôn vệ loại này chà cờ giả để bản thân sử dụng phương pháp chi tiết dần dần thân thể kinh mạch vẫn là không cách nào chịu đựng kỳ mỹ mạ rồ thử đem tinh chi chà cờ dạ thôn vệ nhưng thể nội kinh mạch rất nhanh liền phát sinh kháng nghị, tuy rằng rất nhỏ bé nhưng cũng đầy đủ nhường hắn từ bỏ thử nghiệm. hắn là cái tiết mệnh người, bất kỳ nguy hiểm cho thân thể khỏe mạnh sự tình hắn cũng có cẩn thận cân nhắc. Phạm La có phương pháp khác có thể giải quyết, hắn đều sẽ không lựa chọn thương tổn thân thể phương pháp. q u ả n h i ê n không thể để cho tinh chi trả cờ dạ tiến vào trả cờ dạ kinh mạch, nếu không hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. lẽ nào lấy không? k ỳ m ì mạ dồ khe như m à y tâm tình có chút hạ. Không đúng, trả cờ dạ không thể tiến vào kinh mạch, không có nghĩa là liền không thể sử dụng. q u ỷ đạo năng lượng là có thể ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ phong t h í c h q u ỷ đạo là đến từ chính tử thần bên trong chiêu thức, nguyên bản là dùng linh tử phát động chiêu thức, nhưng thời không lữ quán vì có thể làm cho k i mỹ mạ rồ sử dụng, liền đem đổi thành trạ cơ dạ phiên bản. Vì lẽ đó cho tới nay, k i mỹ mạ rồ đều là dùng thể nội trạ cơ dạ đến phong t h í c h Bởi vì bên ngoài cơ thể không thể nhường hắn điều khiển trạ cơ dạ. Nhưng hiện tại không giống nhau, tinh chỉ cần ở trong tay hắn, hắn liền có thể điều khiển này cỗ trạ cơ dạ. Nghĩ tới đây, kỵ mỹ mạ rồ không chần chừ, lập tức bắt đầu thí nghiệm ý nghĩ này. Phá đạo chi tứ. Bạch Lôi, Kỵ Mỹ Mạ Dồ thử nghiệm điều khiển tinh chi trả cờ dạ phát động phá đạo, không nghĩ tới d ĩ nhiên ngoài ý muốn thuận lợi. Hắn ngón trỏ tay phải lên bước lên màu trắng á n h c h ớ p sau đó trực tiếp bắn ra. Với anh, Bạch Lôi đánh vào trên tường đá, đập ra một cái hồ sâu. Quả nhiên hữu dụng, hơn nữa uy lực tựa hồ so với trong ngày thường càng mạnh hơn. Xem ra tinh chi trả cờ dạ so với bình thường trả cờ dạ phải mạnh hơn một ít. Kỵ Mỹ Mạ Dồ mặt lộ vẻ vui mừng. Phương pháp này cũng là hắn có thể sử dụng, những người khác căn bản sẽ không loại này đặc thù năng lượng khống chế phương pháp. Tuy rằng phương pháp kia không thể thích hợp với hết thể kỹ năng, nhưng chỉ là có thể dùng để triển khai tử thần bên trong năng lực cũng cực kỳ tốt. Phá đạo cùng phược đạo huy lực thập phần không tầm thường, k ỳ mị mạ dồ bình thường cũng không ít dùng. Có tinh bổ sung, đối với hắn mà nói chỗ tốt không nhỏ. k ỳ mị mạ r ồ đem tinh đặt ở chính mình nơi bụng, sau đó thể nội xương trắng c h u i ra, đem trái tim kích cỡ tinh trực tiếp bọc, kéo vào thể nội. Có xương trắng bảo tồn, tinh chi trả cờ dạ thì sẽ không ở kỵ mị mạ rô thể nội sản ra, mà muốn sử dụng thời điểm, cũng có thể rất nhanh điều động. Giờ khắc này. tinh triệt để biến thành k ý mỹ mạ r ồ nguồn trả cờ dạ thứ hai giải quyết thu được 10 thẻ dung lượng trả cờ dạ sạc dự phòng k ý mỹ mạ r ồ đối với chuyến này kết quả hết sức hài lòng mấy ngày kế tiếp nà s t h ì mang theo bởi vì tinh tri tu hành mà bị thương n h ỉ dạ lại đây h ư ờ n g k ý mỹ mạ r ồ trị liệu tất cả cũng rất thuận lợi k ý mỹ mạ r ồ cũng từ nà sủ hỉ trong miệng biết rồi tinh nhận thôn gần nhất tình huống có ạ cả võ xì thủ hạ làm chứng sát hại đệ tam hộ xì cả tội danh cũng là chứng thực mà khôi phục khỏe mạnh nà sủ hỉ tự nhiên là trở lại tinh nhận thôn còn ở mọi người để c ử d ư ớ i trở thành đệ tứ hồ sĩ cả, kỵ m ị mạ rồ tiên sinh, lần này nhờ có sự hỗ trợ của ngươi, nếu không, tinh nhẫn thôn nói không chắc liền hủy ở ạ cả võ sĩ trong tay. Nasu thì đối với k ỳ mỹ mạ d ồ biểu đạt tự đáy lòng cảm tạ. Không cần, giữa chúng ta là theo như nhu cầu mỗi bên. Đây là cái cuối cùng bệnh nhân đi. Sau đó ta liền sẽ rời đi nơi này. Kỵ m ị mạ d ồ đứng dậy nói rằng, kỵ m ị mạ d ồ tiên sinh, còn có một việc, ta nghĩ trưng cầu ngươi ý kiến. Chuyện gì? Cô n ộ Hani r ủ rũ m kỳ nạ dù tổ muốn gặp ngươi. Nếu như ngươi không muốn thấy hắn. ta sẽ giúp ngươi ngăn lại. Ồ, oh. lấy tính cách của hắn, lại không có theo dõi ngươi đồng thời lại đây. k i Mỹ Mạ Rồ hơi kinh ngạc. Nạ Dù Tô biết ngươi đang vì Tinh n h ậ n thôn n ị dạ chữa bệnh, hắn sợ chính mình lại đây, ngươi liền sẽ lập tức rời đi, vì lẽ đó không dám dễ dàng lại đây. Tiểu tử này ít nhiều vẫn là thành hơi dài một chút. Cũng được, nhường hắn đến đây đi. Là k i Mỹ Mạ Rồ tiên sinh. Nạ su thì rời đi, không bao lâu, Nạ Dù Tô liền đến. k i Mỹ Mạ Rồ, xa su kề đây. Vừa lên đến, Nạ Dù Tô liền trực tiếp lớn tiếng kêu lên. n à y tính khí táo bạo vẫn là không sửa a. yên tâm, hắn còn sống sót. hơn nữa trong vòng 3 năm, hắn đều sẽ không gặp nguy hiểm, thậm chí họ r ổ sĩ m à tiên sinh còn có thể đem hết toàn lực vung chống hắn. hắn bây giờ đã so với một tháng trước mạnh không ít, mà ngươi tuổi hồ cũng không có quá to lớn tiến bộ. tiếp tục tiếp tục như vậy, 3 năm sau khi, ngươi nhưng là sẽ bị hắn xa xa vung đến phía sau a. n ạ dù t ô i nghe vậy, trực tiếp sửng sốt, không nghĩ tới kỹ mỹ mạ rỗ lại sẽ đem tình báo trực tiếp nói cho hắn. muốn cứu lại xả số kệ, liền trở nên mạnh mẽ đi. cái thế giới này trung quy là cần muốn sức mạnh to lớn mới có thể làm thành chính mình chuyện muốn làm bất luận ngươi là muốn trở thành hộ cả hay là muốn đoạt về xạ xù k ẻ đều là giống nhau chương 1 6 t a r s u ư s kichi không trần 26. trải qua nhiều chuyện như vậy nà dù tổ tự nhiên biết kỵ mỹ mạ rồ nói đều là thật sự cái thế giới này quy tắc trung quy là cần nhờ nắm đấm đến lập ra ta nhất định sẽ từ họ rồ xi mà trong tay đoạt lại xạ xù k ẻ n a dù t o lời thể son sắt nói rằng kỵ mỹ mạ rồ nhưng khẽ lắc đầu n a d u t o ngươi vẫn là không làm rõ, xà xù kệ là chính mình muốn đi, cũng không có bất kỳ người nào bắt c ó hắn. Nếu như ngươi không hiểu hắn tại sao phải đi, vậy ngươi coi như là nắm giữ có thể đánh bại hắn sức mạnh, ngươi cũng không cách nào đem hắn bắt về. Nghe vậy, nà dù tổ s ử suốt, kỳ mỹ mạ rổ thân hình nói lên, đã đứng ở bên cạnh hắn, tay phải càng là khoát lên trên bả vai của hắn. Nay thời gian 3 năm bên trong, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, chờ ngươi nghĩ rõ ràng, lại đi tìm xà xù kệ. Nói, k i mỹ mạ rổ liền phải rời đi. Chờ chút, nà dù tổ b ô n g nhiên kêu lên. Hả? Ta muốn biết, ta cùng ngươi xem như là bằng hữu sao? Hai người trước ở chung, thập phần hài hòa, Nạ Dụ Tổ cũng là thật sự đem k ỳ Mị Mạ d ộ xem là bằng hữu. Nhưng hiện tại, tất cả tựa hồ cũng thay đổi. Nạ Dụ Tổ muốn biết, bọn họ phần này tình bạn đến cùng là thật hay giả? k ỳ Mị Mạ d ộ nhìn về phía Nạ Dụ Tổ cái kia xanh thẳm con mắt, cái kia con mắt bên trong tràn đầy khát vọng cùng ngây thơ. Hắn hiếm thấy nở một nụ cười. Có lẽ có một ngày, chúng ta còn có cơ hội đồng thời ở Tửu Trì Đại Thúc nơi đó ăn mì sợi. Ta có thể còn nhớ, ngươi còn nợ ta một tô mì. Kỳ Mi Mạ Dồ cũng không có chính diện trả lời, nói xong liền trực tiếp đi rồi. Nhưng đáp án này đối với Nạ Dồ tổ tới nói đã đầy đủ. Mấy ngày sau, ở m ẩn thôn, Sạ Sù k ẻ cùng Nệ g h Dị cũng đã hoàn thành Kỳ m ì Mạ Dồ vì bọn họ lập ra tu hành kế hoạch. Hai người ở tu hành thời điểm kinh ngạc phát hiện, dựa theo phần kế hoạch này tu hành, hiệu suất cực cao. Kế hoạch của bọn họ hơi có sự khác biệt, nhưng đều rất tốt kết hợp bọn họ chiến đấu đ ặ c điểm. Có thể thấy được Kỳ Mi Mạ Dồ đối với bọn họ hiểu rõ trình độ. Phần này dạy học năng lực, e sợ nhận giới bên trong không có bao nhiêu người có thể nắm giữ. Kỵ Mỹ Mạ Dù mặc dù có thể làm đến điểm này, còn nhờ vào từ ẹ bịt trên người được mát cấp dạy học năng lực. Năng lực này đối với chính hắn không có tác dụng gì, nhưng đối với bồi dưỡng người mới, hiệu quả kia là tương đối tốt. Sui Ge, Du Go, cả d ì n tu hành kế hoạch đều là hắn lập ra, sự tiến bộ của bọn họ tốc độ cũng rất nhanh. Mỗi một ngày đều ở trở nên mạnh mẽ, h ệ gì cùng Sả Sù k ẹ đều hết sức hài lòng. Dựa theo tiến độ này xuống, trong vòng 3 năm, ta thì có thể nắm giữ chiến thắng uyệt r h sức mạnh. s a s u Kệ càng phát hiện đến rời đi Cổ Nỗ Hạ là lựa chọn chính xác. Nếu không. Sự tiến bộ của hắn tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế. Một bên khác, k i mỹ mạ d ồ đã tìm tới họ rồ ximàz, chuẩn bị muốn đi ạ cả sủ kí tổ chức. Họ rồ ximàz liếc mắt là đã nhìn ra hắn ý đồ đến. k i mỹ mạ d ồ khẽ gật đầu. Hết t h y đều đã sắp xếp thỏa đáng, là thời điểm xuất phát. Thời gian lại man g xuống, ta trước hư cầu lý do liền không thành lập. Tuy rằng chỉ là lừa gạt người lý do, nhưng dù gì cũng muốn chân thực một điểm. Ha ha, nói cũng vậy, cái này ngươi cầm. Họ rồ x i m à nói, đem một cái nhận e m tới. k i mỹ mạ rồ đưa tay đem t i ế p được. đó là một cái đào c h i ế c nhẫn màu đỏ, mặt trên viết một cái không chữ, nhìn qua khá là tinh xảo. đây là k c t s u kỳ tổ chức thành viên trọng yếu nhẫn, tổng cộng có 10 viên, cái này không đại biểu danh hiệu, không t r ầ n ta trước vẫn cho là c h i ế c nhẫn này có cái gì đặc biệt tác dụng, nhưng nghiên cứu sau nhưng không hề phát hiện thứ gì. những năm gần đây, k a t s u kỳ tổ chức ấy đã dã cùng ạ cà su nà n o x ạ sổ gì đã từng tổ đội lại đây truy sát ta, mục đích chính là vì c h i ế c nhẫn này. ngươi cầm nó gia nhập ạ c t s u kỳ tổ chức, liền nói là từ trong tay của ta cướp đi, làm ngươi gia nhập thành ý. vẹn vẹn là vì cái này. đương nhiên không phải, ta cũng muốn biết chiếc nhẫn này đến cùng có chỗ lợi gì. Ngươi mang về sau, có lẽ bí mật này liền có thể mở ra. Họ rồ x ỉ mà luôn luôn đối với chuyện như vậy rất có hứng thú, k ý bị mạ ầ u nghe vậy cũng sẽ không kỳ quái. Rõ ràng, lần này vẫn là một người đi sao? Ân, trốn tránh mà, tự nhiên không tiện dẫn người cùng đi. Những người khác đi với ta ạ cả s ủ kỳ tổ chức, cũng chỉ là phiền toái mà thôi. Dù cô bọn họ liền tạm thời trước tiên xin nhờ họ rồ xì mà tiên sinh chăm sóc. đối với rủ gô đám người tới nói ở m ẩ n thôn chính là thích hợp nhất chỗ tu hành ha ha người yên tâm đem bọn họ giao cho ta vậy thì đều lưu lại đi đa tạ họ rồi si i mà tiên sinh a ca sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh vẹn nắm giữ g ì lệ g ặ n g thực lực mạnh mẽ mà thần bí hắn gương mặt đó ta còn nhớ h ẳ n là dì lệ g y dạ lúc trước ở vũ quốc thu đệ tử thế nhưng khi đó hắn cũng không có g ì lệ g ặ n g trước ta gia nhập hạ c t sủ kỳ tổ chức chính là vì điều tra dì lệ gẳng sự tình đáng tiếc cuối cùng bởi vì ít c i a quan hệ ta không thể không sớm rời đi Ngươi lần này qua đi cũng có thể điều tra một chút vẻn. Trực giác nói cho ta, cái này người không đơn giản. k i Mỹ Mạ Dồ khẽ gật đầu. Ta rõ ràng. Đi đi, tất cả cẩn thận. Đừng bởi vì đối với ạ cả s ủ kỳ tổ chức hiếu kỳ, đem mạng nhỏ đều ném vào rồi. Điểm này, họ Dồ Si Mạ d Tiên Sinh có thể yên tâm. Ta luôn luôn rất tiết mệnh. Dứt lời, hai người nhìn n h ỏ cười. Bởi vì bọn họ đều là tiết mệnh người. Ngày thứ hai, k i Mỹ Mạ Dồ liền rời khỏi âm p ở thôn. Trước lúc này, hắn đem r ủ g ộ bọn người sắp xếp thỏa đáng. Sau một ngày. một cái tin truyền tới ạ cả s ủ kỳ tổ chức thành viên dệt trong t h a i âm ẩn thôn kỳ mi mạ rồi t r o n g tránh nguyên nhân không rõ hư hư thực thực cùng ọ rồ s i mà diệt để trở mặt sau mấy ngày ô nha chấn thiếu niên tóc trắng chầm rãi bước vào cái này chấn nhỏ hẻo lánh nơi này chính là ô nha chấn sao cũng thật là thích hợp vũ trì hạ ị t chia địa phương kỳ mi mạ rồi lẩm bẩm nói nhỏ đem trên đầu mũ trùn lấy xuống lộ ra tấm k i a khuôn mặt thanh tú còn có trên t r á n nhì dạ h ậ ngạch h ậ ngạch lên là một cái âm phù đồ án chỉ có điều hiện tại nhiều một đạo vết s ứ c đem xuyên qua mấy chục con quạ đen tụ tập ở một chỗ, ngưng tụ ra một bóng người, bóng người khuôn mặt dần dần rõ ràng, chính là Uchiha Itachi. Ngươi đến, nhìn xuất hiện Uchiha Itachi, Kimi Majo k h ỏ e miệng hơi vểnh lên, ngươi rất đúng giờ. Sasuke đây, ở họ r s xi mà d ư n g nơi đó tu hành, ngươi yên tâm, hắn hiện tại rất an toàn. Itachi nhìn Kimi Majo, chỉ cảm thấy đối phương so với trước gặp mặt thời điểm tuổi hổ càng mạnh hơn một điểm, thực sự là cái khiến người nhìn không thấu ra hỏa. Đi theo ta, Ben đã đồng ý ngươi gia nhập hạ cát sủ kỳ tổ chức. đa tạ. tí tách, âm u ở mức sơn động bên trong, nước từ phía trên vách đá chậm rãi nhỏ xuống. Làm sao trong chớp mắt đem chúng ta đều triệu tập lại đây? Là có đại sự gì muốn làm sao? Ây đã ra một mặt hiếu kỳ, lần trước người như thế đủ, vẫn là họ rồ xi si mà làm phản thời điểm. Cả c u d u lạnh lùng nói, có người mới muốn gia nhập, đồng thời cũng có chuyện muốn tuyên bố. k ỳ Sạm hiển nhiên là sớm liền được tin tức, mở miệng giải đáp mọi người nghi hoặc. Người mới? Ai vậy? Vừa lúc đó, Ben cùng ít chia mang theo k ỳ m ì Mạ Rồ đi vào, âm ẩn phản nhẫn, cả c u ra k Mi Mạ Rồ. từ hôm nay trở đi hắn chính là a k a t s u kỳ tổ chức một thành viên hơn nữa hắn đem thay thế trước g ỏ rồ xi mạt vị trí danh hiệu không trần ạ k a t sủ kỳ chi không trần chương 1 7 t r ă m bảy i t s kỳ tổ chức nhập môn tất học 32. kỳ mỹ mạ rồ ánh mắt đảo qua bốn phía trừ ít chia cùng kỳ s ạ ả m ở ngoài người còn lại đều là hư ảnh bao quát chính hắn ở bên trong tổng cộng có 9 n g ư ờ i ben cô n a n c a k u z ù ê đa d a a k a t sủ nà no ạ số gì kỳ s ả m i t chia Zetsu. thì đ à n lúc này vẫn không có gia nhập ạ k a t sủ kỳ tổ chức vì lẽ đó không nằm trong số này, mà ố bị tổ lúc đầu ẩn thân hậu trường cũng chưa từng xuất hiện ở thành viên trọng yếu danh sách bên trong. ẩn cái kia không phải họ r s i mà tôn sao? tiểu tử này là họ r s i mà thủ hạ. k a t su n a no xả sổ gì nhìn về phía kimi m a rồ, trong mắt rất có vài phần vẻ tò mò. hắn lúc đầu chính là cùng họ r s i mà tổ đội, có điều hai người lẫn nhau trong lúc đó xem có chịu. các loại y t r i ệ gia nhập hạ cả s u kỳ tổ chức thời điểm, họ r s i mà liền chủ động đưa ra cùng ạ su n no xả s gì mở đội cùng triệt tổ đội. à cả su nà no x ạ sổ gì sau khi liền bắt đầu cùng người khác tổ đội đội hữu cũng thay đổi m ớ i tốt đều trở thành hắn con rối hình người mãi đến tận đây đ ã dạ gia nhập cái này hiện tượng mới giảm bớt vì lẽ đó đối với k ý mỹ mạ rồ cái này xuất thân âm ẩn thu người hắn vẫn có mấy phần hứng thú cả cụ i ạ cái họ này có chút quen hay là sĩ quân su mi à cụ sao cả cụ dù làm nhân rơi hóa thạch sống một t r o n g biết cũng so với người khác muốn nhiều vì lẽ đó rất nhanh liền từ dòng họ phán đoán ra k ỳ mỹ mạ rồ năng lực các vị tiền bối tốt ta đúng là cả cụ dạ bộ tộc người. Kỳ Mị Mạ Rồ hướng về mọi người lên tiếng chào hỏi. Vui, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là thế họ rồ xì mạ đến dò hỏi tình báo đi. Ấy đ ã r d trực tiếp nổ nước b ọ nói. Đương nhiên không phải, ta chính đang tránh né họ rồ xì mạ truy sát. Đúng không? Ấy đ ã i d đối với Kỳ Mị Mạ Rồ ôm ấp hoài nghi. Mà cả s ú n ạ no x ả sổ gì nhìn Kỳ Mị Mạ Rồ ánh mắt thì lại càng như là ở xem một cái tác phẩm nghệ thuật. Hắn thật giống đã bắt đầu tưởng tượng làm sao đem Kỳ Mị Mạ Rồ làm thành con rối hình người. Tốt, nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc. b n lên tiếng. Những người khác liền không nói lời nào. Hắn nhìn về phía Cả Cụ rủ, nói rằng, ba ngày trước ngươi đúng hay không giết ngươi lội h ữ u Tên kia quá yếu, lại vướng bận, ta liền tiện tay đem hắn cùng nhiệm vụ mục tiêu đồng thời giết chết. Cả Cụ rủ nói đương nhiên, chuyện như vậy, hắn không phải lần đầu tiên làm. Ha ha ha, ta liền biết Cả Cụ rủ tiền bối lần này đồng bạn cũng sống không qua một tháng. Ây đã ra một bộ quả nhiên như ta dự liệu biểu hiện. Những người khác cũng là không cảm thấy kinh ngạc. b è n cũng không có trách cứ Cả Cụ Dù ý tứ, so với Cả Cụ Dù, người bị chết không hề giá trị. cái t i ê kỳ mỹ mạ rồ chính là n g ư ờ i mới đội hữu tan học sau ngươi chân thân lại đây với hắn gặp mặt cả cụ dù nghe vậy trên dưới đánh giá một chút kỳ m ì mạ rồ nghe nói cả cụ ra bộ tộc xương người đầu rất cứng hy vọng lần này có thể kiên trì đến lâu một chút đa tạ cả cụ dù tiền bối chăm sóc nắm giữ địa h ó n ngu cả cụ dù đối với hắn mà nói là cái không sai đồng bạn kỳ mỹ mạ rồ đối với này khá là thỏa mãn đây là ạ c t s ủ kỳ tổ chức bên trong hắn cảm thấy hứng thú nhất ba người một trong ăn bài xong kỳ m mạ rồ sau hội nghị tiến vào để tài chính sau đó 3 năm À cả s ủ kỳ tổ chức sẽ tiến vào ngủ đông trạng thái, tận lực giảm thiểu ngoại giới đối với chúng ta quan tâm. Đặc biệt là c ổ nổ hạ di d i ễ d ra, hắn đã đối với ạ cả s ủ kỳ tổ chức triển khai điều tra ở chúng ta làm tốt hết thể chuẩn bị trước, không muốn dễ dàng c ù n g cường d ạ như vậy tiếp xúc. Ba năm nay thời gian bên trong, cô nàn c ù n g dệt tiếp tục tìm kiếm có thực lực nĩ d ạ đem lôi kéo đi vào, phong phú chúng ta sức chiến đấu. Cho tới những người khác, chỉ có một cái hành động nhiệm vụ, vậy thì là kiếm tiền, tụ lại lượng lớn tài chính sau, chúng ta mới có thể mở ra cuối cùng hành động, bắt giữ toàn bộ vi thú. bên thanh âm lạnh lùng ở bên trong hang núi vang vọng hội nghị nội dung tới đây cũng là kết thúc ở bệ tuyên bố giải tán sau mọi người h u y n ảnh rồn d ậ p tan đi chỉ còn giữ lại Kimi Mazo, kỳ mỹ m ã rồ kỳ s ạ m cùng ít t r i a ba người kỳ mỹ m ã rồ ta cùng kỳ s à m đi trước ngươi liền ở ngay đây các loại c ả cụ dù lại đây gia nhập tổ chức cần làm cái gì hắn đều sẽ nói cho ngươi biết ít chia liếc mắt nhìn kỳ m ì m ạ rồ sau nói rằng đa tạo ít chia tiên sinh chỉ điểm sơn động bên trong rất nhanh cũng chỉ còn sót lại kỳ mỹ mãn rồ một người ít tiên sinh Ngươi thật giống như đối với cả cụ g i bộ tộc tiểu quỷ rất lưu ý, là bởi vì hắn từ âm ẩn thôn đi ra sao? k ỳ Sam thấp giọng dò hỏi. Ta nhìn không thấu hắn. Ytchia nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, hai người trực tiếp rời đi. k ỳ Mị Mạ Rồ ở trong sơn động đợi không bao lâu, cả cụ rủ liền tới. Cả cụ rủ tiền bối. Cả cụ rủ không nói gì, trực tiếp đem vật cầm trong tay ném cho hắn, tốc độ khá nhanh. k ỳ Mị Mạ Rồ đem ung dung tiếp được. Một cái nền đen mây bò b o một cái q u y n chủ. Tiểu quỷ, thân thủ không tệ. Y phục này là v ẹ n nhường ta mang cho ngươi. Tổ chức quy định, hành động thời điểm phải mặc mặc quần áo này. Còn có quyển t r ụ c này, là ạ cát sủ k ỳ tổ chức thành viên trọng yếu nhất định phải học được thuật. Có thời gian liền mau chóng đem học được. Nếu như ngươi có thể vẫn sống sót, sẽ dùng tới. Học xong sau sẽ quyển t r ụ c tiêu hủy, không được truyền ra ngoài. Là, c á cụ rủ tiền bối. Theo ta tổ đội cũng chỉ có một yêu cầu, đừng cản trở. Nếu không, một ngày kia chết trong tay ta, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. c ạ cụ rủ giết đội hữu đều thập phần tiện tay, không chút thực lực với hắn tổ đội, sắp thực sống không lâu. bạn đều không nhớ rõ cho cả cụ rủ thay đổi mấy cái đội hưu trong tổ chức có hai cái tiêu hao đội hưu nhà giàu một cái là cả cụ rủ một cái là ạ cả sù nạ n o xả số gì so sánh với đó cả cụ rủ tiêu hao tỷ lệ càng cao hơn hiểu rõ rất tốt ta nhận một cái tiền thưởng nhiệm vụ đây chính là chúng ta hai ngày nay chuyện cần làm đi theo ta cả cụ rủ nói xong xoay người rời đi k ý mỹ mạ r ồ liền đi theo phía sau hắn trên đường hai người đều không có mở miệng nói chuyện nghỉ ngơi thời điểm k i mỹ mạ r ù lấy ra cái kia của chủ q u y n t r ụ c bên trong ghi chép một cái nhân thuật, không phải nói là nửa cái, Huyễn đ ă n g thân thuật, ngồi xếp bằng sau sẽ tự thân t r ạ cờ dạ chuyển thành sóng niệm, mà bẹn ở tiếp thu những này sóng niệm sau sẽ đem tăng cường sau, ở một nơi nào đó đưa lên ra hư ảnh, cái này hư ảnh có thể triển khai bản thể toàn bộ nhân thuật. Mới vừa ký mỹ mạ rồi nhìn thấy ạ cả s ủ kỳ tổ chức thành viên hư ảnh, liền đều là thông qua thuật này chế tạo ra. Đúng là cái thú vị n h â n thuật. Đáng tiếc, q u y ề n t r ụ c này bên trong chỉ ghi chép đem chạ cờ dạ chuyển thành sóng niệm phương pháp, cũng không có đem làm sao đem sóng niệm chuyển thành ảo giác. xem ra hẳn là di n ệ gẳng thủ đoạn đặc thù một trong cùng cái kia tượng truyền thuật như thế đều là di n ệ gẳng kỹ năng một trong không thể không nói b e n di n ệ gẳng trò gian thật là nhiều nhiều đến khiến người lơ c a o kỳ mỹ mạ r ồ trong lòng lẩm bẩm một câu liền bắt đầu thử nghiệm đem trả cờ d ạ chuyển thành sóng niệm quá trình này vô cùng thuận lợi hắn lần thứ nhất liền thành công mà ngay ở hắn thành công thời điểm cách xa ở vũ nhận thôn n a gạ tổ cũng cảm giác được người mới này thiên phú ngược lại không tệ nhanh như vậy liền học được đem trả cờ d ạ chuyển thành sóng niệm phương thức n a g a t o Ngươi đem ký mí mạ rổ sắp xếp đến cạ cụ rủ bên cạnh, không sợ hắn không sống nổi mấy ngày sao? Một bên cô n ạ n mở miệng nói, k a t s u kỳ tổ chức không cần người yếu, nếu như hắn không thể ở cạ cụ rủ trong tay xuống tiếp, cái kia chết cũng không có quan hệ. Trư ơ n g 171 ả cạ cụ rủ thăm dò. 28. n a g a t o nghe dệt nói, cái này ký mí mạ rổ chữa bệnh nhân thuật rất lợi hại, không ở su n a bên dưới, có muốn hay không nhường hắn lại đây giúp ngươi trị liệu hai chân, có lẽ còn có khỏi hẳn khả năng. Cô nàn nói, nhìn về phía nà g a tổ hai chân. Từ khi bị h à n rổ khởi bạo viêm trận nổ thương hai chân sau, nà gạ tổ liền mất đi cất bước năng lực. Nếu không là nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không chế tác bẹn lục đạo đến thay thế mình hành động. n ạ gạ tổ hai chân bị thương sự tình, cố n ắ n vẫn thẹn trong lòng. Nếu như không phải nàng bị h à n rổ năm lấy, có lẽ dạ h ì cổ sẽ không phải chết, n ạ gạ tổ cũng sẽ không bị phế hai chân. Vì lẽ đó, phàm là có hy vọng có thể chữa trị n ạ gạ tổ hai chân, cố n ắ n đều muốn thử một lần. t a chân đã không có hy vọng, không cần khiến người đến xem. n gạ tổ nhưng trực tiếp từ chối. nhưng là ngươi chân cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng trước đủ cô nàn ta tình huống thân thể chính ta rõ ràng ai cũng không trị hết ta hơn nữa cái kia kỳ m ì mà dỗ còn không đáng tín nhiệm nếu như hắn lại đây giúp ta trị liệu hai chân nhất định sẽ đoán được b è n lục đạo bí mật tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy nà gạ t o rất kiên quyết cô nàn nghe vậy cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ ta rõ ràng n a g a t o n a gạ tô nhìn mình đặt lên giường không cách nào nhúc nhích mà đã dị dạng hai chân cặp kia gì nệ gẳng bên trong tâm tình có chút phức tạp lời nói chia hai đầu Kỳ Mị Mạ Rồ thành công đem trả cờ giả ngưng tụ ra sóng niệm sau liền đình chỉ tu hành. Cả c ụ Dù ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Tiểu Quỷ Thiên Phú không tệ, lại nhanh như vậy liền học được thuật này. Đây là hai người lên đường sau, Cả c ụ r ù cùng Kỳ Mị Mạ Rồ nói câu nói đầu tiên. Đa tạ tiền bối k h í c h lệ. Nghe nói chỉ có sủ mi ạ cụ rất kháng đánh, không biết có phải là thật hay không. Cả c ụ r ù trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích, hắn tựa hồ có chút ngửa tay. Tiền bối muốn thử một chút. Sắc ý ở giữa hai người lan tràn, bốn mắt nhìn nhau. k ỳ m i Mạ d ầ có thể rõ ràng nhìn thấy cả cụ d ù cặp kia con mắt màu xanh lục bên trong tản m á t ra sắc ý, mây đen do lớn, chính là giết người thời điểm tốt. Cả cụ d ù không phải cái người hiền lành, k ỳ m i Mạ d ầ cũng không có dự định ở trước mặt của hắn t r á n g sợ. Tối thiểu, cái này địa vị muốn trước tiên s ă n bằng. Nếu không, sau khi tháng ngày nhưng là không dễ chịu. Ở ạ Cát Sủ k ỳ tổ chức bên trong cũng chỉ có ố bì tổ có giả heo ăn hổ quen thuộc, những người khác đều là không phục liền làm. k ỳ m i Mạ d ầ cảm thấy cũng như vậy ở chung, còn khá là đơn giản một điểm. Quả đấm của người nào cứng, ai liền nói đến tính. Không nhiều như vậy, còn c o n g c h u y ể n c h u y ể n Thử xem, cái mạng nhỏ của ngươi khả năng liền không có. Cạ cụ rủ nắm chặt tay phải, nắm đấm lập tức biến thành màu đen kịt. Thủ đột, thủ mâu, có thể đem ra r ẻ tiến hành đất thuộc tính cứng hóa, chẳng những có thể tăng cường sức phòng ngự, vẫn có thể tăng cường lực công kích. Là cạ cụ rủ đối địch chủ yếu thủ đoạn một trong. Có lẽ là tiền bối mạng nhỏ không còn đây. k ỳ mị mạ rù lạnh lùng nói. A. Sau một khắc, cạ cụ rủ kéo tới. Một quyền. Đen kịt nắm đấm đánh về kỵ mị mạ rù mặt, quyền phong bao phủ tới, g ợ i lên hắn tóc trắng. dường như báo quá cảnh, đúng. c Cả ạ cù rủ trận to hai mắt, chỉ thấy kỳ mi mạ rổ r ơ lên bàn tay phải, đem cú đấm này đỡ. Hán uy lực của một quyền này đủ để đánh nát một bức tường đá, nhưng bây giờ lại bị 15 tuổi thiếu niên đung dung tiếp được. Cái tên này tay là cái gì làm? Cả cù rủ tiền bối, không ăn no cơm sao? Đánh người đều không khí lực, còn nói mình là thuê lùi ra. Kỳ m ì mạ rổ âm thanh vẫn như cũ rất lạnh. Cả cù rủ khen như mày, cũng không có phát cáo. Tốt xấu là sắp tới trăm tuổi lão nhân, hỏa khí không có trẻ tuổi người lớn như vậy. hắn nhìn về phía k ỳ mỹ mạ rổ cái kia lạnh lùng hai mắt trong lòng không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc con nhỏ tuổi lại có thể có được như vậy khí thế nên nói là thiên phú dị bẩm vẫn là nói họ rổ xì mà biết cách chỉ đạo đây cả c ụ dù không nói gì chỉ là trong nháy mắt gia tăng sức mạnh xúc t ú quyền chỉ thấy cả c ụ d ủ nắm đấm d ĩ nhiên trực tiếp bắn ra ngoài mạnh mẽ sức mạnh đem tiếp được nắm đấm kỳ mỹ mạ rổ cũng đánh bay mấy mét nắm đấm cùng cánh tay tràn đầy gân xanh nhìn qua cực kỳ quỷ dị kỵ m ị mạ rổ hai chân trên đất lôi ra thật dài hai đạo dây đen sau mới dừng bước này nắm đấm lực x u n g kích sát thực không nhỏ, cú đấm này thế nào? Ra dáng vẻ, hừ, còn mạnh miệng sao? n g ư n g ta xem một chút, xương của ngươi đúng hay không cũng như miệng như thế cứng. Cả c ụ r ủ lại lần nữa phát động thế tiến công, dây đen nắm chặt, bay ra tay phải lập tức thu lại rồi. Sau đó có cự l i n g ắ n song quyền cùng xuất hiện, nắm đấm màu đen liên tục đánh ra, mỗi một kích đều sức mạnh mười phần. Nhưng đối với k ỳ mỹ mạ r ộ tới nói, này nắm đấm sức mạnh còn đang tiếp thu phạm vi bên trong. Cả c ụ r ủ nắm đấm so với tuna vẫn là kém một đường, dựa vào linh hoạt thân thủ. Kỳ Mị Mạ d ồ đem Cả Cụ d ù năm đấm từng cái tránh, hai người đều đang thăm dò, vẫn chưa đánh ra chân hỏa. Tiểu Quỷ, mới vừa không phải rất hung hăng sao? Hiện tại cũng chỉ sẽ trốn sao? Cả Cụ d ù cây lạnh, đồng thời trong lòng cũng kinh ngạc với Kỳ Mị Mạ Rồ thể thuật trình độ, kinh người như vậy né tránh năng lực là thật hiếm thấy. Như thế chỉ có mạnh mẽ chữa bệnh nhỉ giả mới sẽ đem né tránh năng lực điểm đấy. Cả Cụ ra bộ tộc thể thuật không nên là lấy né tránh làm chủ, mà hẳn là lấy cứng trọi cứng làm chủ mới đối với. Tiên Bối muốn một hồi nhiệt huyết cuộc chiến sao? Cái kia tốt, thỏa mãn người. Kỳ Mỹ Mạ d ồ lúc này đình chỉ né tránh, tay phải ngưng tụ thành quyền, bay về cạ cụ rủ tay phải trực tiếp ném tới. Lực. Hào Quang màu vàng nóng b ọ c bên phải quyền bên trên. Vô n h Một đen một vàng, hai loại không giống n ắ m đấm va chạm ở một chỗ, sóng khí nổ tung. Bốn phía cây cối bị thổi làm ngã trái ngã phải, lá cây càng là rơi xuống một chỗ. Hai người đều thối lui một bước, ổn định thân hình. Lực lượng tương đương. Cạ cụ rủ biểu hiện trở nên n g h i ê m nghị. Kỳ Mỹ Mạ d ồ thực lực hiển nhiên vượt qua dự tính của hắn, tiền bối còn muốn tiếp tục sao? Cả c ụ rủ thật sâu nhìn Ký Mị Mạ Rộ một chút, nói rằng: Tiểu quỷ, có chút bản lãnh, xem ra ngươi sẽ là cái không sai đội hưu. Liên chấm dứt ở đây đi, vẫn đ ổ i đội hưu đối với ta mà nói cũng là một chuyện phiền toái. Hy vọng ngươi có thể kiên trì đến dài một chút. Giao phong ngắn ngủi thăm dò tới đây kết thúc. Cả c ụ rủ xem như là triệt để tán thành k ỳ Mị Mạ Rộ làm vì là đồng đội mình thực lực. Mà Ký Mị Mạ r ồ đi tới cả c ụ rủ trước mặt, đưa tay phải ra, tiên bối yên tâm, dựa theo tình huống trước mắt xem, ta nên sống được so với ngươi lâu. Các loại một ngày kia ngươi chết. ta sẽ giúp ngươi xử lý hậu sự. c ạ cụ rủ nhìn kỹ mỹ mạ rồ tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi, nắm chặt hắn tay phải. Ta sống nhanh trăm năm, đưa đi người trẻ tuổi cũng không ít. Cuối cùng ai đưa ai, còn chưa chắc chắn. t i ề n bối cũng thật là trường thọ a. Kỵ mỹ mạ rồ giả vờ kinh ngạc. Hành. Vung tay ra, cả cụ rủ không tiếp tục để ý k i mỹ mạ rồ, lại lần nữa ngồi trở lại vị trí của chính mình, nhắm mắt dưỡng thần. Sát ý thông qua mới vừa giao thủ, cũng p h ó n g thích đến gần như. k i mỹ mạ rồ thấy thế, cũng không nói chuyện, đồng dạng ngồi xuống lại. Chúc mừng du khách cùng nhân vật cả cụ rủ chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng, phá đạo 63 lôi hương t h á o Trư một trăm ơ a t s u ki tổ chức hy vọng. 30. a k a t s u kỳ tổ chức đối với thành viên quản lý kỳ thực thập phần phân tán, không nhiệm vụ thời điểm, thành viên trọng yếu muốn làm gì đều sẽ không bị hạn chế. Tổ chức hoạt động chuyện nhỏ đều là cô nạn an bài xong xuôi, sau đó nhường không phải thành viên trọng yếu đi làm. Những này không phải thành viên trọng yếu còn đảm nhiệm tế phẩm trọng yếu nhân vật. Tỷ như muốn triển khai tượng truyền thuật, những thành viên này phải ra trận chịu chết. Nói tóm lại. À c ạ t s ủ kỳ tổ chức không phải thành viên trọng yếu đãi ngộ rất kém cỏi, làm nhiều, n ă m ít, còn có bất cứ lúc nào bị x c h đi ra làm tế phẩm nguy hiểm, mà thành viên trọng yếu liền khá là thoải mái. Tỷ như trước mở hội thời điểm, Ben nhường thành viên trọng yếu đi kiếm tiền, nhưng kỳ thực trừ c ả cụ r ủ những người khác phòng t r ư n g đều sẽ mò cá. Chuyện như vậy, bọn họ đều không có hứng thú. Ben biết rồi cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không với bọn hắn làm thêm tính toán. À cạm ủ kỳ tổ chức kiếm tiền hy vọng đều ở c ả cụ r ủ trên người, mà c ả cụ r ủ cũng sẽ không phụ lòng Ben chờ mong. Hắn mới vừa nhận một cái tiền thưởng nhiệm vụ. Đây là. Cả cụ rủ đưa cho k ỳ mỹ mạ rồ một tấm hình, trong hình là một tên mái tóc dài màu xanh lục người đàn ông trung niên. Ta tiếp nhiệm vụ mục tiêu. Có người xuất tiền mua hắn đầu người, hơn nữa, rất cam lòng xuất tiền, dòng g ã á 30 triệu lạng. Vì lẽ đó ta nghĩ liền giữ lại cái mạng nhỏ của hắn. Hai ngày nay liền đã kết liêu hắn. Cụ rồ s ù kỳ dại ga, nhẫn đao thất nhân chúng một trong lôi đao kỳ bạ. n g ư ờ i muốn giết cái này người, không cùng kỳ sạm thương lượng một chút sao? Nhìn bức ảnh mặt sau ghi chép tình báo, kỵ m ị mạ rồ hiếu kỳ nói. Tuy rằng Kỵ s à m cùng c ụ Dổ Sủ Kỳ Giải Gạ đều là nhẫn Đao Thất Nhân c h ú n g nhưng hai người cũng không thuộc về cùng một nhóm, căn bản không quen biết. c ụ r ổ Sủ Kỳ Giải Gạ trốn tránh thời điểm, Kỵ s ạ m đều còn không phải nhẫn Đao Thất Nhân c h ú n g Hơn nữa, ta giết người còn cần Kỵ s à m đồng ý không? Năm đó ta liền đệ Nhất h ổ cả cũng dám giết, một cái nho nhỏ nhẫn Đao Thất Nhân c h ú n g không tính là gì. Cả c ụ r ổ đầy mặt xem thường, làm nhẫn giới lao tiền bối, có thể làm cho hắn kiên kỵ người có thể không có mấy cái. Cả c ụ r ủ tiền bối còn cùng đệ Nhất Hồ cả từng g i a o thủ. Kỵ Mị Mạ r ồ t ự a như cười mà không phải cười mà nhìn cả cụ rù. Tuy rằng năm đó đệ Nhất Hổ c ả được gọi là n h Dạ Chi Thần, nhưng ta cũng không sợ hắn. Cái kia một trận đại chiến, kéo dài một ngày một đêm, ta mới lấy một chiều chi kém bị thua. Nói đến, đều là rất lâu chuyện lúc trước. Tiểu Quỷ, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Không tin ta? c ả cụ rù bị k ỳ Mị Mạ r ồ nhìn ra đều có chút không tự tin. Đương nhiên không phải, chỉ là đang nghĩ, c ả cụ r ủ tiền bối cũng thật là trải qua phong p vu a. Ha ha, ta này sắp tới trăm năm Nhị Dạ c ộ c đời, tự nhiên có không ít truyền kỳ trải qua. không nói những này chuyện năm đó dấu vết, bây giờ nói chuyện đ ừ n g đắn. Từ tình báo lên xem, nay cụ rủ sụ kỳ giải gạ ở ngay gần trấn nhỏ bên trong, chúng ta mau chóng tìm tới cái tên này, đem đánh giết. cứ như vậy, chúng ta liền có thể có được này 30 triệu lạng tiền thưởng. nói tới đ ằ n g trước, nhiệm vụ lần này là ta tiếp, vì lẽ đó những này tiền thưởng cuối cùng đều là của ta. ngươi không muốn đối với chúng nó có ý kiến gì? cả cụ rủ tiền bối tựa hồ đối với tiền tài rất cố chấp. kỹ mỹ mạ r ù không nghĩ tới cả cụ rủ như thế keo kiệt, một phân thủ lao đều không dự định cho mình. cái này thế n à o Cái gì đều sẽ phản bội ngươi, thế nhưng tiền tuyệt đối sẽ không. Ai sẽ không thích tiền? Cả c u Dù nói, trong mắt lóe ra hồi ức vẻ. Đây là một cái có cố sự t h a m tài. c ạ c u Dù Tiền Bối nói có lý. Ồ, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, lại cũng biết tiền tài tươi đẹp, thực sự là hiếm thấy. Vậy cũng là một cái rất dài rất dài cố sự. Cả Ku Dù Tiền Bối, chúng ta phân công nhau tìm kiếm người này đi, tốc độ sẽ nhanh lên một chút. Được. Bất luận có tin tức hay không, c h ơ i tối sau ở này tập hợp. Trên thế giới này mỗi người đều có cố sự, kỳ bị mạ r ồ không nghĩ nói tỉ mỉ. cả cụ rù cũng không nghĩ họ kỹ, đây là một loại hiểu ngầm. hai người ai đi đường đấy, lục soát cụ r ồ sủ kỳ dại gạ. có điều, kỳ mỹ mạ rù đi rồi không vài bước, thấy cả cụ rù đi xa, liền tìm cái yên lặng sơn động, chui vào nghỉ ngơi. giúp cả cụ r ủ tìm người. xin lỗi, không quen. ở hạ cát sụ kỳ tổ chức đi làm, mò cá mới là vương đạo, lại không cho phát tiền lương, liều cái gì mậy à? cả cụ rù này keo kiệt ra hỏa cũng không cho t h ù lao. sơn động bên trong, kỳ mỹ mạ r mở ra một cái bình nhỏ, mấy chục con màu tím con sâu nhỏ từ trong bình bò đi ra. rơi trên tay hắn, này chính là trước tử dập cạ trên người được nổ tung trùng, có điều hiện tại phải gọi làm tinh liệt trùng. Kỵ bị mạ dồ khi chiếm được nổ tung trùng hậu, liền như muốn bồi dưỡng lên, đáng tiếc là bồi dưỡng vẫn không quá thuận lợi. Mãi đến tận hắn tử xì nổ trên người được dưỡng trùng thuật, này bồi dưỡng nổ tung trùng quá trình mới trở nên thuận lợi lên. ở dưỡng trùng thuật bồi dưỡng dưới, nổ tung trùng số lượng từ nguyên bản t ú n 5 m tụ b biến thành hiện tại mấy chục con. tuy rằng kém xa tít tập hạ m bộ tộc ký phôi trùng nhiều, nhưng này đã là một cái khởi đầu rất tốt. ký phôi trùng cùng nổ tung trùng. hai người vốn là nhiều có sự khác biệt, thể tích khổng lồ nổ tung trùng về số lượng tự nhiên là không thể cùng so với con kiến còn nhỏ ký phôi trùng so với số lượng không sánh được, nhưng nổ tung trùng chất lượng ở ký phôi trùng bên trên. về phần tại sao hiện tại phải gọi làm tinh l i ệ t trùng mà không phải nổ tung trùng, là bởi vì nổ tung trùng phát sinh biến dị, cái gọi là dưỡng trùng thuật chính là lấy tự thân chạ cơ dạ vì là chăn nuôi, dùng phương pháp đặc thù nuôi nấng con trùng. nguyên bản k ý mỹ mạ d ỗ n là dùng chính mình chạ cơ dạ nuôi nấng, nhưng được tinh chi vẫn h ạ c h sau, hắn này sinh ý nghĩ bất chợt, đem tự thân chạ cơ dạ rút về. lấy tinh chi trả cờ dạ đi nuôi nấng nổ tung trùng kết quả là là nguyên bản màu trắng nổ tung trùng biến thành màu tím hơn nữa thể tích còn nhỏ đi phần lưng thêm ra mấy cái tinh văn nhìn qua càng thêm thần bí lúc này kỵ mỹ mạ rô lấy ra tinh chi vẫn thạch để dưới đất tinh liệt trùng liền như là tìm tới mục tiêu như thế trực tiếp bò lên không bao lâu tinh mặt trên liền đều là lít nha lít nhít tinh liệt trùng khoảng chừng qua đi khoảng 15 phút tinh liệt trùng ăn no bắt đầu phân bố ra chất lỏng màu tím đem toàn thân bọc biến thành d ư ờ n g như kén như thế kết tinh vật kỵ m ỉ mạ rô một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu hiện Hiện nhiên này không phải lần đầu tiên. Hắn thuần thục đem này mấy trụ kén lại lần nữa để vào bình nhỏ bên trong, sau đó che lên cái nắp. Nay đã là lần thứ ba kết kén, không biết thuế biến sau sẽ là hình dáng gì. Nổ tung trùng lột xác thành tinh l u ệ trùng, không chỉ làm à u sắc cùng cái đầu thay đổi. Trải qua trước hai lần thuế biến, k ỳ Mị Mạ Rồ đã phát hiện uy lực nổ tung tăng lên hơn 2 lần. Nếu như tiếp tục tiến hóa, nói không c h ắ c có thể cùng ấy đ ạ dạ cho nổ đất sét cùng sánh vai. Nghĩ tới đây, Kỵ Mị Mạ Rồ sáng mắt lên. Đúng rồi, nổ tung trùng có thể dùng trả cờ dạ nuôi nấng. cái kia ấy đã ra bạo đ ộ n t r ả cờ dạ nói không chắc chính là một cái rất tốt thức ăn gia súc nếu như dùng hắn t r ả cờ dạ đến nuôi nấng một lần tinh liệt trùng uy lực nhất định sẽ lại lần nữa tăng lên một cấp bậc kỳ mị mạ rồ độc lòng đang cùng hạ cả s ủ nạ no sạ sổ gì thảo luận nghệ thuật ấy đã dạ không khỏi hắt hơi một cái kỳ quái khí trời còn không lạnh làm sao liền bắt đầu nhảy mũi ấy đã dạ vẻ mặt vô cùng ngĩ h hoặc không chút nào biết chính mình t r ả cờ dạ bị người cho nhìn chằm chằm chương 1 7 t t r h í c h lễ tăng nhỉ dạ 32 các loại tinh liệt trùng lại lần nữa phá kén mà ra sau lại tìm cơ hội cùng ấy đ ạ dạ tiếp xúc đi vậy đại khái đều không cần ta tính toán hắn ấy đ ạ dạ chính mình cũng sẽ đối với tinh liệt trùng cảm thấy hứng thú ấy đ ạ dạ theo đuổi là thoáng qua liền qua nổ tung nghệ thuật tinh liệt trùng không thể nghi ngờ thập phần phù hợp khẩu vị của hắn kỵ m ị mạ dỗ cảm giác mình chỉ cần hơi dùng kế liền có thể đem ấy đ ạ dạ dao động thành tinh liệt trùng thức ăn ra xúc hơn nữa còn là hắn muốn tự đủ cảm t ạ loại kia xử lý xong tinh liệt trùng kỵ m bị mạ dỗ liền bắt đầu tu hành linh hóa thuật nói đến cũng là một cái rất chuyện thần kỳ. từ khi bắt đầu dùng linh hóa thuật bên trong rèn luyện linh hồn phương pháp tu hành sau kỵ m ị mạ d ổ phát hiện mình quỷ đạo huy lực cũng theo gia tăng rồi dựa theo tiến độ này xuống các loại linh hóa thuật triệt để tu hành sau khi thành công hắn quỷ đạo bất luận là phóng thích tốc độ vẫn là huy lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng nhìn thấy hiệu quả như thế này hắn tu hành linh hóa thuật động lực cũng là càng đủ sau một tiếng kỵ m bị mạ rổ hoàn thành tu hành từ bên trong hang núi đi ra thời gian còn sớm đi phụ cận trấn nhỏ ăn cái cơm tối lại đến cùng góc sừng cũng sẽ cùng đi một thân nền đen mây đỏ b o Kỳ Mị Mạ d ổ mặc kệ đi tới chỗ nào đều thập phần chói mắt. Trên bả vai của hắn đứng là hồi lâu không gặp địch Chủ. Sau đó hắn không cần lại che giấu thân phận, t i ế h Chủ cũng sẽ không dùng lại thu vào tổ kỳ bản bên trong. t h i ể u gia hỏa, mấy ngày nay o a n ước người. Kỳ Mị Mạ d ổ sờ sờ Tiết Chủ màu vàng đầu nhỏ, một m ặ t hưởng thụ. Tất cả, có thể ở bên ngoài hô hấp tự do không khí, t i ế h Chủ tự nhiên cũng thập phần vui vẻ. Đi vào trấn nhỏ bên trong, Kỳ Mị Mạ d ổ rất nhanh cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Không khí nơi này cùng lúc trước s ó n g Quốc rất giống. chấn nhỏ bên trong người mỗi một cái đều không hề tức giận, nhìn qua liền như là sát chết di động. đ ỗ n g nhiên, nhạc buồn vang lên, nương theo từng trận gạo khóc c ấ m thanh. Đây là lễ tang. Kỵ m ị Mạ Dồ xem hướng về phía trước, chỉ thấy có bốn cái người r ơ lên một chiếc quan tài, liền đi một bên khóc. Những người này cũng thật là kỳ quái. Khẽ lắc đầu, Kỵ m ị Mạ Dồ không có quá để ý, ánh mắt của hắn rơi vào trên đường phố quán cơm biển số nhà lên. Cái chấn nhỏ này cũng thật là keo kiệt, chỉ có một cái cả d i ệ tiệm sao? Tả Hưu không có lựa chọn khác, Kỵ m bị Mạ Dồ liền đi tiến vào cả d i tiệm. Hoang nên quan Lâm, nên tiếp kỳ mỹ mạ rộ nhà này cà gì tiệm lão bản, tên là sạn sổ bà bà. Xin chào, có cái gì để cử sao? Chúng ta nơi này bảng hiệu là cà g i nhất để cử là tiệm chúng ta bên trong đầu bảng mỹ thực, sinh mệnh cà g i không chỉ ăn ngon, hơn nữa còn có thể khôi phục nhanh chóng thể lực. Khuyết điểm duy nhất chính là loại này cà g i quá cay, không phải người bình thường có thể ăn. Có thể bổ sung thể lực sinh mệnh cà g i Kỳ mỹ mạ rộ chân mày c a o lại, trong nháy mắt thấy hứng thú. Phía trên thế giới này có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. vì lẽ đó hắn cũng không phải hoài nghi này cà d i tính chân thực vậy làm phiền cho ta đến một phần cảm tạ được rồi ngươi chờ lập tức liền tốt thấy k ỷ mỹ mạ dỗ lựa chọn sinh mệnh cà d i sản sổ bà bà lập tức liền đến h ư ở n g t h ú sinh mệnh cà d i nhưng là nàng kế tác nhưng bởi vì mùi vị quá cay vẫn không bao nhiêu người thưởng thức nay thật vất vả gặp phải một cái hiểu được thưởng thức người nàng tự nhiên là phải cố gắng bộc lộ tài năng rất nhanh một phần màu đen nổi bong bóng cơm cà ri liền đặt ở kỹ mỹ mạ dỗ trước mặt này kỹ m ị mạ dỗ đều kinh ngạc hắn được lưu mão tinh chủ nghệ cho nên đối với mỹ thực đánh giá năng lực cũng là tăng vượt lên trước mắt phần này c ả g i từ s ắ c cùng hương tới nói cũng có thể phán định vì là không hợp cách chuyện này căn bản là là h á c cá mầm thứ a người trẻ tuổi người nếm thử xem sản s ổ bà bà một mặt chờ mong tiệp chu nhảy đến trên bàn nghe thấy một hồi sau cấp tốc che mũi của chính mình tỵ cạm t ì cạm trên mặt của nó tràn ngập từ chối k ý mỹ mạ r ồ thấy thế xoa xoa tiệp chu đầu sau đó cầm lấy một bên thìa múc một cái cơm c ả gì ở tiệp chu lo lắng ánh mắt bên trong đưa vào miệng mình bên trong và miệng siêu cay, kỳ m ị mạ rồ s ắ c mặt hơi đổi, như vậy độ cay quả thật có chút thái quá, có điều còn tốt, đang tiếp thu cái này cay độ sau này sinh mệnh cà d i mùi vị coi như không tệ. Hắn răng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng cắn nói chuyện bên trong cơm cà g i rất nhanh hắn liền cảm giác được một nguồn sức mạnh tràn vào trong cơ thể chính mình, nay một ngày thề bại lại đang trầm c h ầ m biến mất, nguyên bản tiêu hao trả cờ giả cũng tăng nhanh tốc độ khôi phục, thật sự có dùng. Kỳ m ị mạ rồ kinh ngạc sau khi ở sản sổ bà bà cái kia mừng rỡ ánh mắt bên trong. tăng nhanh ăn uống tốc độ, không bao lâu, một phần sinh mệnh cà ri toàn bộ tiến vào hắn trong bụng, về n g o ạ i cùng tiêu hao trả cờ ra lại quét đi sạch xanh xanh. vị đạo ra sao? cũng không tệ lắm. kỳ m ị mạ rô đem cuối cùng một cái nuốt xuống sau, nói tiếp này sinh mệnh cà ri có thể có như vậy cay độ cùng hiệu quả, hẳn là cùng nguyên liệu nấu ăn có quan hệ. có điều loại này nguyên liệu nấu ăn ta chưa từng ăn. l o bản, ngươi có thể nói cho ta là cái gì sao? kỳ m ị mạ rô một mặt tò mò nhìn về phía sản sổ bà bà. ngươi trẻ tuổi, đầu lưỡi không sai a này đều có thể nếm đi ra. vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi trong này ta thả vật này s ả n sổ bà bà đem một cái màu đen cây ớt đặt ở kỳ m ì mạ rỗ trước mặt đây là cái gì ở trên núi phát hiện không biết tên gọi là gì chính ta quản nó gọi hắc huyết tiêu hắc huyết tiêu kỳ m ị mạ rỗ lẩm bẩm một câu đem hắc huyết tiêu bẻ xuống đến một hối để vào trong miệng của chính mình hắc huyết tiêu vào miệng so với mới vừa sinh mệnh cả gì còn thay nhưng hiệu quả cũng càng tốt hơn thứ tốt ta nếu như đem này hắc huyết tiêu đem ra làm binh lương hoàn một viên xuống biển có thể trong nháy mắt khôi phục hơn nửa t r ạ cơ dạ cùng thể lực Kỳ Mỹ Mạ r ồ thầm nghĩ trong lòng, càng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới như thế hẻo lánh địa phương lại có như vậy thứ tốt. Lão bản, n à y hắc huyết tiêu có thể bán cho ta sao? Không phải thứ gì đáng tiền, ngươi muốn liền đưa cho ngươi đi. Lẽ nào gặp phải như ngươi vậy hiểu được thưởng thức người? Đáng tiếc cái này cũng là cái cuối cùng. Còn nếu mà muốn, cũng chỉ có thể đi trên núi hái được. Cái nào ngọn núi? Liên Trấn nhỏ bên ngoài ngọn núi kia. Có điều hiện tại ngươi là đi không được, nơi đó quá nguy hiểm. s ả n s ổ bà bà thở dài. Nguy hiểm, nơi đó có cái gì manh thú sao? Ai, ngươi có c h ô không biết? Ba tháng trước, chúng ta nơi này đến có thể điều khiển sấm x é t đi ra, hắn trực tiếp chiếm lấy chúng ta chấn nhỏ vùng mỏ, còn đem t r ấ n nhỏ bên trong thanh niên trai trắng đều bắt đi, giúp hắn đào mỏ núi. Nay còn không phải quá đáng nhất, quá đáng nhất là hắn cái này người thích tổ chức lễ tang, vì lẽ đó mỗi ngày đều muốn giết một người, vì hắn tổ chức lễ tang, sau đó chính mình góc tang. Ngươi muốn đi ngọn núi kia, chính là hắn hiện tại nơi ở ngươi nếu như đi, gặp cơ hắn, chỉ sợ cũng muốn cho ngươi tổ chức lễ tang, vì lẽ đó a, ngươi vẫn là buông tha đi. Nhất giới là cái thời loạn lạc. Tương tự với chuyện như vậy, không thể nói nhiều, nhưng cũng không ít. Thích tổ chức lễ tang nỉ dạ, đúng là cái kỳ hoa. k i Mỹ Mạ rồ đống nhiên nghĩ tới điều gì, đem bức ảnh đặt ở trên bàn. Lão bản, ngươi nói người là người này sao? Đúng, chính là hắn. Ngươi tại sao có thể có hắn bức ảnh? Ngươi biết hắn? s ả n sổ bà bà lập tức cảnh giác lên. Không c ầ n biết, có điều nghe nói qua đại danh của hắn, cái tên này rất nổi danh sao? Coi như thế đi, hắn đầu người giá trị 30 triệu làm nha. k ỳ m Mạ d ầ cười nói, 30 triệu l ạ sản sổ bà bà sợ hết hồn, nàng bán cả đời cả d ì cũng kiếm lời không tới nhiều như vậy, đa tạ khoản đãi, cáo tử, kỳ mị mạ r ồ đem tiền cơm thả xuống, đứng dậy rời đi, người đi đâu vậy? giết người hại thuốc. chương 174, lôi đao kỳ bạ, 24. m à n đêm buông xuống, dưới chân núi thêm ra hai bóng người, bọn họ đều ăn mặc nền đen mây đỏ bảo, chỉ có điều dung mạo nhưng là khác nhau một trời một vực, một người khuôn mặt đáng ghét, một người nhưng là thanh tú thiếu niên lang, ngươi xác định cụ rổ s ủ kỳ giải gà ngay ở này trên núi sao? Cả c ụ rủ tiền bối xin yên tâm, đây chính là ta mới vừa hỏi thăm được tình báo, còn rất nóng, rất tốt. Các loại lấy cù r ổ s ủ kỳ dạy gà mạm nhỏ, ta mời ngươi ăn cơm, cho tới tiền thưởng phân phối, cả c ụ rủ làm ộ t chữ đều không nhắc. k i Mi Mạ rủ đối với này cũng không thèm để ý, chỉ là 30 triệu lạng mà thôi. Đối với hắn bây giờ tới nói, thực sự là không có cái gì sức hấp dẫn. Ở cái thế giới này, nắm giữ thực lực mạnh mẽ thì sẽ có tiền, tiền đến trình độ nhất định, cũng chỉ là một con số. Cả c ụ rủ thích xem con số tăng trưởng, mà k i Mi Mạ rủ hứng thú ở trường sinh. hai người bước nhanh hơn, hướng về núi tiến lên tiến. b ị ản k i u g ẳ n g đồng lực phong thích. k i mỹ m ạ dỗ mượn b ị ản k i u g ẳ n g nhìn xa mắt, tìm vòi hắc huyết tiêu vị trí. đây mới là hắn mục đích của chuyến này. c ạ cụ rủ chỉ là hắn kêu đến giải quyết củ rổ s ủ k ỳ giải gạ công cụ người. rất nhanh, hắn liền phát hiện hắc huyết tiêu hình bóng, tìm tới. k i mỹ m ạ dỗ sắc mặt vui vẻ. cả cụ rủ t i ề n bối, ta phát hiện một cái thú vị đồ vật, đi trước một bước. nói xong, kỵ mỹ m ạ dỗ cũng không đợi cả cụ rủ đồng ý, biến mất ở trong màn đêm. tiểu tử này. thấy ký mỹ mạ rồ rời đi, cạ cụ r ủ cũng lười nói cái gì, hướng về đỉnh núi tiếp tục xuất phát. rất nhanh, hắn lẻn vào liền bị cụ rồ s ủ kỳ giải gạ thủ hạ phát hiện. người nào? a, người kia lời còn chưa nói hết, liền bị cạ cụ r ủ một quyền giết chết. hét thảm một tiếng, thực sự là ổ n ào ra hỏa. cạ cụ r ủ dọc theo đường đi núi, gặp phải người đều bị hắn trực tiếp giải quyết. tốt nhất lẻn vào chính là đem nhìn thấy chính mình người toàn bộ đánh giết. cạ cụ r ủ hiển nhiên am hiểu sâu đạo này, hoàn toàn không có ẩn d ấ u thân hình ý tứ. rất nhanh. Hắn lẹn vào tin tức liền truyền tới cụ r ỗ sủ k ỳ g i ả i gạ trong t h a i g i ả i gạ đại nhân, có một người kỳ quái nhỉ d ạ chính đang lên núi, hắn thế tới hung hăng, chỉ cần là ngăn hắn người, đều sẽ bị hắn giết chết. Đã chết bảy, tám người. Thủ hạ hoang mang hoảng loạn đến đây b á m báo. Cụ r ỗ sủ k ỳ g i ả i gạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quá tốt rồi, xem ra xuất hiện một cái đáng giá cử hành lễ tang người. Mấy ngày nay luôn vì là những này rác rưởi tổ chức lễ tang, ta đều chán. Giản mạn g nhường chúng ta đồng thời liên thủ đem người này giết chết, vì hắn tổ chức một hồi tang lễ long trọng. Ngươi nói tốt không tốt? Giải g à nói, nhìn về phía phía sau ba lô. Ba lô lộ ra một người thiếu niên đầu. Thiếu niên tên là Giản Mạt, nắm giữ một đôi con mắt màu đỏ. Mắt đỏ, huyết kế giới hạn một loại, nắm giữ so với bị ả n kiệu gẳng càng mạnh hơn trạ cờ dạ năng lực cảm nhận, đồng thời có thể dùng trạ cờ dạ chế tác hình ảnh. l i ề n b ỉ ảnh kiệu gẳng đều nhận biết không ra. Giản Mạt thiên sinh thể chất suy yếu, bị cụ rồ sủ kỳ giải g à phát hiện kỳ tài có thể sau, liền đem hắn ở lại bên cạnh, trở thành đồng bọn của hắn. Hai người cậy vai chiến đấu, nhường l ô i đao kỳ bạ huy danh tiến thêm một bước. đ ợ c rồi, giải gạ đại nhân, ta nhất định sẽ vì n g ư ờ i quét sạch hết thể chứng g ạ i Ha ha ha, tốt, chúng ta đi. Một lớn một nhỏ hai người xuất phát tướng chiến. Một bên khác, Kỵ Mỹ Mạ Dồ đã đi tới vách núi nơi. đây chính là Hắc Huyết Tiêu, cùng trước cả Di chủ tiệm cho ta giống như lúc. phóng tầm mắt nhìn lại, Hắc Huyết Tiêu số lượng hiển nhiên không nhiều, khoảng t r ừ n g chỉ có t r ừ n g trăm cái. Kỵ Mỹ Mạ Dồ muốn tìm Hắc Huyết Tiêu, tự nhiên không phải muốn làm cái gì xử lý nấu ăn, mà là dự định đem làm tài liệu chính chế ra mới binh lương hoàn. Nếu như có thể thuận lợi nghiên cứu chế ra. dựa vào này h á t huyết tiêu công hiệu một viên b i n h lương hòa xuống lấy kỵ m ị mạ rổ tình huống trước mắt lại ra có thể khôi phục tự thân 80% h t r ả hữu c r ạ cơ dạ thể lực có thể hoàn toàn khôi phục sau khi t r ạ cơ dạ càng nhiều khôi phục khôi phục tỷ lệ cũng là càng nhỏ đương nhiên những thứ này đều là hắn bước đầu tính toán sau số liệu có phải là thật hay không có như vậy hiệu quả còn phải xem thành phẩm đem h á t huyết tiêu thu gặt hơn một nửa sau k ỳ m ị mạ rổ thu tay lại thứ này đối nhau giải hoàn cảnh nên có không thấp yêu cầu hắn cũng không rảnh rỗi đi bổ dưỡng ở đây lưu lại h ạ giống sau đó cần còn có thể lại đây tiếp tục hái, tát ao bắt cá không phải là chuyện tốt lành gì. đem mấy chục h á t huyết tiêu đựng vào không gian q u ể n trục sau, k i mỹ mãn l ộ ra nụ cười thỏa mãn. nay một chuyến, không uổng công. vật tới tay sau, k i mỹ m ạ d r mở ra bị ản kẹt gẳng, nhìn về phía đỉnh núi, cạ cụ rủ cũng thật là không hề che giấu chút nào, lại một đường d ế t tới đi. đơn giản thô bạo lẻn vào phương thức, thật không hổ là cạ cụ rủ. dưới chân một điểm, k i mỹ m ạ n r chuẩn bị đi xem trò vui. trên đỉnh ngọn núi, s ư ơ n g ngủ trắng mông lung một mảnh. cả c ụ rủ tiện tay giết chết thứ 10 cái chặn đường nam tử sau nhìn về phía trước mắt mảnh này xương m ù dày v ũ ẩn người cũng thật là thích v ụ ẩn thuật tới chỗ nào đều dùng đang nói chuyện cả c ụ rủ sau lưng phong đột mặt nạ hơi động chuyển qua trên mặt phong đột áp hại cả c ụ rủ hai tay c ế t tấn gió mạnh từ mặt nạ trong miệng phun ra với anh gió to bao phủ tới s ư ơ n g m ù dày lập tức bị gió to thổi tàn lộ ra trong s ư ơ n g m ù dày đặc cụ rổ sủ k ỳ giải gạ bóng người g gạ đại nhân cái này người trả cờ d ạ cảm giác rất nguy hiểm mắt đỏ đồng lực phóng thích bên dưới Gian Ma rất nhanh liền phát hiện cả cụ rủ Châu đáng sợ, lập tức nhắc nhở giải gạ. Người như vậy mới có vì hắn tổ chức lễ tang giá trị. Gian Ma, nhưng chúng ta đồng thời đem hắn giết chết. Cụ rủ Sủ Kỳ giải gạ biểu hiện có chút điên cuồng. Cả cụ rủ ánh mắt khóa chặt ở trên mặt của hắn, lấy thêm ra bức ảnh. So với một hồi, không có sai. Hắn chính là cấp ép tiền thưởng con muỗi. Cụ rủ Sủ Kỳ giải gạ. Xác nhận nhiệm vụ mục tiêu, cả cụ rủ trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy không phải cụ rủ Sủ Kỳ giải gạ là 30 triệu hay? Lôi đột. dại gạ, c u r ù sủ k ỳ g dại gạ nắm chặt trong tay song đao lôi đào kỳ bạ, sau đó đem dao n h a u cùng nhau, lôi ư dao m a s á t trong lúc nhất thời, trên trời sấm sét cuộn cuộn. không bao lâu, sấm sét từ trên trời giáng xuống, đập về phía cả cụ d ù xa xa, kỳ mỹ mạ d â u ngồi ở trên tảng đá lớn, lặng lặng mà nhìn giữa hai người chiến đấu. này lôi đào kỳ bạ năng lực còn thực là không tồi, lại có thể xúc động trên trời sấm sét, cùng xạ sủ k ẹ sau đó lôi đ ộ n kỳ l â n đúng là có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nhưng uy lực tách biệt quá nhiều, sợ là liền kỳ l â n 1% đều không có. kỳ lân hẳn là một phần lôi đ ộ n t r ạ cờ dạ tác động 99% t i ê n lôi, mà lôi đao kỳ bạ là 99% lôi đ ộ n t r ạ cờ dạ tác động 1% t i ê n lôi. uy lực cách biệt to lớn như thế cũng sẽ không kỳ quái. lôi đao kỳ bạ khí thế nhìn qua doa người, nhưng uy lực sát thực kéo hông. t ỳ cả, trên bả vai tiệp chủ đúng là đối với này sức mạnh sấm sét có mấy phần hứng thú. tiểu gia hỏa, ngươi đối với cái kia đao có hứng thú? thấy tiệp chủ ánh mắt rơi vào lôi đao kỳ bạ lên, kỳ m ị mạ r ổ chân m à y cao lại, nói rằng, tỷ cả tỷ cả. tiệp chủ gật đầu liên tục. ta cướp đưa cho ngươi. nghe vậy, địa c h u mắt to đều cười cong. tỷ cả, chương 1 7 t r ư địa áng u, 24. l ố i đao kỳ bạ đã bị kỳ m ì mạ rồ đặt trước, chuẩn bị đưa cho địa chủ. có điều hiện tại còn không phải hắn ra tay thời điểm. ánh mắt của hắn rơi vào dàn mạ trên người. nói chính xác, là rơi vào dàn mạ cặp k i a đỏ đậm con mắt bên trên. mắt đỏ, có thể nhìn xuyên, có thể nhận biết, có thể dùng chạ cờ dạ chế tạo hình ảnh, được gọi là bị ạ n c kia gặng khắc tinh. quan sát chạ cờ dạ năng lực còn ở bị ạ n c k i gặng bên trên. Giới thiệu đến như thế thái quá, nhưng tam đại nhãn thuật bên trong cũng không có nó một vị trí. Có điều từ tình huống trước mắt đến xem, mắt đỏ năng lực ngược lại không tệ. Gian Ma Dung Dung nhận biết được cả cụ rồ hết thể động tác, cụ rồ s ủ kỳ giải g à nhờ vào đó tránh phần lớn công kích. Kỵ m ỉ Mạ Rồ híp mắt lại, đem cụ r ổ s ủ kỳ giải gạ cùng Gian Ma phối hợp đều đặt ở trong mắt. Trải qua mấy ngày nay tu hành, hắn đồng lực cũng tăng lên không ít. Bất luận là sức quan sát vẫn là năng lực nhận biết, đều có tăng cường. Muốn nhìn rõ ràng chiến đấu ở cấp bậc này vẫn là hết sức cùng dung. Chỉ là liền trình độ như thế này. cũng không thể ở cả cụ rủ thủ hạ tiếp tục sống sót ngay ở k i mỹ mạ rổ quan sát cụ rổ sủ kỳ giải gạ cùng dạn ma thời điểm dạn ma chấn động trong lòng cảm giác được này một đạo i ò xét ánh mắt dạn ma ngẩng đầu nhìn về phía kỳ m i mạ d ổ vị trí nhìn thấy kỳ m i mạ rổ y phục hắn rất dễ dàng liền có phán đoán hai người này là một nhóm giải gạ đại nhân cái này người còn có đồng bạn ở một bên nhìn cái gì cụ rổ sủ kỳ giải gạ cả kinh trước mắt người này đã khó đối phó như vậy lại còn có một cái đội hữu giải gạ đại nhân Thế cục bây giờ đối với chúng ta quá bất lợi, chúng ta lui trước lui đi. g i n Ma Dĩ làm ra quyết đoán. k ỳ Mị Mạ Rồ c h ạ cờ d ạ cảm giác nhường hắn lòng sinh ý lui. Trước mắt cả cụ rủ bọn họ ứng phó lên đã thập phần miễn cưỡng, lại thêm một cái, bọn họ chỉ sợ không sống quá ngày hôm nay. Thấy mình đã bị phát hiện, k ỳ Mị Mạ Rồ nhún mũi chân, đi tới ba người phụ cận. Cả cụ rủ tiền bối, ngươi nơi này vẫn không có xong việc sao? Tiểu tử này có chút tà môn, không nghĩ tới còn bên người mang theo một cái năng lực cảm nhận mạnh mẽ tiểu quỷ Cả cụ ủ công kích bị nhiều lần né tránh, tự nhiên cũng phát hiện Giản Ma tồn tại. cần giúp một tay không cái kia đem giải gạ đao ta rất có hứng thú hừ không cần ngươi thích cái kia phá đao đợi lát nữa ta giết cái tên này đưa cho ngươi vậy ta liền ở ngay đây trước tiên cảm ơn cả cụ rủ tiền bối thấy k ỷ m ị mạ r ồ cùng cả cụ rủ như vậy trắng trợn muốn cướp đoạt chính mình giải gạ đao cụ r ồ sủ kỳ giải gạ lửa giận trong lòng lập tức liền nhảy v à o tới dặn mà chỉ cần chúng ta hai người hợp tác là có thể đánh bại bất cứ kẻ địch nào chúng ta không cần lui lại nhường chúng ta vì bọn họ tổ chức nhất tang lễ long trọng đi lôi đột lôi long chi vào rồng Cu rồ sủ k ỳ giải gạ h é t lớn, sau đó trong tay giải gạ x o n g đao bùng nổ ra mạnh mẽ, sức mạnh xóm xét. Thân thể xoay tròn dưới, một cái lôi long n g ư n g tụ mà thành, khá cụ u y thế. Công kích như vậy đúng là có chút nhẫn đao thất nhân chúng thực lực trình độ. k ỳ m ỉ mạ rồ đưa ra đánh giá, nhẫn đao thất nhân chúng thực lực trên lệ h không đồng đều, trong đó kỳ giảm hẳn là các đời nhẫn đao thất nhân chúng bên trong tối cường giả. Mà Cu r ổ sủ k ỳ giải gạ hẳn là yếu nhất nhẫn đao thất nhân chúng mạnh mẽ người cạnh tranh. Phong độ, áp hại, gió cụ b y cả cụ r ủ đối mặt Cu rồ sủ kỵ giải gạ thời điểm. cũng không có dùng chính mình am hiểu nhất thổ đ ộ n nhẫn thuật, mà là vẫn đang dùng phong đ ộ n Bởi vì thổ đ ộ n bị lôi đ ộ n k h ắ c chế, mà phong đ ộ n vừa v ặ n k h ắ c chế lôi đ ộ n đây chính là năm thuộc tính nhẫn thuật đầy đủ chỗ tốt, có thể linh hoạt chuyển biến chính mình phương thức công kích, đối mặt bất cứ kẻ địch nào đều thành thạo điều luyện. giờ khắc này hắn toàn lực thôi thúc phong đ ộ n cao áp gió cầu từ trong miệng hắn phóng thích mà ra, uy lực so với đi đầu tán vụ ẩn thuật phong đ ộ n muốn càng mạnh mẽ hơn. Và anh, cao áp gió cầu nện ở cái kia lôi long bên trên, ngắn g ủ i va chạm, t h á n g bại cán cân lập tức bắt đầu nghiêng. chỉ thấy cái kia lôi long phát sinh gào t h é t sau đó trực tiếp bị cao áp gió cầu nổ tung. âm một tiếng, lôi long phá toái, cụ rồ sủ k ỳ giải gạ cùng dạn ma trực tiếp bay ra ngoài, trên người càng là thêm ra không ít vết thương, nhìn qua cực kỳ chật vật. thật không h ổ là cả cụ r ủ tiền bối lại ủng có mạnh mẽ như vậy phong độ thuật. kỵ mỹ mạ rồ không nhịn được thở dài nói. trình độ như thế này phong độ, còn ở đàn rồ bên trên, một đòn bên dưới, dạn ma cùng cụ rồ sủ k ỳ giải gạ cũng đã t h o á t thoát. cả cụ r ủ đi lên trước, b ó p lấy cụ rồ sủ k ỳ giải gạ cái cổ. Tiểu tử này nắm giữ một cái không sai trái tim, vừa vận thể nội lôi thuộc tính trái tim đã bắt đầu g i ả yếu, là thời điểm đổi một cái. Cả c ụ rủ thầm nghĩ trong lòng, sau đó từ chỗ cổ tay b u ố c lên màu đen x ú c tu, những này màu đen x ú c tu trực tiếp cắm vào c ụ rổ sủ kỳ giải gạ trong lòng. A, đau nhức nhường hôn mê c ụ rổ sủ kỳ giải gạ trong nháy mắt tỉnh táo, hét thảm một tiếng. Hắn kịch liệt g i ấ y rủa, thế nhưng ở cả c ụ rủ điều khiển bên dưới, hắn không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Kỵ mỹ mạ rổ ở một bên lặng lặng nhìn, thậm chí còn mở ra b ị ạ n cựu gặng đến quan sát trận này giải v u Đây chính là địa đoán ngu sao? Thật kinh người hỏa tính. Cả cụ rủ thân thể đã không thể xưng là thân thể của nhân loại. Ở bị ả n k i ự g ẳ n thị giác bên trong, k ý mỹ mạ rộ nhìn thấy cả cụ rủ thể nội có 5 trái tim. Này năm trái tim bên trong có một viên là cả cụ rủ bản thể đất thuộc tính trái tim, mà mặt khác 4 viên phân biệt do bốn cái mặt nạ bảo quản. Bởi vậy, hắn thân thể cũng bị địa đoán ngu phân cách thành 5 phần. Loại quái vật này như thế thân thể, nếu như không phải địa đoán ngu mạnh mẽ năng lực, cả cụ rủ chỉ sợ đã chết. Quả nhiên, những này nắm giữ bất tử năng lực r a hỏa, hầu như đều là quái vật a. k ỳ Mỹ Mạ r ồ cảm thán một tiếng. Giờ khắc này, Cả Cụ r ủ đã rút ra củ rổ sủ k ỳ giải gã trái tim, trong cơ thể hắn trả cờ d ạ cũng theo trái tim cùng bị c h c ra. Sau lưng lôi đ ộ n mặt nạ phá thể mà ra, đem nguyên bản lôi thuộc tính trái tim trực tiếp vứt bỏ, ngược lại đem củ rổ sủ k ỳ giải gã này viên tuổi trẻ trái tim nhét vào mặt nạ bên trong. Giải phẫu hoàn thành. Cả Cụ r ủ cũng không có thả xuống củ rổ sủ k ỳ giải gã thi thể, mà là đem vác ở trên người. Đây chính là 30 triệu h a ở đem hắn đổi thành tiền trước, cả Cụ Rổ p h ò n g chừng đều sẽ không thả xuống. Kỵ Mỹ Mạ Rổ tiến lên. đem lôi đao kỳ bạ nhặt lên đưa cho trên bả vai tiệp chủ tiệp chủ hưng phấn tiếp nhận có điều này lôi đao kỳ bạ đối với nó tới nói vẫn là hơi lớn tiểu gia hỏa các loại rảnh rỗi ta giúp ngươi đem cây đao này sửa nhỏ chút t Tị i cả tiệp chủ gật gật đầu hưng phấn đến vung vẩy trong tay lôi đao kỳ bạ tiểu quỷ chuẩn bị đi rồi cả cù rủ gánh lôi đao kỳ bạ liền chuẩn bị rời đi k ỷ m ị mạ rủ ánh mắt nhưng là rơi vào hôn mê dạn mạ dật trên người một cái nắm chặt hắn tay phải chúc mừng du khách cùng nhân vật dạn mạ d chụp ảnh chung thành công thu được thưởng nhan thuật m ả vỡ năm bảy lại là nhãn thuật mảnh vỡ. Cho tới bây giờ, kỵ m ỹ mạ rồ đã thu được 5 cái nhãn thuật mảnh vỡ. trong đó cả cả sỉ cùng xạ s ủ kệ hai cái, hẳn là đại biểu xạ gì g ằ n g h ệ d ì cùng hí nạ ta hai cái, hẳn là đại biểu bị ạt kiểu gẳng. mà trước mắt gian mạ, không cần phải nói, hẳn là mắt đỏ. không biết còn lại hai cái nhãn thuật mảnh vỡ là cùng ai. trước 176, thần minh điện, 24, đổi tiền, t i ề n thưởng nhị dạ hối đoái nhiệm vụ thủ lao địa phương. ở nhận dưới các nơi không đáng chú ý bên trong góc đều có đổi tiền tồn tại. tỷ như trước mắt cái này đổi tiền. l i ê n ẩn giấu ở một cái x a hoa trong nhà cầu công cộng, c ạ cu rủ tiền b ố i chỗ này chính là ngươi muốn hối đoái tiền thưởng địa phương sao? Kỵ m ị mạ rô nhìn trước mắt nhà vệ sinh công cộng, không còn gì để nói. Tiền thưởng tổ chức thủ lĩnh cũng thật là có kỳ quái yêu thích, bí mật quy ẩn thế, liền không thể tìm một cái mùi khá một chút địa phương làm cứ điểm sao? Ngươi nếu như không thích liền ở bên ngoài ở lại, vậy ta còn là cùng ngươi vào xem một chút đi. Đối với nơi như thế này, ta còn thật tò mò. Dù sao cũng là nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy đổi tiền nơi như thế này, kỵ bị mạ ô hứng thú vẫn còn rất cao. đương nhiên nếu như không khí lại khá một chút liền hoàn mỹ vậy thì ít nói nhảm cả cụ rủ quen cửa quen mèo đẩy ra nhà vệ sinh cửa ngầm đi vào k ý m ị mạ rồ theo sát phía sau mới vừa vào đi thì có người tiến lên chiêu đãi bọn hắn cả cụ rủ đại nhân người đến hiển nhiên cả cụ rủ là bọn họ khách quen nơi này người đều biết hắn ân đây là trên danh sách cấp s tiền thưởng con mồi cụ r ổ sủ kỳ i ả i gạ giá trị 30 triệu hai ngươi nghiệm chứng một hồi sau đó đem tiền cho ta là cả cụ d ủ đại nhân xin chờ một chút ta vậy thì vì ngươi nghiệm chứng nhìn thấy cụ r ồ s ủ kỳ giải gạ trái tim không còn hắn cũng không kỳ quái cả cụ r ù đưa đến đổi tiền thi thể mười cụ bên trong tối thiểu có một nửa là không có tim nơi này người cũng chỉ làm cả cụ r ù là có cái gì đặc thù mê dù sao người như vậy ở nhân giới cũng không phải số ít tiền thưởng nhị dạ đều có chút không quá bình thường kỵ mỹ mạ r ồ nhìn về phía một bên vách tường mặt trên là lít nha lít nhít tiểu phương cách những này ô vương nuôi kéo chính là đặt thi thể địa phương cũng thật là âm t ú a kỵ mỹ mạ rô nhổ nước b ọ n một câu nhìn về phía mặt khát tưởng phía trên này đều là tiền thưởng nhiệm vụ. Quét mắt qua một cái đi, k i m i mạ rô liền phát hiện ạ su ma bức ảnh. Họ tên: a z u tobi su ma, tuổi tác: 28 tuổi, thân phận: cô nô hạ thượng nhẫn đệ tam h ổ cả con trai, thủ hộ nhẫn thập nhị sĩ một trong. Năng lực: am hiểu phong đ ộ n cùng thể thuật. Tiền thưởng hắn mức: 35 triệu 2. Không h ổ là nhận g i ớ i tiền đơn vị đo, vị trí này cũng thật là dễ thấy a. k i mỹ mạ d ô ánh mắt đảo qua, lại phát hiện không ít khuôn mặt quen thuộc. Cả cả sĩ giá trị 5 triệu lượng, dị l ra giá trị 70 triệu 2. m r ù s x mà cũng là 70 triệu 2. k i Kỵ Mỹ mạ d ù thậm chí còn nhìn thấy cả cụ r ủ treo giải thưởng 68 t r i ệ u 2. Không biết cả cụ r ù có thể hay không muốn n ắ m cái mạng của mình đi đổi một hồi tiền thưởng. Dù sao hắn có năm cái mệnh, hơn nữa còn có thể không ngừng bổ sung. l ĩ ra quả nhiên là cái rất đắc tội người công tác a. k i Mỹ mạ r ù cảm thán một câu. Không có kiểu, lại tại sao có thể có người tuyên bố nhiệm vụ như vậy đây? n h ấ n giới cường giả lại có mấy cái không phải giống mấy chục điều thậm chí hơn trăm cái nhân mạng thành tựu huy danh. v u y danh có, c ể u hận tự nhiên cũng sẽ không thiếu. những này cưu hận liền biến thành i á n ở trên vách tường treo thưởng nhiệm vụ. đương nhiên, cái giá này muốn mua tính mạng của bọn họ, đại đa số là không đủ. dù sao trừ cả cũ rủ, không có mấy cái cường giả sẽ vì tiền đi giết người. đến cảnh giới nhất định sau, tiền trái lại là không trọng yếu nhất đồ vật. xem xong những này treo giải thưởng, kỳ m ị m ạ r ồ cũng không món đồ gì có thể nhìn. cái này đổi tiền trừ thi thể ở ngoài, cũng không có quá nhiều đồ vật. có vẻ hơi không đãng. liền hắn kiểm tra một hồi chụp ảnh chung khen thưởng. chúc mừng du khách, cùng nhân vật c ủ rổ s ủ kỳ giải gạ chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng. Thần Minh Điện, Thần Minh Điện, xuất từ phi tải, là s ợ cấm kỵ ma pháp. Mượn ma pháp thủy tinh phóng thích lôi thuộc tính ma pháp, uy lực cường độ cùng ma pháp thủy tinh số lượng trực tiếp móc nối, số lượng đạt đến 300, liền đủ để phá hủy một tòa thành trì. đương nhiên, có thể sử dụng bao nhiêu ma pháp thủy tinh cùng thực lực của tự thân có quan hệ. Kỹ năng là cái tốt kỹ năng, nhưng này ma pháp thủy tinh có hơi phiền t ả i a. Kỵ bị mạ d ỗ rất nhanh liền đem cái này kỹ năng toàn bộ nội dung xem xong. c h ư Thần Minh Điện triển khai phương pháp ở ngoài, kỹ năng cuối cùng giảng giải ma pháp thủy tinh phương pháp luân chế. đương nhiên hiện tại không thể gọi ma pháp thủy tinh ở thời không lữ quán cải tiền lên dưới phải gọi làm c h ạ cờ dạ tinh thạch nghĩ muốn chế tác t r ạ cờ dạ tinh thạch cần dùng tự thân lôi thuộc tính t r à cờ dạ ngưng tụ dùng phương pháp này chế tác lôi hệ t r à cờ dạ tinh thạch tối thiểu cũng muốn dùng thời gian một tiếng mới có thể ngưng tụ ra một cái muốn chế tác ra 300 cái lôi hệ t r à cờ dạ thủy tinh không ngủ không nghỉ cũng đến nhanh 13 ngày nếu như tính luôn t r ạ cờ dạ khôi phục vấn đề tối thiểu cũng muốn thời gian một tháng đại công trình a kỵ m ị mạ d ổ thẩm nghĩ trong lòng sau đó nhìn về phía trên bả vai chính đang chơi giải g ạ song đ à o đ i ế t c h ủ n à y không phải là một cái sẵn có sức lao động sao? t i ế p Chu quay đầu đối đầu Kỳ Mi Mạ Rộ ánh mắt. Ti Đi ca, tiểu gia hỏa, ta cho ngươi xem một đồ tốt có được hay không? Ti Đi ca, t i ế p c h ủ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng xuất phát từ đối với Kỳ Mi Mạ Rộ tín nhiệm, nó cũng không có từ chối. Sức lao động đ i ệ p Chu online nhân vật xác nhận vì là mục tiêu cụ rộ s ủ kỳ giải g ạ cả cụ rù đại nhân, đây là 30 triệu, xin ngươi cất kỹ. Thi thể đưa vào nhà xác. hai cái dương ra đặt ở cạ cụ r ủ trước mặt, cạ cụ r ủ mở ra dương ra bắt đầu đếm tiền. vẻ mặt hắn mang theo kỳ mỉ m ạ rộ chưa từng thấy kích động, cặp kia con mắt màu xanh lục càng là loại ánh sáng. cạ cụ r ủ đối với tiền t i yêu thích, cũng thật là đến biến thái trình độ a này đếm tiền tốc độ, không cái 20 năm công lực, chỉ sợ đều luyện không ra. 30 triệu 2 ở cạ cụ r ủ trong tay, cũng có điều kiện chỉ một phút liền bị đếm xong. số lượng không sai, hợp tác vui vẻ. cạ cụ r ủ hài lòng thả xuống trong tay tiền mặt, khép lại dương ra. hoan n ê n cạ cụ rũ đại nhân lần sau c o n lâm. đối với cả cụ rủ như vậy thuê lý dạ đổi tiền đó là thập phần hoan n g h ê n chỉ có nhiều hơn chút cả cụ rủ như vậy lý dạ bọn họ đổi tiền mới có thể tiếp tục phát triển kỳ mỹ mạ rồ đúng là có mấy phần hiếu kỳ này đổi tiền chủ nhân là ai có thể ở nhẫn giới kinh doanh như vậy một nhà tiền thưởng tổ chức tự thân năng lực chắc hẳn sẽ không quá kém bắt được tiền cả cụ rủ cũng không có lập tức rời đi mà là nhìn về phía cái kia dán đầy bức ảnh vách t ư ở n g hắn đang tìm kiếm cái kế tiếp tiền thưởng mục tiêu sinh mệnh không thôi kiếm tiền không ngừng đây chính là cả cụ dù nhân sinh tín điều Cái kế tiếp kẻ xui xẻo không biết sẽ là ai. Mấy phút sau, hai người rời đi đổi tiền. Cả cù rủ tiền bối. Sau đó chúng ta đi nơi nào? Sẽ không phải trực tiếp đi i ế t nhiệm vụ tiếp theo mục tiêu đi. Không, trước tiên tìm một nơi để dành tiền. Cái kia đúng hay không cũng thuận tiện mời ta ăn cơm. Ta vừa vặn có chút n i bụng. Cả cù rủ nhìn k ỳ m ị mạ r ộ một chút, nói rằng giải gà đao cho ngươi, còn chưa đủ. Cơm cùng giải gà đao trung hòa. Cả cù rủ tiền bối, ngươi thật keo kìa ta. g i nhờ tiết kiệm. Chương 177 cả c ụ rủ đáng yêu chỗ. 32. i i Kỵ Mỹ Mạ Rồ ở Ả c á t Sủ Kỳ tổ chức sinh hoạt chính thức bắt đầu, mà hắn ở trong tổ chức chỉ làm ba chuyện: làm công, làm công, vẫn là làm công. Cả cụ dù gần như mỗi cái cuối tuần đều sẽ tiếp một cái tiền thưởng nhiệm vụ, đi săn giết n ỉ dạ kiếm tiền. Kỵ Mỹ Mạ d ồ tuy rằng không cần tự mình động thủ, nhưng cũng đến cùng đi. Dù sao Ả c á t Sủ Kỳ tổ chức quy định, trừ phi tình huống đặc biệt, không phải vậy đều cần hai hai xuất hành. Một mặt là lẫn nhau có cái giúp đỡ, mặt khác cũng là dò xét lẫn nhau, để tránh khỏi đối phương làm ra một ít phản bội chuyện của tổ chức. k i m i Mạ người mới này cùng cả cụ r ủ như vậy lão nhân phối hợp, dụng ý càng nhiều chính là giám thị. đương nhiên, k i m i Mạ d ồ vẫn có tương đương tự do. Cả cụ r ủ đối với ạ cả sủ kỳ tổ chức cũng không thể nói là trung tâm, sẽ không vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Mị Mạ Rồ. Hắn lúc trước gia nhập ạ cả sủ kỳ tổ chức cũng chỉ là bởi vì bị v ẻ n đánh phục, không thể không gia nhập mà thôi. k i Mị Mạ d ồ chỉ cần không quá đáng, cả cụ rù mới chẳng muốn quản. Huống chi, trước ngắn mũi giao thủ cũng làm cho hắn rõ ràng Kỳ Mị Mạ Rồ thực lực không thấp, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn mới sẽ không cùng Kỳ Mị Mạ Rồ trở mặt. n è o ra hoa cáo, cả cụ rủ cũng không phải cái gì ngu ngốc. Vì lẽ đó k ỷ m ị mạ rủ cũng có đầy đủ thời gian nhàn hạ đến tiến hành chính mình nghiên cứu. Phòng thí nghiệm bên trong, trước mặt hắn bày ra 8 viên thuốc, một viên là trước hắn chế tác đặc chế binh lương hoàn, hiện ra màu đâu, mà mặt khác 7 viên màu đen viên thuốc chính là hắn mới vừa nghiên cứu phát minh hoàn thành đen lương thực hoàn. Những thứ này đều là dùng trước hắn hái trở về hắc huyết tiêu chế tác mà thành. Vì không hạ thấp hiệu quả, k ỷ m ị mạ rủ đem lối vào cây vị bảo lưu lại, đồng thời gia tăng rồi rất nhiều chỗ khác nhau dược liệu phối hợp dự tính, lúc này mới nghiên cứu hoàn thành. Những này gia nhập đen lương thực hoàn bên trong dược liệu đều là cùng c ả cụ d ụ chấp hành nhiệm vụ thời điểm hái cùng mua mua về. k ỳ m ị mạ rổ đối với này cũng coi như là bỏ ra vô lớn, thao tổn so với tưởng tượng muốn cao, nhiều như vậy h á c huyết tiêu cũng là chế r a bảy viên. Có điều bất luận là vị vẫn là hiệu quả, đều so với trước đặc chế binh lương hoàn càng thêm ưu tú. Vì cải thiện trước khó ăn vị, k ỳ mỹ mạ rổ cố ý đem lưu mau tinh chủ nghệ cũng gia nhập trong đó. Vì lẽ đó này đen lương thực hoàn lối vào tuy tay, nhưng mùi vị nhưng vô cùng tốt. Đơn giản tới nói, ăn lên như là cực kỳ mỹ vị ma bà đ u h ũ Nguyên bản là làm 8 viên đen lương thực hoàn, có điều bị kỳ mí mạ rỗ thí nghiệm ăn một viên, vì lẽ đó hiện tại chỉ còn dư lại 7 viên. Lãng phí là lãng phí một điểm, nhưng không thử một lần, hắn cũng không biết hiệu quả cụ thể làm sao. Cuối cùng đi ra hiệu quả làm hắn hết sức hài lòng, khôi phục tự thân 90% t h ể lực cùng 80% t r ạ n g cơ dạ, vượt xa như thế binh lương hoàn, mà tác dụng phụ đối với kỳ mí mạ rỗ thân thể t ớ i nói có thể bỏ qua không tính, cho t ớ i dùng ở những người khác trên người có cái gì hiệu quả, hắn liền không biết. Vật này làm được, hắn không có ý định cho người khác dùng. hết thể đều là căn cứ chính mình thân thể đặc tính điều chế làm xong tất cả những thứ này kỵ bị mạ rồ ánh mắt rơi vào một bên tiệp chủ trên người giờ khắc này tiệp chủ chính đang ngưng tụ lôi hệ tinh thạch mà bên cạnh nó bày ra 99 c á i giống như l ú c tinh thạch tinh thạch hiện ra màu vàng trung gian hiện ra chớp giật đồ án này chính là phát động thần minh điện cần lôi hệ tinh thạch t i cả lại nhìn tiệp chủ buồn bã hiểu sỉu dáng vẻ chớp liên tục điện đôi đều đạp kéo xuống hiển nhiên bị ép ô thứ 100 cái lôi hệ tinh thạch hoàn thành tiệp chủ chân đều mềm nún trực tiếp ngồi dưới đất tiểu gia hỏa khổ cực ngươi kỳ mỹ mạ rổ cười xoa xoa tiệp chủ đầu nhỏ nó toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều h o a nước lên nước mắt lưng tròng r á n g v ẻ có vẻ càng thêm đáng yêu được rồi sẽ không hưởng công khổ của ngươi lần trước mang về giải gạ song đao không phải lớn sao ngày mai chúng ta liền xuất phát tìm người giúp ngươi đem đao sửa lại rất nhanh ngươi liền có thể sử dụng t i cả nguyên bản h o a nước mặt tiệp chủ nhất thời trở nên h ò a bát hiện tại không h o a nước đi t i cả tiệp chủ đáng yêu gật đầu t ủ kỳ tổ chức giải gạ song đao b ả n tiệp chủ sắp l i n e ngươi muốn đi tự quốc ngày thứ hai Cả cụ dù biết được ký mí Mạ d ồ muốn đi tượng quốc ý đồ sau, khá là bất ngờ. Ta muốn đi tìm cái nhẫn tượng đem này giải gạ song đao sửa, cho tiểu gia h ỏ a dùng. Ký mí Mạ d ồ chỉ về trên bà vai c ị chủ. Giải gạ song đao tốt xấu cũng là nhận giới bên trong đỉnh tiêm binh khí, ngươi lại muốn cho này c o n chuột con d ù n g Chưa từng thấy n g ư i như thế xa xỉ gia hỏa. Cả cụ d ủ tuy rằng không thèm để ý cái gì nhẫn đao, nhưng nghe đến ký mí Mạ d ồ ý nghĩ, vẫn là không nhịn được nổi nước bọt nói. Vận tận dùng mà, tính khiến thấy có người có thể ở ta đội hưu vị trí sống quá một tháng. liền cùng ngươi cùng đi một chuyến tượng quốc, vừa vặn trước nhìn thấy treo giải thưởng bảng lên cũng có tượng quốc nỉ dạ, qua đi cũng không lo không chuyện làm. mức là nhỏ một điểm, nhưng mỗi nhỏ cũng là thịt. những nỉ dạ này nếu như biết cả cụ rủ là bởi vì cái này mới qua đi, chỉ sợ phải cố gắng thăm hỏi một hồi kỳ mi mạ rồ. đa tạ cả cụ rủ tiền bối, ngươi tìm tới thích hợp nhẫn tượng sao? cái này đúng là vẫn không có, ta đối với cái kia một khối không phải rất quen, dự định qua đi sau khi lại cẩn thận hỏi thăm một chút đi. cả cụ rủ nghe vậy, hướng kỳ mi mạ rồ đưa tay phải ra. đây là làm gì? kỳ mỹ mạ dầu nghi hoặc không rõ, không biết cạ cụ rủ đây là ý gì. cho ta mười vạn l ạ ta giúp ngươi tìm có thể cải tạo giải gạ song đao nhất tượng, bảo đảm giúp ngươi sửa tốt. cạ cụ rủ tiền bối còn nhận thức nhất tượng. kỳ m ì mạ dầu hơi kinh ngạc. ta đi ra hôn nhân giới thời điểm, ra ra ngươi đều còn không sinh ra, ta biết sự tình đương nhiên muốn nhiều hơn ngươi nhiều lắm. muốn cải tạo giải gạ song đao không phải là như thế nhẫn tượng có thể làm đến. có ta hỗ trợ, có thể bớt đi ngươi rất nhiều phiền phức. kỳ mỹ mạ dầu nghe vậy vui vẻ. nhà có một lão, như có một bảo. câu nói này quả nhiên là nói không sai a muốn nói nhận giới hiểu biết xác thực không có mấy người có thể cùng c ả cụ rủ cái này sắp tới 90 tuổi cao tuổi lão nhân so với c ả cụ rủ tiền bối chịu hỗ trợ đó là đương nhiên là cầu cũng không được có điều chúng ta tốt xấu cũng là đồng bạn ngươi ngay cả người mình tiền cũng muốn kiếm lời sao thiếu theo ta thấy sang bắt quàng làm họ ta chân chính đồng bạn chỉ có tiền cùng ngươi có điều là gặp dịp thì chơi thôi cho tiền g i ú p không cho tiền không rút c ả cụ rủ tiền bối cũng thật là tuyệt tình a kỵ mỹ mạ rồi tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn là thống khoái mà giao cho c ả cụ rủ mười v à lạng, món tiền nhỏ mà thôi, có thể dùng tiền giải quyết phiền phức đối với kỳ m ì mạ rộ tới nói cũng không tính là phiền phức. c ả cụ rủ nhanh chóng điểm xong tiền, xác nhận không có sai sót sau, nói rằng, thoải mái, chúng ta có thể xuất phát, ta dẫn đường, bắt được tiền, c ả cụ rủ rõ ràng hứng thú đều cao không ít, chỉ cần tiền đúng chỗ, c ả cấp cũng có thể làm phế c ả cụ rủ ở kỳ m ì mạ rộ trong mắt không hiểu đáng yêu lên, cũng thật là một cái thuần túy lão nhân gia a, không giống cổ nổ hạ ông lão, đây đ ầ u đều là con c u n u y ề n c h u y ề n Khoảng thời gian này cùng cả cụ rủ tổ đội tổng thể tới nói vẫn là hết sức vui vẻ. Hai người khởi hành đi tới Tượng Quốc, mà giờ khắc này t ự Quốc cũng không bình tĩnh. Chương 1 7 t r ư Nhẫn Tượng. 22. a Tượng Quốc, toàn bộ nhẫn giới nhẫn cụ cung cấp căn cứ. Nhẫn giới bên trong có 70% t r ở lên nhẫn cụ ở đây sản xuất. Một mặt là bởi vì nơi này có cực kỳ phong phú khoáng thạch, mặt khác cũng là bởi vì nơi này có rất nhiều người giỏi tay nghề. Những người này được gọi là Nhẫn Tượng. Ở Tượng Quốc cũng có một cái tiểu nhất thôn, tên là Tượng n h ấ Thôn. bên trong có toàn bộ n h ẫ n giới nhất là muối nhọn, nhẫn cụ kỹ thuật. bất quá lần này cả cụ rủ mang k ỳ m ì mạ d ô đi địa phương cũng không phải tượng nhất thôn mà là tượng quốc biên giới khu vực một cái sơn thôn nhỏ. cả cụ rủ tiền bối, nơi này chính là ngươi nói nhẫn tượng vị trí sao? nhìn không quá giống a. k ỳ mỹ mạ d ô nhìn t u n g quanh, nơi này thực sự là hoang vu một điểm. tiểu quỷ, cố gắng học một chút. chân chính t h ư tốt là sẽ không đặt tại trên phố nhường người phát hiện. lạ i như chân chính có người có bản lãnh, như thế đều rất biết điều. ta biết vị này nhẫn tượng sẽ không thua cho tượng nhận thôn bất luận một h a i chỉ bất quá hắn cái này người có thật xấu, có tiền không kiếm lời, liền thích chờ ở loại này phá địa phương. nghe cả cụ rù nói như vậy, kỳ m ị mạ rồ thấy hứng thú. này vẫn là một cái ẩn thế cao nhân. không bao lâu, cả cụ r ủ liền mang theo kỳ m ị mạ rồ đi tới một tòa phòng nhỏ trước. mãi đến tận ở đây, hắn mới cảm giác được nhẫn tượng tồn tại dấu vết. bởi vì phòng nhỏ bên thì có một cái to lớn bếp l ỏ vừa nhìn liền biết là chế tạo nhẫn cụ địa phương. cụ giỏi x si, ì đến u i n h ý. cả cụ rù đứng ở cửa, trực tiếp kêu lên. rất lâu, một lao giả từ trong phòng đi ra. n g ư ơ i còn chưa có chết ta, cả cụ rủ. nhìn thấy cả cụ rủ, ông lão kia k h o e miệng hơi nhếch lên, rất có vài phần bạn cũ gặp lại vui sướng, liền trên mặt nếp nhăn đều hòa không ít. người đều còn sống cho thật tốt, ta còn có thể đi tới người phía trước đi. cả cụ rủ cười lạnh, cái tên nhà ngươi nói chuyện vẫn là như thế không xuôi hay. ồ, vị này chính là ta mới đội hưu, cũng thật là tuổi trẻ a như thế tuổi trẻ liền trở thành người đội hưu, không biết nên nói hắn bất hạnh đây, vẫn là bất hạnh đây. cụ g i i si, ì tìm đánh đúng hay không? ha ha ha, cả cụ r lạnh lùng. Cú ra xỉ nhưng mang theo vài phần nhiệt tình. Giữa hai người cực kỳ giống nhiều năm không gặp bạn cũ, nói chuyện bầu không khí cực kỳ ung d u n g Kỳ m ị mạ rồ cũng có thể thấy, người lao giả này cùng Cả Cụ Dù quan hệ không tệ, tối thiểu hai người mở n ổ i chuyện cười. Đổi lại những người khác như thế cùng Cả Cụ Dù nói chuyện, một phần có khả năng đều cao 3 mét. Tốt, không đùa giỡn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tìm ta hẳn là có việc đi. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không đến tìm ta. Nói đi, muốn ta chế tạo cái gì nhất cụ? Cú ra xỉ cùng Cả Cụ Dù xem như là bằng hữu. nhưng cả cụ rù luôn luôn là vô sự không lên điện tam bảo vì lẽ đó cụ giỏi si biết cái tên này khẳng định là có chuyện mới tìm đến mình tên tiểu quỷ này muốn tìm ngươi cải tạo một cái song đao ngươi nhìn cho làm làm ta nhưng là để cử ngươi ngươi cho ta làm tốt điểm không phải vậy không thang ư ơ i cả cụ rù nói xong nhìn về phía kỳ m ị mạ r ồ kỳ m ị mạ r ồ trong nháy mắt lĩnh hội cả cụ rù ý tứ từ không gian quyển trục bên trong lấy ra lôi đao kỳ bạ đây là vũ ẩn thôn nhẫn đao thất nhân chúng lôi đao kỳ bạ các ngươi còn thật là biết chơi đây là đem cụ rù sủ kỳ giải gạ làm thịt rồi sao giết người đoạt đao a, Ku Joshi một chút liền nhận ra lôi đao kỳ bạ, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. t i ê n t i ê u đầu người giá trị 30 triệu, tương đương có lời. Cả Ku Du mặt không biến sắc nói rằng, p h ả n phất đang nói chợ bán thức ăn lên thị s ư n 20 khối một cân như thế, ngươi cũng thật là không quên sơ tâm. Làm ấ y chục năm tiền thưởng như ra, vẫn là cùng lúc trước như thế yêu quý nghề nghiệp này. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không nên với hắn học. Cái tên này, không tiền đ ồ sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ bởi vì chính mình tiền thưởng m ụ c tiêu mà chết. Ku Joshi nhổ nước bọt một câu, tiến lên tiếp nhận lôi a kỳ b cẩn thận tỉ mỉ một lần, thực sự là một thanh đao tốt t a như vậy đao có nhu cầu gì sửa địa phương, nhìn qua cũng không có cái gì tổn thương. Tiền bối, ta muốn đem cây đao này sửa nhỏ hơn một chút. sửa nhỏ, nay kích cỡ đối với ngươi mà nói, không phải là thích hợp sao? Cú o s h ì không rõ. Tiền bối hiểu lầm, không phải ta muốn dùng, mà là nó muốn dùng. Kỳ mỉ mạ rồi chỉ chỉ chính mình b ả vai một chù, chù hơn như đầu, v ẻ vô hại hiền lành. t i cả, nó, c u ra ì s ử n g sốt một chút, có điều ngược lại cũng không kỳ quái. nhẫn giới bên trong thông linh thú thiên kỳ bách quái trong đó dùng binh khí cũng không phải là không có trong truyền thuyết tam nhẫn một trong dị rẻ dạ liền có thể cho gọi ra dùng đoạn đ a o gốc có điều trước mắt điệp chủ giới cái nhìn của hắn thực sự là không có mạnh mẽ thông linh thú dáng vẻ càng như là lời bán manh mà sống sụn vật.